giang tiểu lâm mở to mắt theo bản năng ruỗi tay đi chạm vào chính mình đặt ở trên tủ đầu giường mặt đồng hồ báo thức một sờ, nhị sơ tam sơ tà hữu sơ chỉ là nàng dùng tới hảo bó củi làm tủ đầu giường khi nào biến thành thứ tay mặt cỏ ý thức được một tia không thích hợp giang tiểu lâm lập tức mở to hai mắt đôi tay một trống dùng sức bỏ dậy trước mắt nhìn đến này hết thảy làm giang tiểu lâm chạy nhanh dùng chính mình tay xoa xoa hai mắt của mình ta nhất định là nằm mơ ta nhất định là nằm mơ còn không có tỉnh lại nhất định đúng vậy giang tiểu lâm nhắm mắt lại trong miệng không ngừng ở mặc niệm mặc niệm không dưới mười biến giang tiểu lâm nhịn không được lại lần nữa mở to mắt giống nhau thiên a ta ta đây là ở nơi nào ta không phải ngủ ở ta lại mềm lại thoải mái nệm cao su nệm thượng sao cái này quỷ mặt cọ là chuyện như thế nào a giang tiểu lâm cọ một tiếng từ trên cỏ đứng lên đôi tay bắt lấy đầu Một bức muốn bắt cuồng bộ dáng la lớn. Lúc này, rừng cây chỗ sâu trong truyền đến một trận A.O.A.O. thanh âm. Nơi nơi sơn, còn có mênh mông vô bờ mặt cỏ, tức khắc làm Giang Tiểu Lâm trong gió hỗn độn. Không đợi Giang Tiểu Lâm từ cái này quỷ dị sự kiện giữa lấy lại tinh thần. Đột nhiên, phía trước cây cối xuất hiện một trận thật lớn động tĩnh. Những cái đó lớn lên hảo hảo cây cối giống như bị cái gì chạy tới quái vật khổng lồ cấp áp đoạn. Không đợi Giang Tiểu Lâm thấy rõ. Nơi xa một cái lớn lên quái quái to lớn động vật chiều nàng bên này chạy vội lại đây. Mắt thấy nguy hiểm gần, Giang Tiểu Lâm cái thứ nhất phản ứng chính là chạy trốn. Một bên chạy, Giang Tiểu Lâm một bên quay đầu lại nhìn phía phía sau, này vừa nhìn, lại lần nữa làm nàng ngốc thượng mắt. Này quái vật khổng lồ phía sau những cái đó ăn mặc lá cây chính là cái gì, là người sao? Có lẽ là xem quá nghiêm túc, không có thấy rõ phía trước có một viên đại thạch đầu. giang tiểu lâm cứ như vậy từ hoa lệ lệ bị vướng ngã trên mặt đất mắt thấy quái vật khổng lồ ly chính mình càng ngày càng gần càng ngày càng gần gần đến nàng quy dạp trên mặt đất đều có thể cảm giác được mặt đất đều ở dao động nhìn gần ngay trước mắt giống chỉ khủng long giống nhau đại quái vật khổng lồ giang tiểu lâm theo bản năng đóng lại chính mình hai mắt chờ bị này chỉ quái vật khổng lồ dẫm chết vận mệnh mong muốn đau đớn không có ở trên người nàng phát sinh Giang Tiểu Lâm chỉ cảm thấy đến chính mình hai chỉ bên thai liền sắp bị trên mặt đất truyền đến chấn diêu thanh cấp chân điếc. Chấn diêu thanh chậm rãi thu nhỏ, Giang Tiểu Lâm chậm rãi mở to mắt, thấy ban đầu đi theo nàng phía sau chạy kia chỉ quái vật khổng lồ đã từ bên người nàng chạy tới. Hô, quá nguy hiểm, thiếu chút nữa bị này chỉ bàng vật đại vật cấp dâm thành thì nát. Từ tử thần thủ hạ lướt qua, Giang Tiểu Lâm một bàn tay vô chính mình bộ ngực, một bên may mắn vừa rồi chính mình hảo vận. mới vừa may mắn xong phía sau a thanh âm lại vang lên giang tiểu lâm chậm rãi xoay người nhìn phía sau những cái đó càng ngày càng gần trường mao quái vật hai chân run lên trước mắt tối sầm lại lần nữa ghé vào trên mặt đất nô giang tiểu lâm gian nan mở chính mình hai mắt trước mắt ánh lửa tận trời ánh lửa phi thường trói mắt Rồi tay tưởng xoa hạ chính mình đôi mắt hai tay giống như bị thứ gì cấp trói lại giang tiểu lâm túi đầu nhìn lên Lập tức mở to trong mắt, dựa, ai à, là ai đem ta cấp trói lại, mau thả ta ra. Giống xong Giang Tiểu Lâm lúc này mới phát hiện chính mình thân ở địa phương cũng quái quái. Đây là một cái dùng lá cây đắp thành giản dị phòng ở, bốn phía trừ bỏ mấy tảng đáng ngoại, bên cạnh một góc còn có một đống lệnh nàng cảm thấy choáng váng đầu mắt mờ động vật thi thể. Nôn! Giang Tiểu Lâm đột nhiên xoay đầu, túi đầu thống khổ phun ra một ngụm toan thủy. Máu chảy đầm địa động vật thi thể liền đặt ở nàng phía trước cách đó không xa một góc. Thật vất vả phun xong, Giang Tiểu Lâm đánh giá chính mình thân ở địa phương, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, thiên A, đây là địa phương nào, như thế nào sẽ có như vậy ghê tẩm đồ vật ở chỗ này. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến có người đi tới tiếng bước chân. Giang Tiểu Lâm biểu tình căng chặt nhìn kia xem như môn phương hướng. Trước mắt ánh sáng lập tức trở tối, Giang Tiểu Lâm xoa nhẹ hạ đôi mắt. mở to mắt chỉ thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở nàng trước mặt điểm chết người chính là cái này cao lớn nam nhân nửa người trên đều cái gì không có mặc nửa người dưới nhân ra còn xem như xuyên một chút bất quá có xuyên tương đương không có mặc giống nhau khu khụ giang tiểu lâm mặt đỏ lên dỗi tay bưng kín chính mình hai mắt từ biến thái ngươi là ai à như thế nào xuyên thành cái dạng này đứng ở ta như vậy thuộc nữ trước mặt giang tiểu lâm một bên mắng Một bên đem chính mình ánh mắt từ khe hở ngón tay chung trộm lẩu ra một chút. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, Giang Tiểu Lâm bung ra che lại chính mình hai mắt tay, ngẩng đầu giữa ngực điểm mũi chân, miễn cưỡng có thể đối thượng nhân ra thấp hèn tới xem nàng ánh mắt. Ngươi người, người câm sao, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Giang Tiểu Lâm đôi tay thẳng lưng, làm bộ hung hung đối với hắn giống. Giống xong, Giang Tiểu Lâm lại thực không cốt khí đem chính mình ánh mắt rời xuống gì, thực mau. Nàng gương mặt kia lại đỏ lên. Chương 2 Cái này thoạt nhìn quái quái nam nhân lớn lên còn rất có liêu sao, làn da là màu ngâm đen, vừa thấy liền biết thường xuyên bạo phơi ở thái dương phía dưới. Còn có hắn kia một thân mạnh mẽ cơ bắp, làm người vừa thấy liền biết nhân ra là thường xuyên luyện qua. Cấp Một khối máu chảy đầm địa thịt khối đột nhiên xuất hiện ở Giang Tiểu Lâm trước mặt. a, đây là cái gì? Giang Tiểu Lâm lùi lại một bước. Trừng lớn đôi mắt nhìn này khối máu chảy đầm địa đồ vật. Nam nhân túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trên tay đồ vật, đẹp con ngươi đen lộ ra một mặt khó hiểu, thịt. Nói xong, lại hướng Giang Tiểu Lâm trước mặt đệ trước một bước. Giang Tiểu Lâm một bàn tay che miệng, bước chân liên tục sau này lui hai bước, lớn tiếng kêu, không cần lấy lại đây, thật ghê tởm ta muốn phun ra. Kêu xong những lời này, Giang Tiểu Lâm quay người lại, chạy đến một góc phun ra lên. Nam nhân vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn chính mình trên tay này khối thịt, lại nhìn liếc mắt một cái ngồi sổm trong một góc nôn mửa nữ nhân, hắc hắc con ngươi lộ ra một mặt khó hiểu quan mang. Lúc này đây, Giang Tiểu Lâm phun ra không sai biệt lắm hơn 10 phút mới không lại phun. Liên tục phun ra hai lần, Giang Tiểu Lâm vuốt chính mình thầm thị cây bụng, cả người vô lực ngồi ở trên mặt đất. Cách đó không xa đứng nam nhân túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trên tay đồ ăn, bước đi chân trần đến gần. Hào đói, thật sự hào đói. Giang Tiểu Lâm vuốt chính mình bẹp bẹp bụng lầm bầm lồ bầu. Mau lấy ra, lấy ra. Đột nhiên, kia khối máu chảy đầm địa thịt khối lại xuất hiện, dọa Giang Tiểu Lâm hai tay ở trước mặt loạn hoa. Ở loạn hoa giữa, Giang Tiểu Lâm giống như cảm giác được chính mình tay phải đụng phải kia khối máu chảy đầm địa thịt khối. Giống giống. Một đạo gầm nhẹ thanh đột nhiên ở Giang Tiểu Lâm bên thai rõ ràng vang lên. Giang Tiểu Lâm an tính lại. Chầm rãi quay đầu tức khắc trên mặt xẹt qua một mặt nho nhỏ ngượng ngùng trách không được nàng vừa rồi sẽ cảm giác được chính mình giống như đụng tới kia khối máu chảy đầm địa thịt nguyên lai like thật đúng là chính là lại còn có đem nhân ra trên tay kia khối thịt cấp huy đến trên mặt đất vừa rồi kia giống tiếng hôn là người nam nhân này trong miệng vọng lại thanh âm nam nhân vẻ mặt đau lòng nhặt lên trên mặt đất thịt tươi bảo bối dường như đem thịt tươi thượng dính bùn đất cấp lộng sạch sẽ ăn Thật vất vả lộng xong thịt tươi mặt trên bùn đất, nam nhân tay ruồi ra, ngự khí mang theo không dung làm người cự tuyệt, đem này thịt tươi lại một lần đưa tới Giang Tiểu Lâm trước mặt. Ta không ăn, đây là thịt tươi, ngươi là muốn cho ta ăn xong tiêu chảy có phải hay không? Giang Tiểu Lâm dùng sức lắc đầu, nói xong, một bàn tay dùng sức che lại miệng mình. Nam nhân ninh hạ không vui mi, tiến lên một bước, hữu lực cánh tay chảo một cái đã bắt được Giang Tiểu Lâm bả vai. nhìn gần ngay trước mắt nam nhân còn có trên tay hắn cao cao dơ lên thì tươi giang tiểu lâm nuốt nuốt nước miếng sợ hãi hỏi ngươi muốn làm gì ngươi không cần sàng bậy a nô no. giang tiểu lâm mở to một đôi tuyệt vọng trong mắt một ngụm khang mùi máu tươi ở nàng khíu rác bay tới thổi đi cái loại này hương vị làm giang tiểu lâm trong mắt chừng che miệng dùng sức đẩy ra bên người nam nhân lại lần nữa chạy tới một bên dùng sức phun lúc này đây giang tiểu lâm một bên phun Một bên bắt tay vói vào miệng mình môi. Nam nhân mày linh càng thêm khẩn, đứng lên, bước đi tới, đứng ở nàng phía sau. Một bàn tay dùng sức đem nàng thân mình cấp vận lại đây. Một cái tay khắc bóp lấy giang tiểu lâm cảm, không chuẩn phun, ăn vào đi, ngươi sẽ đói chết. Nhìn trước mắt cao lớn nam nhân, nghe trên người hắn hương vị, là huyết tinh vị. Không cần ngươi lo, ngươi rốt cuộc là ai a Nơi này rốt cuộc là địa phương nào a Ta phải về nhà. Giang Tiểu Lâm dùng sức đẩy trước mặt bóp chính mình cầm nam nhân. Một nam một nữ dây rùa kết quả chính là chú định nữ nhân thua ở sức lực tiểu nhân trên thực tế. Nếu lúc này có một mặt gương, Giang Tiểu Lâm chắc chắn làm chính mình cái dạng này cấp ghê tầm đến, nàng hai bên khỏe miệng thượng tất cả đều là vết máu. Cô Mục Thâm Nam nhân thanh âm có điểm thô thô. Dùng sức xoa chính mình khỏe miệng Giang Tiểu Lâm dương mắt nhìn về phía hắn. Cô Mộ Thâm Là cái gì? Nam nhân gãi gãi chính mình trên đầu kia lại trường lại hắc lại lùng đầu tóc, lại nói một lần, "Cổ Mục Thâm, ta kêu cái này." Giang Tiểu Lâm trong mắt sáng ngời, "Ngươi nói ngươi gọi là Cổ Mục Thâm?" Nam nhân khỏe miệng xẹt qua một mạt cao hứng, chiều Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu. Giang Tiểu Lâm cuối cùng dùng sức lau hạ khỏe miệng, tiến đến Cổ Mục Thâm trước mặt, nhìn chằm chằm hắn lại hắc lại lượng lượng con ngươi, "Cổ Mục Thâm, ta hỏi ngươi một việc, nơi này là địa phương nào?" "Nhà của ta" Như cũng là thô thô thanh âm. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng vừa kéo, thở dài, ta biết đây là nhà của ngươi, ta là hỏi cái này địa phương là nơi nào. Xem hắn cào cổ khó hiểu bộ dáng, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa thở dài khí, biết hỏi hắn là không chiếm được chính mình muốn đáp án. Nhìn này thật là nhà chỉ có bốn bức tường giống nhau phòng ở. Giang Tiểu Lâm đặt ngông lại lần nữa ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt nhìn trên đỉnh đầu nóc nhà. Giang Tiểu Lâm ở trong góc này ngẩn ngơ. Trực tiếp đem hai chân đều ngồi đã tê dần. Xuyên thấu qua này có thể nhìn đến bên ngoài nhà ở, nguyên bản ban ngày hiện tại đã biến thành đêm tối. Thử động hạ chính mình hai điều tê dại chân, Giang Tiểu Lâm miễn cưỡng đứng lên, nhìn thoáng qua vẫn luôn ăn tĩnh bồi ở bên người nàng nam nhân. Ta đã đói bụng, ngươi nơi này có hay không ăn? Giang Tiểu Lâm nhìn bên người nam nhân. Nam nhân đột nhiên ánh mắt sáng lên, đứng lên. bước đi đến này gian nhà ở một góc đưa lưng về phía giang tiểu lâm chuyển đến tất tất tác tác thanh âm ngây người lâu như vậy giang tiểu lâm nghĩ thông suốt một việc đó chính là nàng đã là xuyên qua đến nỗi xuyên đến thời đại nào nàng tạm thời không biết hiện tại nàng chủ yếu giải quyết chính là lớp đầy bụng sau đó đi bên ngoài đi một chuyến tìm cá nhân tới hỏi một chút cái này địa phương rốt cuộc là cái nào triều đại vừa định xong này đó giang tiểu lâm cảm giác có người đẩy chính mình cánh tay Làm sao vậy? Giang Tiểu Lâm quay đầu lại, trong mắt lập tức biến đại, định ở trước mắt lại lần nữa xuất hiện máu chảy đầm địa thịt khối. Chương 3 Trải qua thượng một lần trải qua, lần này Giang Tiểu Lâm không có la to. Chỉ là nhìn này một khối còn ở lấy máu thịt khối, nàng thật sự là khó nhắc tới muốn ăn xúc động. Này thịt chúng ta có thể nấu chín lại ăn sao? Giang Tiểu Lâm nhìn cầm thịt tươi nam nhân. Cổ mục thâm nhìn thoáng qua trên tay thịt tươi. Lại nhìn phía Giang Tiểu Lâm, trong miệng lặp lại vừa rồi Giang Tiểu Lâm nói, nấu chín ăn, nấu chín ăn. Nhìn hắn trong mắt đối này ba chữ xa lạ, Giang Tiểu Lâm miệng chậm rãi biến đại, không dám tin tưởng mở miệng hỏi, ngươi không cần nói cho ta ngươi không biết nấu chín ăn là có ý tứ gì đi. Ngươi đừng làm ta sợ được không, đại ca. Nhận được hắn vọng lại đây khó hiểu ánh mắt, Giang Tiểu Lâm hoàn toàn hỏng mất. Ông trời A, ngươi rốt cuộc đem ta đưa đến cái gì phá địa phương tới A. Giang Tiểu Lâm đôi tay ôm đầu, ngửa đầu hô to, thật vất vả ngao đến ngày hôm sau. nhi lại lần nữa đem thịt tươi đưa tới chính mình trước mặt cổ Mộc thâm, lúc này đây, Giang Tiểu Lâm thực kiên quyết cự tuyệt, ta không ăn này thịt tươi, chính ngươi ăn đi. Đêm qua ăn kia khối thịt tươi, đến bây giờ, Giang Tiểu Lâm đều có loại kia thịt còn ở chính mình trong bụng không tiêu hóa cảm giác. Lúc này đây, cổ Mộc thâm không có giống tối hôm qua thượng cưỡng bức Giang Tiểu Lâm ăn thịt tươi. Chính hắn cầm kia khối thịt tươi cùng tắc ăn vào trong miệng. ngôi ở hắn bên cạnh Giang Tiểu Lâm nhìn hắn cái này động tác, tiết hầu giật giật. Thật vất vả chờ hắn ăn xong thịt tươi, Giang Tiểu Lâm mặt mang lấy lòng tươi cười cùng bên người nam nhân giảng, cổ Mộc thâm, người dẫn ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta muốn đi tìm ăn. Giang Tiểu Lâm vốn đang có điểm lo lắng người nam nhân này sẽ không dễ dàng như vậy mang chính mình đi ra ngoài. Kết quả đương nàng vừa mới nói xong hạ, người nam nhân này đột nhiên đứng lên. Lôi kéo nàng tay hướng bên ngoài đi ra ngoài. Rốt cuộc ra này gian lá cây nhà ở, một cổ không khí thanh tân hướng nàng phiêu lại đây. Nghe này giống như thật lâu không có người qua mới mẻ không khí, Giang Tiểu Lâm lòng tham dùng sức hút vải khẩu. Đi rồi không bao xa, trước mắt đi tới đi lui nam nữ nhóm làm Giang Tiểu Lâm xem thẳng hai mắt. Những người này cùng nàng ngày hôm qua nhận thức cổ một thâm giống nhau, nam thượng thân cái gì cũng chưa xuyên. Chỉ có hạ thân kia một chỗ địa phương dùng một mảnh đại thụ diệp chống đỡ. Đến nỗi nơi này nữ nhân, thượng thân kia hai nơi tròn trịa dùng lá cây chống đỡ. Hạ thân kia khối quan trọng địa phương cùng nam nhân giống nhau, cũng là dùng tảng lớn lá cây tre. Thủ lĩnh, này hai chữ là Giang Tiểu Lâm đi vào những người này trong đàn sau, nghe được nhiều nhất thứ. Những người này đều ở đối với bên người nàng cổ một thâm kêu này hai chữ. Ta này không phải đi vào xã hội nguyên thủy đi. Nhìn những người này ăn mặc lạc hậu, còn có cổ mục thâm ăn thị tươi hình ảnh, Giang Tiểu Lâm trong đầu lập tức hiện lên xã hội nguyên thủy này bốn chữ. Thủ lĩnh, cái này chính là người ngày hôm qua ở rừng cây bên kia nhặt về tới nữ nhân sao. Một người nam nhân chạy tới, một đôi tò mò đôi mắt ở Giang Tiểu Lâm trên người đánh giá. Cổ mục thâm đem Giang Tiểu Lâm kéo gần đến bên người, chỉ vào nhỏ gầy nam nhân giới thiệu, tự đạt. Nữ nhân, hắc hắc, thật xấu. Đạt cười tủm tỉm nhìn trầm trầm Giang Tiểu Lâm nhìn nhìn trong miệng đột nhiên toát ra mặt sau hai chữ xấu. Giang Tiểu Lâm lập tức nắm chặt chính mình hai cái nắm tay giống xem kẻ thù giống nhau nhìn cái này dám nói nàng xấu nhỏ gây nam nhân. Nàng Giang Tiểu Lâm lớn lên tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc đi như thế nào cũng cùng xấu cái này tự không dính dáng đi người nam nhân này cư nhiên dám nói nàng xấu. Tiếu nhìn cổ một thâm thủ lĩnh. Đạt không rõ, chúng ta trong bộ lạc xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, ngươi vì cái gì nhặt như vậy một cái xấu nữ nhân trở về, chẳng đẹp chút nào, còn không có chúng ta bộ lạc thủy tiên nhi đẹp đâu. Ngươi mới xấu đâu, ngươi cả nhà đều xấu, buồn cô nương lớn lên nơi nào xấu, muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn dáng người có thân hình, nên đột đột, nên kiểu kiểu, Ta nơi nào xấu, à. Giang tiểu lâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thật mau. Đạt vẻ mặt sợ hãi sau này lui lại mấy bước, thủ lĩnh, nữ nhân này chẳng những lớn lên xấu, còn thực hùng, thủ lĩnh, ngươi vẫn là đường đem nàng mang về, tránh cho nàng xúc phạm tới ngươi. Chương 4. Cổ mộc thâm trong mắt mỉm cười nhìn trước mắt cái này dương nanh múa vướt nữ nhân, đạt, ngươi bất giác nàng rất giống chúng ta ngày thường đánh trở về mặt chuột túi đi, mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhu vô hại, nếu là chọc tới nó, liền sẽ hướng chúng ta phát động công kích. Ngươi bất giác nữ nhân này nàng rất thú vị sao? Đạt nhìn chính mình cái này thủ lĩnh, mở to trong mắt, thủ lĩnh, ngươi không phải là coi trọng cái này xấu nữ nhân đi. Cổ mộc thâm ngâm đen trên mặt treo cao thâm khó đoán tươi cười, ngươi nói đi. Ta nào biết đâu rằng à, bất quá ta xem thủ lĩnh ngươi chính là thích thượng cái này xấu nữ nhân. Vừa nhấc mắt, nhà hắn thủ lĩnh đi đến kia xấu nữ nhân bên người đi. Nhìn trước mắt đứng rừng cây. Còn có những người này lạc hậu sinh hoạt thời đại, Giang Tiểu Lâm hiện tại càng ngày càng xác định chính mình là xuyên qua đến nguyên thủy tới. Đã đói bụng đi, ta mang ngươi đi trích trái cây ăn. Cổ mục thâm liệt khai hai bài bạch nha nhìn Giang Tiểu Lâm. Nhìn hắn này trương gương mặt tươi cười, Giang Tiểu Lâm gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, cổ mục thâm trên mặt tươi cười liệt càng sâu, một con đại đại bàn tay đặt ở nàng trước mặt. Nhìn hắn này chỉ bàn tay to trưởng Giang Tiểu Lâm ánh mắt lộ ra khó hiểu. Cổ Mộc thâm nhết miệng cười, bàn tay to rối lại đây, cầm nàng tay, giống kéo tiểu kê giống nhau lôi kéo Giang Tiểu Lâm đi phía trước đi. Bọn họ phía sau mọi người nhìn này một đôi nắm tay, một đám mở to hai mắt tử nhìn kia đối càng đi càng xa nam nữ. Giang Tiểu Lâm cúi đầu ninh mi nhìn phía chính mình kia chỉ bị rắt tay, nàng hiện tại có tính không là bị một cái người nguyên thủy An đậu hủ a, Không biết đi rồi có bao nhiêu lâu. Mắt thấy bọn họ đi địa phương cách này những người này càng ngày càng xa, Giang Tiểu Lâm nhìn không được ra tiếng đánh gãy phía trước lôi kéo nàng đi nam nhân, cái kia, xin hỏi một chút, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi ở phía trước cổ mục thâm rừng bước chân, quay đầu lại vừa nhìn, ngươi không phải ăn không vô thì sao, ta đi cho ngươi trích trái cây. Giang Tiểu Lâm nhìn trên mặt hắn sạch sẽ tươi cười, xuyên đến nơi này khẩn trường đột nhiên lập tức bị hắn này nói tươi cười cấp bốt phẳng. nếu đã đi tới nơi này một chốc cũng tìm không thấy trở về phương pháp trước mắt người nam nhân này là một cái bộ lạc thủ lĩnh không bằng đi theo nhân gia ra tốt xấu còn có thể tại nơi này sống sót cảm ơn ngươi nghĩ kỹ chính mình kế tiếp sinh hoạt phương hướng giang tiểu lâm kéo kéo khỏe miệng ngự khí cũng hảo không ít cổ mộc thâm nhếch miệng cười nắm nàng tay tiếp tục đi phía trước đi lúc này đây bọn họ hai người đi rồi không bao xa ngừng lại ngươi ở chỗ này chờ Ta đi lên cho ngươi trích một cái xuống dưới. Cổ Mộc thâm buông lỏng tay ra chung kia chỉ cảm thấy nộn nộn tay nhỏ, quay đầu lại cùng phía sau nữ nhân giảng. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt này cây trái cây thụ, mặt trên trái cây kết giống mận giống nhau, làm người nhìn liền có điểm muốn ăn. Nhìn trên cây linh hoạt kia nói thân mình, Giang Tiểu Lâm nhịn không được lo lắng, cái kia, ngươi tiểu tâm một chút. Rốt cuộc nhân ra chính là vì nàng tự mình đi leo cây. Nàng tự mình quan tâm một chút giống như cũng không quá. Trước mắt liền bò lên trên thủ cổ mộc thâm cúi đầu, nhìn phía dưới gốc cây vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình nữ nhân, khỏe miệng lại lần nữa một liệt, đừng lo lắng, chúng ta cổ mục bộ lạc người đều thực sẽ leo cây, sẽ không có việc gì. Cổ mộc thâm tay rôi ra, thực mau bẻ tới một cây thân cây, trên thân cây mặt kết không ít đã chín mận. Cấp, nếm một cái, nhìn xem có thích hay không ăn. Cổ mộc thâm bò hạ thụ. Việc đầu tiên chính là cấp Giang Tiểu Lâm hái được một cái trái cây. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận, mồm to cắn một ngụm, một cổ trái cây vị ở nàng khoang miệng lan tràn. Thế nào, ăn ngon sao? Cổ mục thâm nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm đem trên tay dư lại mận ăn sạch, một mặt miệng, cười nói, ơn, ăn ngon, ngươi cũng ăn một cái. Giang Tiểu Lâm từ kia căn trên thân cây tháo xuống một cái trái cây đưa tới trước mặt hắn. Cổ mục thâm tiếp nhận, bất quá lại không ăn. Lại. Tiếp theo ăn giang tiểu lâm thấy hắn không ăn, khó hiểu nhìn thoáng qua trên tay hắn cầm trái cây, như thế nào, ngươi không thích ăn sao? chương 5. Cổ mục thâm cười cười, đem trên tay trái cây nhét vào trên tay nàng, chúng ta cổ mục bộ lạc người đều không quá thích ăn này đó ngọt ngào trái cây, chúng ta thích ăn thịt. Mới vừa ăn cái thứ hai trái cây giang tiểu lâm đột nhiên sẽ không ăn, mày còn ninh chặt thành một đoàn Cái kia, cổ mục thâm. Các ngươi trong bộ lạc người sẽ không vẫn luôn là ăn cái loại này thì tươi đi. Các ngươi sẽ không tiêu chảy sao? Cổ mục thâm bắt hạ chính mình cái gai túi, trong mắt lộ ra thật sâu không hiểu, tiêu chảy. Giang Tiểu Lâm tức khắc minh bạch, nhân ra không hiểu nàng giảng cái này từ đâu. Vì thế, Giang Tiểu Lâm thay đổi một cái làm hắn nghe tới tương đối dễ dàng hiểu nói, chính là tiêu chảy. Sau đó, Giang Tiểu Lâm còn làm một cái tiêu chảy động tác. nghiêm túc nghe nàng nói chuyện cổ mục thâm đột nhiên ánh mắt sáng lên thế nào có phải hay không nghe hiểu ta ý tứ giang tiểu lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi ta nghe hiểu bất quá ngươi nói chúng ta trong bộ lạc người sẽ không có chúng ta trong bộ lạc mọi người thân thể đều thực hảo dễ dàng sẽ không sinh bệnh hơn nữa chúng ta có vu tiên bà bà nàng sẽ giúp chúng ta mặt sau giang tiểu lâm từ cổ mục thâm nói giữa mới biết được hắn trong miệng vừa rồi cái kia vu tiên bà bà liền tương đương với bọn họ trong bộ lạc đại phu hoặc là bà cốt linh tinh người vị trí chỉ ở sau hắn cái này thủ lĩnh hào đi là ta nghĩ nhiều bất quá các ngươi vẫn luôn bộ dáng này ăn những cái đó máu chảy đầm địa thì tươi nói giang tiểu lâm chính mình đều nhịn không được tưởng nôn mửa không như vậy ăn kia thế nào ăn cổ mộc thâm tò mò nhìn nàng đương nhiên là nấu chín tới ăn à Ta cùng ngươi nói, này thịt tươi ăn nhiều, vẫn là sẽ có vấn đề, này thịt tươi bên trong khả năng sẽ dính lên cái gì vi khuẩn, đến lúc đó, các ngươi liền thảm. Nâu chín. Đây là như thế nào lậu? Cổ mục thâm càng nghe càng hồ đồ. Nữ nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, vì cái gì nàng nói hắn đều nghe không hiểu. Dung họa tiêu xong, Giang Tiểu Lâm lúc này mới nhớ tới, chính mình ở chỗ này ở một đêm. Giống như không có phát hiện bọn họ cái này trong bộ lạc hữu dụng hỏa dấu vết. Các ngươi sẽ không không biết này hỏa là cái gì đi. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn hỏi. Cổ mộc thâm gật gật đầu, không biết. Xem hắn như vậy bằng thẳng trả lời chính mình vấn đề này, Giang Tiểu Lâm cũng là làm hắn cấp đánh bại. Hào đi, nàng thiếu chút nữa liền quên mất nàng tới cái này địa phương chính là so cổ đại còn muốn lạc hậu xã hội nguyên thủy, nơi này người không hiểu hỏa, kia cũng là bình thường. Thủ lĩnh, nguyên lai like ngươi cùng cái này xấu nữ nhân ở chỗ này a, vu tiên bà bà kêu ta tới kêu các ngươi qua đi một chuyến. Đột nhiên, bọn họ hai người phía sau truyền đến một đạo tiếng la. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại vừa thấy, trong mắt ứa ra hỏa, lại là người này, gọi là gì Điệp Đạt ra hỏa. Cổ mục thâm đứng lên, nhìn về phía Điệp Đạt, vu tiên bà bà tìm ta. Điệp Đạt lắc lắc đầu, không phải tìm ngươi, là tìm ngươi cùng bên cạnh ngươi cái này xấu nữ nhân. Năm lần bảy lượt nghe cái này Địp đạt kêu chính mình xấu nữ nhân Là cái tượng đất cũng có mấy phân bùn khí Giang tiểu lâm cả người run rẩy, Đem chính mình trên tay ăn thừa một nửa mận Chiều hắn bên kia ném qua đi Được rồi Nga Ngươi cái này dã tinh tinh Tả một câu xấu nữ nhân hữu một câu xấu nữ nhân kêu ta Ngươi cho ta là không biết giận có phải hay không Địp đạt linh hoạt thân mình một trốn Chiều hắn ném lại đây trái cây Từ trước mặt hắn bay qua Ngươi cái này xấu nữ nhân. Đi đạt đi nhanh chiều Giang Tiểu Lâm bên này xông tới. Giang Tiểu Lâm dọa sắc mặt trắng nhợt, xuất phát từ bản năng cầu sinh, lập tức xoay người chạy tới cổ mộc thâm phía sau núp vào. Chương 6 Cổ mục thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình cánh tay thượng kia chỉ bạch bạch tay, màu đồng cổ mặt giống như có điểm hồng hồng. Xấu nữ nhân, ngươi đừng tránh ở thủ lĩnh sau lưng, ngươi đứng ra, ta bị đạt phi tấu ngươi một đốn. Điếp đạt hướng Giang Tiểu Lâm triển lãm hạ hắn kia hữu lực khuỷu tay. Liền không ra, không ra. Giang Tiểu Lâm vươn một viên đầu, chiều hắn phun ra hạ đầu lưới. Ngươi! Tiếp đạt khí thẳng cắn răng. Đừng hồ nháo, Tiếp đạt. Cổ mộc thâm khỏe miệng hơi hơi dương. Thủ lĩnh, nơi nào là ta hồ nháo a? là cái này xấu nữ nhân chọc ta. Điếp đạt vẻ mặt không phục, nhà hắn thủ lĩnh là chuyện như thế nào? Vừa rồi rõ ràng là cái này xấu nữ nhân lấy trái cây ném hắn, không phải hắn gây chuyện. ngươi là cái nam nhân. Cổ mục thâm nhìn hắn giảng. đặt vẻ mặt buồn bực, không cam lòng chiều Giang Tiểu Lâm bên này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp vu tiên bà bà. Cổ mục thâm chiều Giang Tiểu Lâm vươn một bàn tay. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua hắn kia chỉ bàn tay to, do dự hạ, vẫn là bắt tay dối qua đi. Nắm lấy này chỉ bạch bạch tay. Cổ mục thâm tự cho là chính mình che giấu thực hảo, môi hơi hơi hướng về phía trước tiểu kiểu. Nắm giang tiểu lâm tay, hai người một trước một sau lướt qua choáng váng giống nhau hiệp đạt. Ta không có nhìn lầm đi, thủ lĩnh hắn vừa rồi cư nhiên cười. Hiệp đạt dùng sức xoa nhẹ hạ chính mình hai mắt. Chúng ta còn phải đi rất xa. a Giang tiểu lâm nhìn phía trước năm chính mình tay đi năm nhân. Này dọc theo đường đi đi tới, bọn họ như vậy tay nắm tay bộ dáng. Cũng không biết rước lấy bao nhiêu người nhìn chăm chú. Là mệt mọi sao. Cổ mộc thâm quan tâm quay đầu lại. Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu. Ta không mệt, chỉ là chúng ta bộ dáng này nắm tay, ảnh hưởng không tốt. Chẳng lẽ người nam nhân này đối vừa rồi những cái đó nhìn chăm chú liền một chút cảm giác đều không có. Vì cái gì không tốt. Cổ mộc thâm nhìn trầm chằm Giang Tiểu Lâm. Xem hắn thật là cái gì cũng đều không hiểu. Giang Tiểu Lâm thở dài, không có gì. Tiếp tục đi thôi. Cùng người nguyên thủy giao lưu thật sự hảo vất vả a. Cổ mục thâm trộm nhìn mắt kia một đôi nắm tay, môi lại lần nữa gợi lên. Tới rồi. Cổ mục thâm ngừng lại. Giang Tiểu Lâm đánh giá trước mắt này tòa dùng lá cây đắp thành nhà ở. Nhà ở bên ngoài nở khắp không ít nhan sắc tươi đẹp hoa. Này hoa thật xinh đẹp. Giang Tiểu Lâm bung lỏng ra năm chính mình kia chỉ bàn tay to, cao hứng chiều những cái đó tươi đẹp đùi hoa chạy vừa qua đi. Cổ mục thâm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cô liên liên kia chỉ bàn tay to, trong mắt hiện lên một mặt nho nhỏ mất mát. Đột nhiên nhìn đến phía trước nàng đang muốn ở đi chạm vào những cái đó hoa, cổ mục thâm sắc mặt đại biến, hô to một tiếng. Không thể đụng vào. Giang tiểu lâm dọa đem chính mình sắp đụng tới những cái đó tươi đẹp đóa hoa tay cấp rụt trở về. Quay đầu lại nhìn ra tiếng ngăn lại chính mình cổ mục thâm, làm sao vậy, này hoa có cái gì vấn đề sao. Ân. Kê hoa có độc. Cổ mục thâm lo lắng đi lên trước, dùng sức đem Giang Tiểu Lâm cấp xả tới rồi chính mình bên người. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau những cái đó tươi đẹp đóa hoa, lộ ra giật mình. Như vậy đẹp hoa, cư nhiên là độc hoa. Này đó hoa là Vu tiên bà bà loại, chỉ có nàng biết này đó hoa là làm gì dùng, nếu là không hiểu người chạm vào, sẽ trúng độc. Cổ mục thâm túi đầu giải thích. Thủ lĩnh. Đột nhiên. Phía trước kia tòa thụ ốc chạy ra tới một cái hoa quý thiếu nữ, thẳng đến cổ mộc thâm bên này. Thủy Tiên Nhi. Cổ mộc thâm linh hạ không vui mi, nhẹ nhàng đem trong lòng ngực nữ nhân cấp lôi ra tới. Thủy Tiên Nhi hai mắt tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn chầm chầm cổ mộc thâm. Thủ lĩnh, ngươi là tới tìm ta nại nại sao? ân vũ tiên bà bà kêu chúng ta tới, nàng ở sao? Cổ mộc thâm nhìn liếc mắt một cái nàng phía sau thụ ốc. Ở nha. Ta mãi mãi ở bên trong. Thủy Tiên Nhi cười tủng tỉm trả lời. Cổ mục thâm quay đầu, chiều phía sau Giang Tiểu Lâm vươn một con bàn tay to, ta mang ngươi đi tìm Vu Tiên bà bà. Chương 7 Giang Tiểu Lâm bắt tay bỏ vào hắn bàn tay to thượng, từ hắn nắm chính mình. Thủy Tiên Nhi mở to hai mắt nhìn bọn họ nắm tay, trong mắt hiện lên ghen ghét, bước đi đến bọn họ phía trước, cản lại bọn họ đường đi. Thủy Tiên Nhi, ngươi đang làm gì? Cổ mục thâm không vui chừng mắt ngăn lại lộ Thủy Tiên Nhi. Thủ lĩnh, nữ nhân này là ai? Thủy Tiên Nhi ghen ghét chừng mắt bị cổ mục thâm nắm tay Giang Tiểu Lâm. Nàng kêu Giang Tiểu Lâm, là ta ngày hôm qua săn thú khi cứu trở về tới. Cổ mục thâm giải thích xong, Ninh Mi tiếp tục hỏi, còn có cái gì vấn đề sao? Nếu là không thành vấn đề, xin tránh ra. Không cho, thủ lĩnh, nữ nhân này lớn lên cổ cổ quái quái, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Thủ lĩnh ngươi cần phải tiểu tâm A, nói không chừng nàng là thần mục bộ lạc phái đến chúng ta nơi này tới thám tử. Thủy tiên nhi cửu thị lượng mắt gắt gao dính ở giang tiểu lâm trên người. Tiểu lâm không phải thám tử, ta tin tưởng nàng. Nói xong câu đó, cổ mục thâm chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn phía sau giang tiểu lâm, bọn họ hai rõ ràng mới ở chung cả đêm, vì cái gì hắn sẽ nhanh như vậy liền tin nàng không phải khác bộ lạc phái tới thám tử. Thủ lĩnh, ngươi, Thủy Tiên Nhi trên nét mặt trộn lẫn bị thương, nhu nhược đáng thương nhìn nàng trước mặt cổ một thâm. thiên Nhi, ngươi tránh ra, không chuẩn đối thủ lĩnh như vậy vô lễ. Mắt thấy không khí càng ngày càng làm người cảm thấy khẩn trương khi, đột nhiên, một đạo tuổi già thanh âm từ thu ốc phiêu ra tới. Ngay sau đó, một cái tóc trắng xóa lao nhân già từ bên trong đi ra. Ngãi mãi Thủy Tiên Nhi hồng hốc mắt, Chạy hướng về phía tóc trắng xóa lão nhân ra bên người. Cho ta đi theo thủ lĩnh buổi tội, ai kêu ngươi đối thủ lĩnh như vậy vô lễ. vu tiên bà bà lớn tiếng đối với bên người cháu gái khiến trách. Thủy tiên nhi sắc mặt trắng nhợt, túi đầu. Con không nhanh lên qua đi. vu tiên bà bà cầm trên tay gậy gộc dùng sức dầm xuống đất mặt. Thủy tiên nhi thân mình run lên, hồng hốc mắt, chậm rãi xoay người đi hướng cổ mục thâm, con lưng, thực xin lỗi, thủ lĩnh. Thủy Tiên Nhi biết sai rồi. Ta không sinh khí, đứng lên đi. Cổ Mộc thâm nhìn trước mặt nữ hải giảng đạo. Giang Tiểu Lâm ở một bên đường trong chốc lát người xem, chính cảm thấy nhàm chán khi, đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén tầm mắt trực tiếp bắn ở chính mình trên người. Theo tầm mắt, Giang Tiểu Lâm phát hiện là cái kia tóc trắng xóa lão nhân ra. Đây là một đôi giống như có thể nhìn thấu thế gian này sở hữu sự tình giống nhau lợi mắt. Giang Tiểu Lâm gặp phải này song lợi trước mắt. Trình Thượng thân tử giống như là bị thứ gì cấp đệ lại giống nhau, tưởng nhúc nhích một chút đều không thể động đậy. Cổ Mục Thâm theo Vu Tiên bà bà ánh mắt hướng Giang Tiểu Lâm bên này nhìn qua, mở miệng cùng Vu Tiên bà bà giải thích. Vu Tiên bà bà, vị này chính là Tiểu Lâm, Giang Tiểu Lâm. Vu Tiên bà bà không có đáp lại Cổ Mục Thâm những lời này, mà là lướt qua hắn, chiều Giang Tiểu Lâm bên này đến gần, đương thân ảnh của nàng đứng ở chính mình trước người khi. Cái loại này làm chính mình không thể động đậy cảm giác càng ngày càng thâm, ngay cả hô hấp đều biến có điểm khó khăn. Giang tiểu lâm lúc này sinh ra một cổ sợ hãi. Tới trên đường, nàng từng nghe cổ mục thâm nói qua, vị này vu tiên bà bà là bọn họ trong bộ lạc địa vị quyền thứ với hắn. Nghe nói, vị này vu tiên bà bà giống như có cái gì vô lực. Phương xa tới khách nhân, hoan nên ngươi tới chúng ta cổ mục bộ lạc làm khách. Đột nhiên, Vũ tiên bà bà buông trên tay gậy gộc, đôi tay đặt ở trên ngực, hướng tới nàng trước mặt Giang Tiểu Lâm khom lưng hành lễ. Giang Tiểu Lâm nghe được nàng nói câu kia phương xa tới khách nhân năm trước khi, cả người hoàn toàn khiếp sợ trụ. Thật lâu sau sau, Giang Tiểu Lâm nhìn trước mặt lão nhân ra, môi run rẩy hỏi, ngươi, ngươi biết ta đến từ nơi nào? Vu tiên bà bà hơi hơi mỉm cười, cũng không trả lời nàng vấn đề này. Giang Tiểu Lâm lại không như vậy cho rằng. Nàng cũng chưa cùng vị này Vu tiên bà bà tiếp xúc, chính là nhân ra liền nói ra chính mình là đến từ phương xa khách nhân. chương 8 Giang Tiểu Lâm tiến lên một bước, dùng sức cầm tay nàng, kích động lại khẩn trương nhìn nàng hỏi, ngươi nhất định biết ta đến từ nơi nào có phải hay không, ngươi nhanh lên nói cho ta, ta rốt cuộc như thế nào mới có thể trở về ta nơi đó, ngươi nhanh lên nói cho ta a Thủy Tiên Nhi thấy cái này điên nữ nhân vẫn luôn lôi kéo chính mình mãi ngoài tay, Vẻ mặt tức giận tiến lên đi xả Giang Tiểu Lâm tay, ngươi đang làm gì, ngươi làm gì lớn như vậy lực bắt ta nãi nãi tay, ngươi buông ta ra nãi mãi Giang Tiểu Lâm bị dùng sức đẩy đến một bên, mắt thấy liền phải té ngã khi, một đạo hữu lực cánh tay đem nàng cấp đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Cổ Mộc thâm vẻ mặt lo lắng nhìn cánh tay thượng dựa vào nữ nhân hỏi. Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt lôi trống nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Lại lần nữa đi hướng Vu tiên bà bà bên này tiếp tục hỏi, ta chỉ cầu ngươi nói cho ta, ta còn có thể trở về ta nơi đó sao? Vu tiên bà bà ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm nàng, phương xa khách nhân, ngươi đi vào nơi này là vận mệnh chú định trời cao an bài, tức tới chi tắc can chi, ngươi chỉ cần nhớ rõ, nơi này mới là ngươi quy túc trời cao đem ngươi phái đến nơi này tới, chính là làm ngươi hoàn thành trên người của ngươi sứ mệnh. Giang Tiểu Lâm càng nghe càng hồ đồ, dùng sức lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái gì ta sứ mệnh, ta chỉ là một cái bình phạm nữ hài tử, ta nơi nào có thể gánh vác ngươi nói cái gì sứ mệnh. Vu tiên bà bà như cũng là một bức phong khinh vân đạm tươi cười, phương xa khách nhân, cái này sứ mệnh ở ngươi tâm chân chính cắm rễ ở chỗ này lúc sau, ngươi liền minh bạch ông trời giao cho ngươi sứ mệnh là cái gì. Thủ lĩnh, đêm qua ta làm một giấc mộng, Chúng ta cổ một bộ lạc sẽ đi hướng một cái không biết quang mang đại lộ. Chúng ta cổ một bộ lạc sẽ ở ngươi cùng vị này phương xa khách nhân dẫn dắt hạ sẽ làm cổ một bộ lạc nhân sinh sống càng tốt. Chỉ là thủ lĩnh cũng luôn chú ý, ngàn vạn phải bảo vệ hảo phương xa khách nhân. Phương xa tới như vậy một vị khách nhân, không chỉ có chỉ có chúng ta cổ một bộ lạc biết. Hiện tại phòng chừng đã toàn lục địa bộ lạc đều đã biết tin tức này. Đột nhiên, Vu tiên bà bà thở dài. ngẩng đầu nhìn phía dưới trên đỉnh xanh thảm không trung như là ở lầm bầm lầu bầu, xem ra kế tiếp nhật tử, các bộ lạc bình thản phải bị đánh vỡ. Cổ Mục Thâm Ninh chặt chính mình nồng đậm lông mày, vừa định mở miệng hỏi rõ ràng, mới vừa mở miệng, trước mặt hắn vừa mới còn đứng Vu Tiên Bà Bà đã đi vào phía trước kia gian thủ ốc. Vu Tiên Bà Bà, Cổ Mục Thâm không rõ ngươi nói, ngươi có thể nói rõ ràng sao? Cổ Mục Thâm chiều Vu Tiên Bà Bà bối cảnh lớn tiếng kêu, thủ lĩnh. Kế tiếp nhật tử ta muốn ở trong phòng tiếp tục tinh tu, về sau nếu là không có gì quan trọng sự tình liền không cần lại qua đây bên này tìm ta, hết thể vận mệnh chú định đều có thiên chú định, hết thể đều phải thay đổi. vu tiên bà bà thân ảnh thực mau biến mất tiến phía trước thủ ốc. Bên ngoài chỉ để lại giang tiểu lâm, cổ mục thâm còn có Thủy Tiên Nhi ba người. Thủ lĩnh Thủy Tiên Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giang tiểu lâm, chạy đến cổ mục thâm bên người, hai tay nắm chặt cánh tay hắn. Phục hồi tinh thần lại cổ mục thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bị chảo cánh tay, như mày, nhẹ nhàng đem cánh tay thượng tay cấp đẩy ra. Không màng bên người nữ nhân ghen ghét ánh mắt, cổ mục thâm đi đến Giang Tiểu Lâm trước mặt, quan tâm hỏi, ngươi còn hảo đi. Giang Tiểu Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt như cũ là một bức không tinh thần bộ dáng, chiều hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì. Cổ mục thâm trong mắt như cũ lộ ra lo lắng ánh mắt nhìn chằm chầm nàng. Ngươi đừng sợ, tuy rằng ta không biết ngươi đến từ nơi nào, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ta cổ mục thâm ở một ngày, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lời nói rơi xuống, cổ mục thâm hai bên gương mặt hồng hồng. Hắn cũng không biết chính mình như thế nào liền đem câu này trong lòng nói cấp nói ra. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn thẹn thùng biểu tình mẩn ra, ngay sau đó cười, chân thành đối với hắn nói, cảm ơn ngươi. Lúc này, đạt vẻ mặt suốt ruột từ nơi xa chạy tới. Đầu, thủ lĩnh, đại sự, việc lớn không tốt. Tiếp đạt chạy tới khi, thở gấp đại khí, thở hổn hển cùng cổ mộc thâm bầm báo. Chương 9 Cổ mộc thâm mày nhăn lại, đỡ bờ vai của hắn. Tiếp đạt, ngươi đừng nội có nói cái gì chậm dai nói. Tiếp đạt thở hổn hển vài khẩu khí, thẳng đến không hề thở hồng hộc, lúc này mới tiếp tục mở miệng cùng cổ mộc thâm bầm báo. Thủ lĩnh, việc lớn không tốt, chúng ta bộ lạc bên ngoài tới vài rút mặt khác bộ lạc người. bọn họ một bước thế tới rào dặn dạng bộ lạc người đều sợ hãi lúc này cổ mộc thâm nguyên bản nhăn mày càng thêm khẩn đi chúng ta qua đi nhìn xem mới vừa đi không hai bước cổ mộc thâm đột nhiên dừng lại bước chân chiều giang tiểu lâm bên này nhìn qua giang tiểu lâm lập tức đi lên trước đứng ở hắn trước mặt ta và các ngươi một khối qua đi nhìn xem nếu nàng đã ở nơi này kia cái này bộ lạc An nguy cũng cùng nàng có quan hệ cổ mộc thâm trầm tư hạ Gật gật đầu, vươn một con bàn tay to trưởng đặt ở Giang Tiểu Lâm trước mặt. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua, khỏe miệng nhẹ nhàng một loan. Người nam nhân này nên không phải là thích bọn họ tay trong tay đi bộ dáng đi. Cổ mục thâm thấy nàng chậm chạp không vươn tay, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Lỗ thai có điểm hồng hồng giải thích. Ta, ta là lo lắng ngươi theo không kịp chúng ta bước chân. Bộ dáng này nắm tương đối hảo, ngươi sẽ không dễ dàng rơi xuống. Giang Tiểu Lâm con con khỏe miệng, tay ruôi ra. Đáp ở hắn bàn tay to trưởng thượng, cổ mộc thâm trong mắt sáng ngời, dùng sức nắm chặt bàn tay thượng này chỉ trắng nón nộn tay. Sắc thật là quá trắng nón, cùng hắn này chỉ lại đại màu ra lại ngăm đen bàn tay một so, hắn này chỉ tay liền cùng quái vật bàn tay to giống nhau. Thủy Tiên Nhi lưu tại tại chỗ, trong mắt tràn ra ghen ghét, ánh mắt càng là hung hăng nhìn chằm chằm càng đi càng xa kia hai chỉ giao triền bàn tay. ba người thực mau tới tới rồi cổ một bộ lạc bộ lạc ngoài cửa lớn nha cổ một thâm ngươi nhưng rốt cuộc tới chúng ta còn tưởng rằng ngươi tính toán xúc ở bên trong không tính toán ra tới thấy chúng ta đâu bị ngăn ở bộ lạc ngoại mấy cái lưng hùn vai gấu nam nhân hướng về phía ra tới cổ một thâm cười nhạo nói a lực ba đặc trác về nạ các ngươi muốn làm sao cổ một thâm hít mắt cả người tản mát ra bộ lạc thủ lĩnh bình tĩnh khí thế cổ một thâm ta hỏi ngươi Các ngươi trong bộ lạc hai ngày này có hay không nhặt được một nữ nhân? Gọi á lực cao lớn dã nam nhân lớn tiếng hỏi. Đứng ở cổ mục thâm đạt lập tức nhìn về phía cổ mục thâm phía sau cất dấu giang tiểu lâm. Cổ mục thâm nhíu mày, ngừng ngáy mắt, thực mau trả lời, không có, ta không có nhìn đến cái gì nữ nhân? Ngươi phía sau cất giấu chính là cái gì? Ba đạt chắc hít mắt, sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn về phía cổ mộc thâm sau lưng. Đứng ở cổ một thâm sau lưng giang tiểu lâm thân mình cứng đờ, nàng đột nhiên sinh ra một cổ hối hận, hối hận đi theo cổ một thâm tới. Nàng không nghĩ tới này vài người tới nơi này hình như là tới tìm nàng. Cổ một thâm nắm chặt hai chỉ nắm tay, như cũ lạnh lùng trả lời, không có gì. Ta không tin, ta thấy được ngươi phía sau giống như cất giấu một người, hình như là nữ nhân, ngươi làm nàng ra tới, làm chúng ta nhìn xem. Ba đạt chát chưa từ bỏ ý định. chết cười, ngươi cho rằng ngươi muốn ta cổ mộc thâm như thế nào làm liền như thế nào làm sao, ngươi cho ta cổ mộc bộ lạc trở thành cái gì. Cổ mộc thâm cười nhạo ánh mắt chiều ba đạt chất bắn lại đây. A lực, ven nạ, nếu các ngươi tin tưởng ta nói, ta dám khẳng định, chúng ta muốn tìm nữ nhân nhất định là bị cổ mộc bộ lạc bên này cấp nhặt về đi. Ba đạt chất nghiêng đầu cùng bên người hai cái minh hữu giảng. Mặt khác hai người cùng đem ánh mắt bắn về phía cổ mộc thâm sau lưng nơi đó. Cổ Mục Thâm, ngươi nếu là muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi không có nhặt được nữ nhân kia, ngươi hiện tại đem trên người của ngươi người lộ ra tới làm chúng ta nhìn xem." A Lực vừa nói vừa hướng cổ Mục Thâm sau lưng nhìn đến xem đi. Cổ Mục Thâm bàn tay đến sau lưng gắt gao nắm đang ở sợ hai nữ nhân, đưa lưng về phía, thấp giọng giảng, "Đừng sợ, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi." Chương 10. Ân, ta biết. Lúc này Người nam nhân này những lời này đột nhiên làm Giang Tiểu Lâm cảm giác trong lòng ấm áp. Các ngươi xem, hắn không chịu đem hắn sau lưng nữ nhân lôi ra tới cấp chúng ta xem, liền chứng minh hắn là trộn dạ, hắn nhất định là đem nữ nhân kia cấp nhặt về đi. Ba đạt chát chỉ vào cổ Mộc thâm la lớn. Thâm Thúy thả thâm không thể thấy đế con ngươi quét về phía này ba người, cổ Mộc thâm lạnh lùng nói, không sai, ta xác thật nhặt về tới một cái nữ nhân. Xem đi. Ta liền nói ta không có đoán sai, nữ nhân kia thật đúng là chính là làm cổ mộc thâm cấp nhặt về đi. Ba đạt chất vẻ mặt hương phấn đối với mặt khác hai cái minh hữu giảng. Cổ mộc thâm, chúng ta khuyên ngươi vẫn là đem nữ nhân này nhường ra tới, bằng không, chúng ta mấy cái bộ lạc cũng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Á lực trên mặt mang theo âm trầm trầm tươi cười. Không có khả năng. Cổ mộc thâm không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Cổ mộc thâm, ngươi đừng quá quá mức. Vị này đến từ phương xa nữ nhân chính là chúng ta đại gia, ngươi không thể tự mình chiếm hữu. Ba Đạt chát vẻ mặt không phục, hắn chính là nghe chính mình bộ lạc Vu Tiên bà bà nói, vị này đến từ phương xa nữ nhân nếu là dừng ở cái nào trong bộ lạc, về sau nên bộ lạc sẽ trở thành bọn họ này đó bộ lạc cường đại nhất bộ lạc. Ta của một thâm chính là bá đạo như vậy, kia thì thế nào? Các ngươi tới cắn ta a! Cổ mục thâm mí mắt đều không nháy mắt một chút hồi trừng mắt bọn họ ba cái ra hỏa. Ba người đồng thời sửng sốt, trừng hướng cư nhiên dám uy hiếp bọn họ cổ mục thâm. Người! A lực cắn răng một cái, đi nhanh chiều cổ mục thâm bên này xông lên trước. Làm gì? Làm gì? Mới vừa xông lên đến một nửa, A lực bị canh dự ở cổ mục thâm thân bên người mấy cái bộ lạc con dân cấp ngăn cản xuống dưới. Ba đạt chắt cùng vẹn na nhìn nhau. hai người đi lên trước đem bị ngăn đón a lực kéo lại đây các ngươi hai cái kéo ta làm gì các ngươi không nghĩ muốn nữ nhân kia sao a lực bất mãn chừng mắt đem chính mình cấp kéo về đi hai cái minh hữu ngươi điên rồi ngươi quên cái này địa phương chính là cổ mộc thâm địa bàn chúng ta lần này ra tới chỉ dẫn theo mấy tên thủ hạ nhân ra nhiều người như vậy ngươi hiện tại xông lên đi không nghĩ muốn mệnh có phải hay không ven nạ hạ giọng đối với a lực mắng đang ở nổi nóng a lực đột nhiên mà ra trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Vén nạ thấy a lực như là nghe minh bạch chính mình ý tứ lúc này mới chiều ba đạt chát xử cái ánh mắt hai người đồng thời buông ra a lực cổ mục thâm chúng ta đều biết vị này đến từ phương xa nữ nhân đối chúng ta bộ lạc có bao nhiêu quan trọng ngươi cho rằng ngươi cất giấu nàng chúng ta không thể đem nàng cướp về sau ừ đến lúc đó đừng trách chúng ta dư lại bộ lạc hợp lực đối phó các ngươi cổ một bộ lạc Vẹn nạ âm ngoan tàn nhẫn trừng mắt cổ mục thâm. Cổ mục thâm đạm đạm cười, ta cổ mục thâm tùy thời xin đợi các ngươi những người này khiêu chiến. Vẹn nạ ba người khí xanh cả mặt, không cam lòng rời đi cổ mục bộ lạc. Xác định kêu ba cái giống dã nhân giống nhau nam nhân rời đi, Giang Tiểu Lâm lúc này mới chậm rãi đem đầu từ cổ mục thâm sau lưng dò ra tới. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ vì cái gì muốn tới đoạt ta nha, ta căn bản là không quen biết bọn họ. Lúc này Giang Tiểu Lâm liền khóc tâm đều có. Nàng vừa mới xuyên qua tới cái này chim không thèm địa tiền sử một vạn trước. Cái này thật lớn cầu huyết nàng đều còn không có tiêu hóa xong đâu. Như thế nào hảo hảo lại đụng phải này đoạt người tiết mục đạt đối với Giang Tiểu Lâm dùng sức một hử đều tại ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cổ một bộ lạc hiện tại nơi nào sẽ trở thành a lực bộ lạc. Ba đạt bộ lạc còn có nạp cũng bộ lạc uy hiếp. Giang Tiểu Lâm Ngươi hại chết chúng ta cổ mục bộ lạc, ngươi chính là một cái thai tinh. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt vô tội nhìn vẫn luôn dùng ngón tay chính mình mắng tiệp đạt. Chương 11 Tiệp đạt, ngươi câm miệng cho ta. Cổ mục thâm biểu tình nghiêm túc chiều tiệp đạt lớn tiếng ngăn lại. Tiệp đạt không tình nguyện nhắm lại chính mình miệng. Ta, ta có phải hay không cho các ngươi bộ lạc chọc phải cái gì phiền thoái? Giang Tiểu Lâm lôi kéo cổ mục thâm cánh tay, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Cổ mộc thâm bắt lấy nàng tay, an ủi nói, không có, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, kỳ thật liền tính là không có ngươi nguyên nhân, bọn họ ba cái bộ lạc cũng sẽ thường xuyên tới khi dễ cổ một bộ lạc. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt bán tín bán nghi, nghĩ đến vừa rồi tránh ra kêu ba cái dã nam nhân, nàng trong lòng liền có điểm phản cảm, tuy nói nàng chưa thấy được bọn họ gương mặt thật, chỉ nghe xong bọn họ ba người thanh âm, đã có thể cái này lý do, nàng liền không thích bọn họ ba cái. thức mau tới rồi ăn cơm chưa thời gian giang tiểu lâm tử cổ mộc thâm nắm tay đi tới một chỗ đại đất chống thượng khi bọn hắn lại đây khi đất chống thượng đã ngồi đầy thật nhiều người nguyên thủy cả trai lẫn gái giả trẻ lớn bé đều có bọn họ đều là cổ mộc bộ lạc bộ lạc con dân hướng đám kia người lại đây khi cổ mộc thâm túi đầu ở nàng bên thai giải thích hạ những người này những cái đó trước ngồi ở đất chống thượng bộ lạc các con dân nhìn đến đi tới cổ mộc thâm Một đám cung kính từ trên mặt đất đứng lên chiều cổ mộc thâm chào hỏi. Xem ra ngươi các con dân thực kính yêu ngươi đâu? Giang Tiểu Lâm cười cùng cổ mộc thâm giảng đạo. Cổ mộc thâm ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nắm tay nàng hướng đất chống thượng kia khối tối cao địa phương ngồi qua đi. Bọn họ thủ lĩnh mang theo một cái ăn mặc cổ quái nữ tử ngồi ở chỉ có bọn họ thủ lĩnh mới có thể ngồi vị trí thượng, tức khắc gian, toàn bộ đất chống thượng lập tức biến an tính lên. Thủ lĩnh! Ngươi như thế nào mới nữ nhân này đưa tới mặt trên đi, ta không đồng ý. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không phục hướng về phía cổ mộc thâm giống lớn nói. Đối diện Giang Tiểu Lâm lộ ra ôn nhu tươi cười cổ mộc thâm sau khi nghe xong những lời này lúc sau. Ngăm đen mặt lập tức kéo trường, đây là ta ngồi địa phương, ta muốn cho ai ngồi liền có thể làm ai ngồi. Lập tức không khí biến có chút khẩn trương, mọi người cũng không dám nói chuyện. Lúc này, Đạt đảm đương người điều giải thanh âm vang lên. A nha nha, chúng ta vẫn là nhanh lên ăn cái gì đi, ta bụng đều đói bụng, còn có trong bộ lạc bọn nhỏ, bọn họ cũng đều đói bụng đâu. Lúc này Giang Tiểu Lâm cũng không nghĩ cổ mục thâm bởi vì chính mình ở chỗ này nháo ra cái gì tới, thừa dịp không ai chú ý tới nàng, trộm nắm chặt hạ hắn bàn tay to. Cổ mục thâm nghiêng đầu chiều nàng nhìn qua, trông thấy nàng trong mắt đối hắn khẩn cầu. Đều ngồi xuống ăn cái gì đi, ăn xong rồi, tuổi trẻ tráng sĩ nhóm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta buổi chiều đi ra ngoài săn thú. Cổ mục thâm đối với phía dưới bộ lạc con dân giảng đạo. Có cổ mục thâm những lời này, bọn nhỏ thực mau quên mất sợ hãi, lại khôi phục dị vãng hoạt bác. Các đại nhân ở hài tử hoan thanh tiếu ngữ đùa giỡn chung, cũng chậm dại biến trở về ngay từ đầu náo nhiệt. Chỉ có thủy tiên nhi vẻ mặt không phục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giang tiểu lâm. Ở cổ mục thâm nắm nàng ngồi xuống xuống dưới không bao lâu. Chỉ thấy mấy cái bộ lạc phụ nhân nâng vài đại khối máu chảy đầm địa thịt khối đi lên trước, đặt ở cổ mục thâm trước mặt. Ngay sau đó lại có bên phụ nhân đệ một khối như là dùng cái gì thú loại hàm răng chế tạo thành vũ khí sắc bén cho cổ mục thâm. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua, trong lòng phỏng chừng này khối hàm răng hẳn là chính là bọn họ cái này trong bộ lạc dùng dụng cụ cắt gọt đi. Cổ mục thâm tiếp nhận này khối hàm răng đánh thành dụng cụ cắt gọt. Sau đó trước tiên ở kia mấy đại khối máu chảy đầm địa thịt khối mặt trên cắt cắt một tiểu khối thịt đặt ở trước mặt hắn lá cây mặt trên. Theo cổ mục thâm cắt xong, vừa rồi đặt ở hắn phía trước kia mấy đại khối thịt khối lại bị nâng đi xuống. Sau đó từ kia mấy cái nâng thịt khối phụ nhân cắt thành từng khối từng khối, phân cho phía dưới những cái đó nam nữ già trẻ nhóm. Ngôi ở cổ mục thâm bên người Giang Tiểu Lâm trơ mắt nhìn phía dưới những cái đó bộ lạc con dân mồm to ăn những cái đó máu chảy đầm địa thịt khối. Chương 12 Rõ ràng như vậy huyết tinh hình ảnh, chính là những người này lại một chút đều không có loại cảm giác này, tương phản, bọn họ ăn còn vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Cổ mục thâm dùng răng đao cắt một khối tanh hồng thịt đưa tới Giang Tiểu Lâm trước mặt. Nhìn gần ngay trước mắt tanh hồng thịt tươi, Giang Tiểu Lâm theo bản năng liền lắc đầu. đột nhiên. Trong cổ họng như là có toan thủy ra bên ngoài toát ra tới. Ngay sau đó, nàng che miệng đẩy ra bên người cổ một thâm chạy đến một góc phun. Cổ một thâm đôi mắt một thầm, buông trên tay giang đao vẻ mặt quan tâm đi đến giang tiểu lâm bên người. ngươi làm sao vậy? Lúc này, giang tiểu lâm đã phun sạch sẽ, nghe được hắn câu này quan tâm chính mình nói khi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Cổ một thâm vẻ mặt không tin. Vừa rồi hắn thấy nàng phun giống như thực nghiêm trọng bộ dáng, sao có thể sẽ không có việc gì? Ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, ngươi muốn nói cho ta, ta mang ngươi đi tìm vu tiên bà bà. Cổ mục thâm vẻ mặt lo lắng nắm tay nàng. Vu tiên bà bà. Lại lần nữa nghe thế bốn chữ, nàng trong đầu đột nhiên cảm nghĩ trong đầu nổi lên vị kia lão nhân ra nói những lời này đó. Đến bây giờ nàng đều không có làm minh bạch vị kia lão nhân ra vì cái gì hảo hảo nói ra cái loại này lời nói, còn có không lâu trước đây kia ba cái dã nam nhân, bọn họ vì cái gì muốn cướp chính mình trở về. Là nha, Vu tiên bà bà, ta hôm nay mang ngươi đi tìm vị kia, nàng là chúng ta cổ mục trong bộ lạc y thuật tối cao, chúng ta trong bộ lạc con dân phải có nhân sinh bị bệnh đều sẽ tìm nàng cho chúng ta chữa bệnh. Cổ mục thâm cùng trước mắt nữ nhân giải thích. Nguyên lai vị kêu lão nhân ra lợi hại như vậy. Giang Tiểu Lâm thấp giọng nỉ non. Cổ mục thâm nắm nàng lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi vừa rồi kia phiến đất chống thượng. Lần này, Giang Tiểu Lâm cự tuyệt cổ mục thâm đưa cho nàng tanh hồng lá thịt. Ngươi liền tính là không muốn ăn cũng muốn ăn một chút, ngươi nếu là không ăn thịt, thân thể của ngươi sẽ ăn không tiêu. Cổ mục thâm biết nữ nhân này ăn không quen bọn họ ăn đồ ăn, nhưng vì thân thể của nàng hảo, hắn sẽ không dựa vào nàng. Giang Tiểu Lâm vẫn là lắc đầu, đem hắn đưa tới chính mình bên miệng thịt tươi cấp đẩy trở về. Ngươi ăn đi, ta tạm thời không đói bụng, chờ ta đói bụng, ta sẽ chính mình tìm ăn. Nàng là thật sự ăn không quen này máu chảy đầm địa thịt tươi, nàng là tình nguyện đói bụng cũng không muốn đi ăn này thịt tươi. Vài lần khuyên ngăn tới, đều khuyên bất động nàng, cổ Mộc thâm đành phải đem kia vài miếng thịt tươi chính mình ăn. Phía dưới trong đám người, Thủy Tiên Nhi đang dùng ghen ghét ánh mắt nhìn mặt trên ngồi một nam một nữ. Đặc biệt là nàng nhìn đến bọn họ vĩ đại thủ lĩnh cư nhiên vì cái kia quái nữ nhân ăn nói khép nép, còn cầu cái kia quái nữ nhân ăn bọn họ đồ ăn khi, nàng tâm giống như là bị hỏa cấp thiêu giống nhau, làm nàng hận không thể tiến lên giải cắn cái kia quái nữ nhân. Này đốn ăn thịt tươi cơm cơm thời gian kéo dài không sai biệt lắm nửa giờ kết thúc. Bởi vì đối cái này địa phương trời xa đất lạ. Mà cổ mục thâm là bởi vì giang tiểu lâm tới nơi này cái thứ nhất nhìn thấy vẫn là cái thứ nhất quen thuộc nam nhân, bất chi bất dứt giữa, nàng đối hắn ỉ lại giống như nhiều thật nhiều. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Đi theo cổ mục thâm phía sau giang tiểu lâm nhìn này đó thân cường thể tráng các nam nhân một đám ở nơi đó ma bọn họ trên tay công cụ, tò mò lôi kéo đang muốn đi phân phó sự tình cổ Mộc thâm hỏi. Cổ mục thâm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn bên người đi theo nữ nhân. Tiểu Lâm, ta muốn cùng bộ lạc con dân đi bên ngoài săn thú, buổi chiều ngươi liền ở trong bộ lạc chính mình đi dạo, đáp ứng ta, không cần chính mình một người đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm, nghe hiểu không có. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, thấy hắn phải đi, tiếp tục đuổi kịp, các ngươi buổi tối trở về sao? Nếu là đánh tới đại con mồi, chúng ta giống nhau buổi tối liền sẽ trở về, nếu là không đánh tới, chúng ta sẽ ở bên ngoài quá một đêm. Giang đến nơi đây... Đi tới cổ mục thâm đột nhiên ngừng lại, nhìn nàng tiếp tục giảng, ngươi không cần sợ, trong bộ lạc vẫn là thực an toàn, còn có, ngươi nếu là không ngại, liền tiếp tục ở tại ta cái kia trong phòng. Chương 13 Công đạo xong, cổ mục thâm tiếp tục đi phân phó bọn họ lần này cần đi ra ngoài săn thú công việc. Giang Tiểu Lâm theo một lát liền ngừng lại, ánh mắt nhìn đám nam nhân kia trên tay cầm công cụ. Càng xem, nàng một đôi mày liền càng ninh chặt. Như vậy công cụ thật sự có thể đánh tới đại con ngồi sao. Bọn họ trên tay cầm công cụ đều là dùng cục đá ma thành nhọn nhọn cái loại này, thoạt nhìn phi thường sắc bén, sau đó chính là đem chúng nó cột vào một cây đại thụ chi thượng, này liền hình thành bọn họ săn thú công cụ. Các nam nhân đi ra ngoài săn thú, trong bộ lạc thủ người tự nhiên là lo lắng. Cho nên khi bọn hắn ra bộ lạc khi đám nam nhân kia mọi người trong nhà đều sẽ đem bọn họ đưa đến bộ lạc bên ngoài. Giang Tiểu Lâm lần này cũng đi theo này đó các nam nhân người nhà giống nhau, tới đưa cổ mục thâm. Ngươi có cái gì muốn ăn trái cây, ta ở bên ngoài có thể giúp ngươi trích một chút trở về. Cổ mục thâm khỏe miệng hơi hơi cong, thoạt nhìn giống như thật cao hứng bộ dáng. Giang Tiểu Lâm nhìn trước mắt thân cường thể tráng nam nhân, không biết sao lại thế này, miệng nàng trả lời không phải muốn cái gì trái cây, mà là muốn hắn an toàn trở về nói. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ta chính là cổ mục bộ lạc thủ lĩnh, ta năng lực là cái này trong bộ lạc mạnh nhất. Cổ mục thâm trong lòng nóng lên, từ hắn A cha cùng mẹ không có sau cái này trong bộ lạc liền không còn có hình người trước mắt nữ nhân này giống nhau như vậy quan tâm quá hắn. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều phải hảo hảo bảo vệ tốt chính ngươi, các ngươi như vậy săn thú công cụ, rất không an toàn. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua trên tay hắn bảo hộ săn cụ, trong lòng thở dài. Những người này có thể ở chỗ này tiếp tục tồn tại, thật đúng là chính là kỳ tích. Mặc kệ những người này như thế nào không tha, chia lịa vẫn là đúng hẹn đã đến. Lưu tại trong bộ lạc các con dân nhìn chính mình thân nhân ra bộ lạc, có một ít trộm lau nước mắt. Bộ lạc bên ngoài, cổ Mộc thâm lánh phía sau 20 cái rung sĩ đi ở rậm rạp trong rừng cây. Thủ lĩnh, người hôm nay thấy thế nào lên như vậy cao hứng, hai bên khỏe miệng vẫn luôn cong, giống như có chuyện tốt bộ dáng. Nhanh lên nói ra cho chúng ta nghe một chút bái. Điệp đạt đột nhiên chạy tới cổ mục thâm trước mặt trêu gheo. Những người khác nghe thấy những lời này, cũng đi theo đạt khởi uống. Ngăm đen trên mặt tươi cười lúc này giống như là hiện tại trên bầu trời cao quải mánh liệt thái dương giống nhau. Cổ mục thâm cười tủm tỉm nhìn trước mặt này đó các con dân, làm bộ nghiêm túc theo chân bọn họ nói, được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì, nhanh lên đi săn thú. Chúng ta nhìn xem hôm nay buổi tối có thể hay không chạy về bộ lạc. Hắn lo lắng nhỏ sinh nữ nhân một người ở trong bộ lạc sẽ sợ hãi. Những lời này hắn tự nhiên là không có khả năng cùng trước mặt này đó các con dân nói. Cổ mục trong bộ lạc. Từ cổ mục thâm bọn họ vừa ly khai bộ lạc lúc sau. Những cái đó tới tiễn đưa bộ lạc già trẻ nhóm lại về tới bọn họ từng người sinh hoạt vòng giữa. Náo nhiệt trong bộ lạc, chỉ có nàng một người ăn không ngồi rồi mốc. Ngươi đây là đang làm gì? Giang Tiểu Lâm đứng ở mấy cái tiểu hài từ bên người, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ trên tay bận việc đồ vật. Ở chỗ này ngây người trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm phát hiện nơi này người mặc kệ là nam nữ vẫn là già trẻ nhóm, bọn họ đều có chính mình sống phải làm. Chứ bỏ những cái đó vừa mới sinh ra tới không lâu, con ở gào khóc đòi ăn trẻ con không cần làm sự. Vây quanh ở một khối làm việc mấy cái bọn nhỏ đồng thời quay đầu lại, ngay sau đó. kia mấy cái hài tử giống như là thấy được quỷ giống nhau, lập tức giải tán. Giang Tiểu Lâm há miệng thở dốc, nhìn những cái đó chạy xa bọn nhỏ, trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình. Đúng lúc này, một đạo cười nhạo thanh âm bay tới nàng bên hai. Ta khuyên ngươi không cần uổng phí sức lực, nơi này người sẽ không hoan nên ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên rời đi cái này bộ lạc. Nghe thế nói thanh âm, Giang Tiểu Lâm quay đầu lại thấy được đứng ở nàng cách đó không xa Thủy Tiên Nhi. mười 14. Có phải hay không ngươi làm, ngươi rốt cuộc cùng bọn họ nói ta cái gì nói bậy? Thấy nàng như vậy kiêu ngạo bộ dáng, loang thoáng, Giang Tiểu Lâm liền biết chuyện này nhất định cùng nàng trước mặt nữ nhân có quan hệ. Là ta làm kia thì thế nào, đừng tưởng rằng có thủ lĩnh che chở ngươi, ta liền sợ ngươi, ta nói cho ngươi, cái này bộ lạc không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại sấn thủ lĩnh không ở, chạy nhanh lăn ra chúng ta cái này bộ lạc. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt khiêu khích trừng mắt Giang Tiểu Lâm. Từ tới nữ nhân này lúc sau, thủ lĩnh giống như là thay đổi một người giống nhau, hắn kia trong mắt khó được phát ra ôn nhu cư nhiên cho nữ nhân này, nàng thật sự hảo không cam lòng. Người kêu ta lăn ta liền lăn, ta đây không phải thực không có mặt mũi, ta liền không lăn, chỉ cần cổ mục thâm không có đuổi ta, ta liền không đi, ta ở chỗ này nốc. Giang Tiểu Lâm hồi sặc qua đi. Thủy Tiên Nhi khí thẳng cắn răng. Ta một ngày nào đó sẽ có biện pháp làm ngươi lăn ra cái này bộ lạc, chúng ta chờ xem. Ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, Thủy Tiên Nhi dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Tiểu Lâm, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi nhìn thẳng nàng rời đi bóng dáng. Ngươi không nên đi chọc Thủy Tiên Nhi. Không hề báo động trước, phía sau truyền đến một đạo thở dài thanh. Giang Tiểu Lâm nhanh chóng xoay người. Gặp được một cái thoạt nhìn đại khái có 10 tuổi tả hữu tiểu Nam Hải đứng ở nàng phía sau. Giang Tiểu Lâm xoay hạ thân tử, nay bốn phía trừ bỏ nàng vẫn là nàng, bất quá nghĩ đến vừa rồi những người đó đối chính mình thái độ. Giang Tiểu Lâm có điểm không quá khẳng định chỉ vào chính mình hỏi hắn, ngươi vừa mới là đang nói chuyện với ta sao. Nam Hải chiều nàng ném một đạo khinh bỉ ánh mắt lại đây, đến gần nàng, đứng cách nàng chỉ có hai bước xa khoảng cách đường lại, nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta. còn có người khác sao giang tiểu lâm nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt vui vẻ cười tủm tỉm nhìn trước mặt cái này tiểu nam hải giảng ngươi vừa mới vì cái gì cùng ta nói chuyện nam hải như cũng là mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bởi vì ngươi là thủ lĩnh mang về tới nữ nhân ta sùng bái thủ lĩnh giang tiểu lâm khoe miệng chịu chịu nàng còn tưởng rằng là chính mình mị lực làm trước mắt tiểu quỷ lý chính mình đâu không nghĩ tới chính mình cư nhiên là dính cổ một thâm nam nhân kia hết. Tuy rằng trong lòng có điểm không phục, bất quá tưởng tượng đến bây giờ có người chịu lý chính mình, Giang Tiểu Lâm vẫn là nhịn không được cao hứng cực kỳ. Ngươi vừa rồi vì cái gì kêu ta không nên đi chọc Thủy Tiên Nhi, nàng rất lợi hại sao? Nam Hải nhìn trong chốc lát Giang Tiểu Lâm, đột nhiên thở dài, ngươi không biết cũng là hẳn là, ngươi vừa mới tới nơi này không bao lâu, không biết Thủy Tiên Nhi lợi hại, cũng lý giải. Giang tiểu lâm khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo, cái này tiểu quỷ đầu tuổi không lớn, nói như thế nào khởi lời nói tới cùng cái tiểu Lão đầu giống nhau. Thủy tiên nhi mãi mãi là chúng ta nơi này quyền lực chỉ ở sau thủ lĩnh, chúng ta trong bộ lạc người nếu là có bệnh gì, đều sẽ đi tìm Vu tiên bà bà xem, cho nên trong bộ lạc người đều không muốn đi đắc tội thủy tiên nhi, ngươi lần này đắc tội thủy tiên nhi, trừ phi ngươi về sau không cần sinh bệnh, bằng không, ngươi xong đời. Vừa rồi lại không phải ta đi trêu chọc nàng, là nàng chính mình trước tới trêu chọc ta, nàng đều sắp khi dễ đến ta trên đầu tới, chẳng lẽ ta không thể khi dễ trở về sao? Giang Tiểu Lâm vẻ mặt không phục. Húng hồ có hại lại không phải nàng Giang Tiểu Lâm bản tính, nàng nếu là không còn trở về, kia nàng liền không phải nguyên lai like Giang Tiểu Lâm. Dù sao chính ngươi tiểu tâm một chút đi, nếu không phải xem ở ngươi là thủ lĩnh mang về tới nữ nhân. Ta mới không muốn đi quản ngươi cái này nhàn sự đâu. Ném xuống những lời này, Nam Hải xoay người, không mang theo một hạt đuổi trần rời đi. Giang Tiểu Lâm trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này Tiểu Quỷ cứ như vậy từ đi rồi. mười 15 Sừng sốt trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh đuổi theo. Huy, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên là gì đâu. Nói cho ta tên của ngươi, được chưa? Nam Hải nhíu hạ mi. Có điểm không vui chừng hướng đi theo hắn một khối đi nữ nhân, hắn hiện tại có điểm hối hận tới nhắc nhở nữ nhân này. Nữ nhân này như thế nào cùng cái thụ nước giống nhau, dính trụ người liền xả không xong. Ngươi không cần đi theo ta. Nam Hải tức giận một khuôn mặt trừng mắt cùng lại đây nữ nhân. Vì cái gì không cần đi theo ngươi, ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện, còn không phải là đem ta trở thành bằng hữu. Giang Tiểu Lâm cười tủm tỉm nhìn hắn. Đột nhiên. Nàng hiện cái này tiểu quỷ kỳ thật còn rất đáng yêu, chính là tính tình có điểm biến hữu cũng không biết hắn cha mẹ là như thế nào đem hắn cấp dưỡng thành loại tính cách này. Ta, ta, ta vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, chỉ là nhắc nhở ngươi, ta là xem ở thủ lĩnh mặt mũi thượng. Nam hài lắp bắp, đầy mặt đỏ bừng. Vậy được rồi, liền tính là bộ dáng này, chúng ta đây hiện tại nói chuyện, ngươi tổng nên nói cho ta ngươi tên là gì đi. Giang tiểu lâm buồn cười nhìn hắn hỏi. Ta. Ta không nói cho ngươi. Nam Hải nhanh hơn bước chân. Giang Tiểu Lâm ẩn ra, ngay sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng một loan, cũng đi theo nhanh hơn bước chân, đuổi theo hắn. Ngươi nếu là không nói cho ta tên của ngươi, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi, thẳng đến ngươi nói cho ta tên của ngươi không thể. Nam Hải đột nhiên dừng bước chân, một đôi mắt mạo lửa giận. Ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy phiền A, vì cái gì nhất định phải biết tên của ta. Bởi vì ngươi là nơi này cái thứ hai đối ta nói người, ta muốn biết tên của ngươi, nói cho ta đi, tiểu đệ đệ. Giang Tiểu Lâm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn. Nam Hải lại là gương mặt tức giận trừng mắt Giang Tiểu Lâm, chiều nàng giống lớn, ta không phải tiểu đệ đệ, ta đã 10 tuổi, lại quá 2 năm, ta liền có thể đi theo thủ lĩnh bọn họ một khối đi ra ngoài săn thú. Thấy hắn giống như thật sự sinh khí, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ra tiếng trấn an, hảo, hảo. Ngươi không phải tiểu đệ đệ, ngươi là cái tiểu đại nhân, được rồi đi. Hừ. Dùng sức hừ một tiếng, Nam Hải trộm hướng Giang Tiểu Lâm bên này nhìn lén liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo không cam lòng hỏi, đó có phải hay không ta nói cho ngươi ta tên, ngươi liền không hề đi theo ta. Giang Tiểu Lâm nhẹ giọng cười, xem tình huống đi, bất quá ngươi là không nói cho ta, ta liền vẫn luôn đi theo ngươi. Ta kêu A Lực, hiện tại ngươi biết tên của ta đi. A lực đối với Giang Tiểu Lâm giảng. A lực, khá tốt nghe tên, cha mẹ ngươi cho ngươi lấy tên cũng thật dễ nghe. Giang Tiểu Lâm chiều hắn cười giảng. Vừa nhấc đầu, vừa vặn cùng A lực khổ sở gương mặt gặp phải, Giang Tiểu Lâm ngẩn ra, thật cẩn thận nhìn hắn hỏi, làm sao vậy, ta nói sai lời nói sao. A lực cúi đầu, thấp giọng trả lời, ngươi không có nói sai lời nói, là ta chính mình vấn đề. Mại chân đi rồi vài bước. A Lực lại quay đầu lại nhìn về phía Giang Tiểu Lâm, ta đã nói cho tên của ngươi, ngươi không cần đi theo ta, ta muốn đi làm việc. Nói xong, A Lực bước chân to bước, phi giống nhau chạy đi. Ban đêm, cổ mục thâm cùng kia giúp đi ra ngoài các nam nhân không có trở về. Giang Tiểu Lâm một người ngủ ở cổ mục thâm kia gian thủ Úc, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến không biết tên điệu tiếng tê Làm lại đói lại mệnh Giang Tiểu Lâm muốn ngủ lại không dám ngủ. ôm nàng kia thầm thì kêu bụng dựa vào thu ốc một góc chờ đợi hừng đông tới rồi sau nửa đêm mơ mơ màng màng giang tiểu lâm không biết chính mình như thế nào liền ngủ rồi đương nàng đột nhiên tỉnh lại khi là bị ngoài cửa một đạo quỷ dị nhánh cây chặt đứt tiếng vang cấp đánh thức giang tiểu lâm theo bản năng ôm chặt chính mình cánh tay bên thai truyền đến trái tim đập bịch bịch nhảy thanh lúc này cái thứ nhất hiện lên nàng trong óc chính là tìm công cụ tự bảo vệ mình chương mười Giang Tiểu Lâm bốn phía tìm một vòng, thực mau tại đây gian thủ Úc tìm được rồi một cái dùng thú nha làm thành trường bao, gắt gao nắm tìm được này mau. Giang Tiểu Lâm chậm rãi đi đến thủ ốc bên cạnh cửa, run rẩy hỏi hướng ra phía ngoài mặt là ai ở bên ngoài. Một lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài im ắng, thật giống như vừa rồi tiếng vang không có phát sinh quá giống nhau. Giang Tiểu Lâm trong mắt xoay chuyển. Có điểm hoài nghi vừa rồi thanh nhầm có phải hay không chính mình quá khẩn trương sở sinh ra lầm nghe khi. Đột nhiên, bên ngoài lại lần nữa vang lên người dẫm đến nhánh cây tiếng vang. Là ai ở bên ngoài, nhanh lên ra tới, đừng lén lút, bằng không, ta trên tay công cụ nhưng đối với ngươi không khách khí. Giang Tiểu Lâm nắm chặt trên tay trường mao lớn tiếng hướng ra phía ngoài kề. Nàng lời nói mới vừa nói xong, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. hơn nữa này tiếng bước chân còn ly nàng vị trí càng ngày càng gần bính tăng cường hô hấp nhìn đến thụ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra trong nháy mắt kia giang tiểu lâm nhắm mắt lại trong đầu trống rỗng múa may trên tay trường mao hướng ra phía ngoài người vọt qua đi đánh chết ngươi đánh chết ngươi huy động trên tay trường mao giang tiểu lâm một bên la lớn là ta cổ mộc thâm dùng sức bắt được chiều chính mình tập lại đây trường mao vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt cái này dùng như vậy đặc biệt hoan nghênh phương thức nên đón chính mình nữ nhân nghe được quen thuộc thanh âm giang tiểu lâm chậm rãi mở to mắt vọng đến trước mặt cổ mộc thâm khi tức khắc hỏng mất hoa hoa khóc giống lên cổ mộc thâm sửng sốt hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân như vậy khóc trong lúc nhất thời trong lòng trống rông hắn hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào chỉ có thể ngốc hô hô nhìn trước mặt dùng sức khóc thút thít nữ nhân khóc một hồi lâu khóc mệnh giang tiểu lâm cầm chính mình ngu bàn tay lau hạ hốc mắt đánh khóc cách hồng hốc mắt nhìn trước mặt ngây ngốc nam nhân hỏi ngươi như thế nào đã trở lại cũng không ra một tiếng ta vừa rồi bị ngươi hụ chết ngươi có biết hay không thấy nàng rốt cuộc không khóc cổ mộc thâm chậm rãi đến gần đến nàng bên người túi người tiến lên lộ ra đầu lưỡi liếm hạ trên má nàng không lau khô nước mắt là hàm giang tiểu lâm sửng sốt nhìn liếm chính mình nam nhân ngốc hô hô nhìn hắn hỏi ngươi làm gì liếm ta mặt Ngươi nước mắt là hàm. Cổ Mộc Thâm cười nói. Hắn cái dạng này làm Giang Tiểu Lâm khí thẳng cắn răng, tiến lên một bước hướng hắn kia đại đại bản chân thượng dùng sức giẫm một chút. Thế, đau. Cổ Mộc Thâm ninh mi, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Tiểu Lâm. Cổ Mộc Thâm, đừng tưởng rằng ngươi bày ra một bức ngốc hô hô biểu tình. Ta là có thể buông tha ngươi vừa rồi ăn ta đậu hủ sự tình. Ta nói cho ngươi lần sau ngươi nếu là lại ăn ta đậu hủ. Ta liền không chỉ là đơn giản giẫm ngươi chân, ta muốn giết ngươi. Nói xong, vì triển lãm trong lời nói của mình mức độ đáng tin, Giang Tiểu Lâm còn hướng hắn dơ dơ lên chính mình trên tay cầm trường mao. Con ngươi một thâm cổ một thâm đi lên trước, dùng sức đem trên tay nàng cầm trường mao cấp đoạt qua đi, cái này rất nguy hiểm, ngươi đừng chạm vào nó, tiểu tâm thương đến ngươi. Giang Tiểu Lâm hừ một tiếng, chừng mắt hắn nói, còn không đều là bởi vì ngươi, vừa rồi ta hỏi ai ở bên ngoài. ngươi làm gì vẫn luôn không ra tiếng. Nhìn nổi giận đùng đùng nữ nhân, cổ mộc thâm sờ sờ chính mình cái óc, trên mặt treo ngượng ngùng biểu tình nói, ta vừa rồi không có nghe được, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Giang tiểu lâm há miệng thở dốc, nhìn đến nhân ra như vậy thành tâm thành ý cùng chính mình xin lỗi, chương đến một nửa miệng đành phải lại lần nữa khép lại. Ngươi ăn cái gì sao? Một lát sau, cổ mộc thâm ôn nhu thanh em lại tiếp theo vang lên. Túi đầu Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay buổi tối những cái đó bộ lạc người vẫn là ăn thịt tươi, hơn nữa cũng không biết có phải hay không những người đó bị Thủy Tiên Nhi mê hoặc, ăn cơm khi không có người kêu nàng, hơn nữa nàng cũng không muốn ăn kia máu chảy đầm địa thịt, bởi vậy ở bọn họ ăn cơm khi, nàng liền trốn đến nơi này, mãi cho đến hiện tại. mười 17. Cổ mục thâm trong mắt quang mang một thâm. Tiến lên một bước kéo qua tay nàng hướng bên ngoài đi ra ngoài. Thấy bọn họ đã ra thủ ốc còn ở tiếp tục đi, Giang Tiểu Lâm chiều lôi kéo nàng đi cổ mộc thâm hỏi, cổ mộc thâm, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đi cho ngươi lấy ăn. Cổ mộc thâm đầu cũng không hồi, ném lại đây những lời này sau, tiếp tục lôi kéo nàng đi phía trước đi. Tưởng tượng đến những cái đó máu chảy đầm địa thì tươi, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt đau khổ hướng phía trước mặt đi tới hắn giảng, không cần. Ta không muốn ăn. Muốn nàng ăn vài thứ kia, nàng vẫn là trước đói bụng đi. Lúc này, đi ở phía trước cổ mục thâm đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía phía sau giang tiểu lâm. Không được, người giữa trưa đã không ăn, buổi tối lại không ăn, ngươi sẽ đói chết. Sau đó tiếp tục lôi kéo nàng đi phía trước đi. Đi rồi không bao lâu, hai người bọn họ ngừng ở một gian rất đại thụ ốc ngoài cửa. Cửa có hai cái bộ lạc nam tử canh giữ ở nơi đó. Thủ lĩnh, hai cái nam nhân cung kính chiều cổ mục thâm được rồi cái bọn họ bộ lặt lễ. Ta đi vào lấy điểm ăn. Cổ mục thâm đối với bọn họ hai cái giảng đạo. Hai người lập tức đem thủ ốc môn cấp mở ra. Cổ mục thâm chiều bọn họ hai cái gật đầu, sau đó nắm phía sau nữ nhân tay tiếp tục hướng bên trong đi. Đi vào này gian thủ ốc, giang tiểu lâm lập tức tại đây gian thủ ốc nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Lộ ra bên ngoài ánh trăng. Bên trong phóng đồ vật cũng chậm rãi ánh vào vào giang tiểu lâm trong mắt. Chắc không được sẽ có lớn như vậy mùi máu tươi, bởi vì nơi này mặt đôi tất cả đều là máu chảy đầm địa động vật thi thể. Người muốn ăn loại nào? Cổ mục thâm đứng ở kia đôi động vật thi thể trung gian, chỉ vào nơi này lớn nhỏ không đông nhất, chủ loại bất đồng thi thể hỏi. Này đó, này đó là. Giang tiểu lâm chỉ vào trước mặt này đó động vật thi thể, trong bụng đã có toan thủy ở quay cuồng Cổ mục thâm nhìn thoáng qua chúng nó, đắp, là chúng ta chiều nay săn trở về. Bằng không ngươi ăn cái này, thứ này thịt tương đối nộn, ăn vào trong miệng có điểm ngọn, ngươi nếm thử. Nói xong, cổ mục thâm lấy ra trên người mang động vật hàm răng làm đau nhọn, cong lưng, dùng sức ở kia đầu đã chết đi động vật thi thể thượng quát thịt. Chỉ chốc lát sau, một khối còn mang theo huyết thịt liền dừng ở hắn bàn tay to trưởng thượng. Đừng, đừng tới đây, ta, ta không cần ăn. Xem hắn cầm này khối thịt chậm rãi chiều chính mình đi tới, giang tiểu lâm dọa sau này lui. Cổ mộc thâm khó hiểu nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Ta, ta không cần. Lời nói còn không có nói xong, một cổ toan thủy từ miệng nàng toát ra, che miệng chạy đi ra ngoài. Cổ mộc thâm lập tức đuổi theo. Thủ lĩnh! Bên ngoài hai cái nam tử chiều chạy ra cổ mộc thâm không không lưng. Cổ mộc thâm nhìn hạ bốn phía, không tìm được chính mình muốn tìm người. Nhìn về phía trước mặt hai cái nam nhân, vừa rồi chạy ra đi nữ nhân các ngươi xem nàng chạy đi nơi đâu. Hướng rừng cây bên kia phương hướng đi. Trong đó một cái trả lời nói. Cổ mục thâm lập tức hướng rừng cây phương hướng đuổi theo qua đi. Ở trong rừng cây tìm một vòng, hắn ở một cây đại thụ mặt sau tìm được rồi đang ở phun nữ nhân. Ngươi còn hảo đi. Cổ mục thâm vẻ mặt lo lắng đứng ở nàng phía sau, thấy nàng không trả lời, hắn lại tiếp tục hỏi. Nếu không ta mang ngươi đi vu tiên bà bà nơi đó nhìn xem. Phun ra trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm cảm giác chính mình rốt cuộc lại sống lại đây, quay đầu lại, ánh mắt vọng đến trên tay hắn còn cầm kia khối huyết đủ, tức khác lại đem đầu xoay trở về tiếp tục phun, biên phun biên cùng phía sau hắn nói, ngươi chạm xa một chút, còn có ngươi trên tay thịt, đừng làm ta nhìn đến. Chương 18 Cổ Mộc thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay cầm thịt tươi, nhữ hạ mi. Bất quá bước chân vẫn là sau này lui lui. thằng đến thấy phía trước nữ nhân không hề phun ra, hắn mới lại tiếp tục mở miệng, ngươi không thích ăn chúng ta nơi này đồ ăn sao. Đem bụng phun trống không gian tiểu lầm quay đầu lại nhìn hắn, hữu khí vô lực bộ dáng, các ngươi đây là thịt tươi, ta trước nay đều không có ăn qua, như thế nào có thể thích đi lên. Vậy ngươi trước kia đều ăn cái gì? Ăn trái cây sao? Nói đến này, cổ mộc thâm trong mắt lộ ra một mả xin lỗi. Thực xin lỗi, hôm nay rời đi khi ta đáp ứng ngươi cho ngươi lộng điểm trái cây, hôm nay vì gấp trở về, đánh xong săn đoàn người liền gấp trở về, cho nên chưa cho ngươi trích, ngày mai đi, ngày mai ta đi bên ngoài cho ngươi trích. Giang Tiểu Lâm xem hắn vẻ mặt mỏi mệnh bộ dáng, lắc lắc đầu, không cần, chờ lần sau ngươi phương tiện thời điểm lại trích cũng đúng, hơn nữa ta cũng không phải chỉ ăn trái cây, kỳ thật ta cũng ăn thịt, bất quá ta ăn chính là thịt chín. Không phải ngươi trên tay cầm thịt tươi. Thịt chín. Cái gì là thịt chín? Cổ mộc thâm tò mò nhìn chằm chằm nàng. Giang Tiểu Lâm trong mắt xoay chuyển, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, tiến lên chạy tới hắn bên người, giữ chặt hắn tay, cùng ta tới, ta nói cho ngươi như thế nào đem thịt tươi biến thành thịt chín. Hai người ở bóng đêm giữa chạy vội có trong chốc lát, rốt cuộc ở một mảnh cục đá đất chống thượng ngừng lại. Trên người của ngươi dao nhỏ đâu? Đem nó lấy ra tới. ta hữu dụng. Nàng nhớ rõ người nam nhân này, trên người tùy thân mang theo một phen dùng thú nha làm thành dao nhỏ. Cổ Mộc Thâm trên mặt xẹt qua một mạt cổ quái, do dự hạ, ngoan ngoãn đem chính mình trên người mang theo dao nhỏ đưa tới trước mắt nữ nhân trên tay. "Ngươi không cần cho ta, kế tiếp sống ta muốn ngươi rút, ngươi nghe ta phân phó là được." Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái chính mình trên tay dao nhỏ, lại lần nữa đem nó đệ hồi đến hắn trên tay. Cổ Mộc Thâm một lần nữa tiếp hồi Mở to tò mò mắt to nhìn về phía trước mắt nữ nhân. Người đi giúp ta lộng hai căn giống như vậy thô gậy gộc ra tới. Giang Tiểu Lâm dùng tay hướng hắn so hạ chính mình yêu cầu bao lớn nhanh cây. Một lát sau, thấy hắn còn ở chính mình trước mặt ngốc đứng. Giang Tiểu Lâm đẩy hắn một chút, đừng ngốc đứng, nhanh lên ấn ta nói đi làm, nhanh lên đi. Bị đẩy hạ cổ một thâm lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái, xoay người đi rừng cây bên kia chặt cây chi. Lưu lại giang tiểu lâm căn cứ chính mình trước kia sở học tri thức, xoay người đi chuẩn bị mặt khác tài liệu. Nửa giờ sau, cổ mục thâm kéo hai căn nhánh cây lại đây, chỉ thấy phía trước cái kia tiểu nữ nhân ngồi sổm nơi đó túi đầu không biết ở lộng chút cái gì. Đang ở chuẩn bị tài liệu giang tiểu lâm nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu lại thấy phía sau nam nhân, thuận tiện nhìn liếc mắt một cái trên tay hắn cầm đồ vật, chiều hắn cười nói, đã trở lại, ngươi nghỉ ngơi một chút. đợi chút ta còn có chuyện muốn phân phó ngươi cổ mộc thâm buông trên tay cầm hai căn nhánh cây đi đến bên người nàng cũng ngồi xổm xuống ánh mắt không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm trên tay nàng đổ vợ có phải hay không cảm thấy hảo kỳ quái giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái thấy hắn xem tò mò cười hỏi hắn cổ mộc thâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái giữ nghẹn ngào thanh âm hỏi ngươi đây là đang làm cái gì đánh lửa a Ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn đang hỏi ta cái gì là thịt chín sao, đợi chút ta liền nói cho ngươi cái gì là thịt chín, ta nói cho ngươi, này thịt chín so các ngươi hiện tại ăn thịt tươi ăn ngon không biết nhiều ít lần, ngươi nếu là nếm, ta dám cam đoan, ngươi về sau đều sẽ không lại ăn các ngươi này đó thịt tươi. mười 19 Hảo Đột nhiên, an tính ban đêm truyền ra giang tiểu lâm hương phấn thanh âm. Cổ mục thâm tò mò nhìn chằm chằm trên tay nàng đồ vật. Có chút khẩn trương hỏi, bộ dáng này thì tốt rồi sao? Đây là phát hỏa sao? Giang Tiểu Lâm cười, cùng hắn giải thích, đương nhiên không phải, còn không có hảo đâu. Ta nói rất đúng là ta bên này đã chuẩn bị cho tốt, dư lại tới liền xem ngươi bên này. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Lúc này hắn trong lòng cũng rất tò mò nữ nhân nói hỏa là cái gì? Ngươi kế tiếp chỉ cần bộ dáng này trong đêm đen, chuyên gia nữ nhân ôn nhu nói chuyện thanh âm. Có đôi khi còn sẽ truyền ra một đạo nam nhân hỏi chuyện thanh âm. Ban đêm thời gian luôn là có thể ở trong bất chi bất giác liền qua đi hơn phân nửa. Lúc này đã là đêm khuya, chính là đối trước mắt này đối nam nữ tới nói, chỉ cần bọn họ trên tay sự tình không có làm xong thời gian cũng chỉ là thời gian. ngươi nhanh hơn một chút, đã có thể thấy được hỏa hoa tới. Mỹ lệ trong bóng đêm, hai người đầu dựa gần đầu, ánh mắt chăm chú vào cùng chỗ. Bọn họ trước mặt vội vàng đồ vật thỉnh thoảng truyền ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ bọn họ trước mặt sáng lên. Hảo, hảo, thật sự hảo, ha ha, thật tốt quá. Nhìn thứ này, Giang Tiểu Lâm trong lúc nhất thời quá mức hưng phấn, liền nước mắt từ hốc mắt chảy ra cũng không biết. Cổ mộc thâm vẻ mặt ngốc hô hô nhìn trước mặt cái này cổ quái đồ vật. T. Cổ mục thâm lùi về chính mình vươn đi tay. cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình tay, mặt trên năng năng, còn rất đau. Giang Tiểu Lâm cười khúc khích, rối tay gõ cánh tay hắn, ngươi như thế nào như vậy buồn a kia chính là hỏa, ngươi cư nhiên đi bắt nó, không đem ngươi thịt nướng chín đã xem như ngươi chạy nhanh. Bất quá vẫn là lo lắng hắn có hay không năng đến, nàng tiến lên đem hắn vừa rồi đi bắt hỏa tay cấp lấy lại đây cẩn thận kiểm tra rồi một phen, cũng may hắn bàn tay đủ hầu không có gì trở ngại. May mắn không bị năng đến, nhớ kỹ, lần sau nhìn đến này hỏa, nhớ rõ rời xa nó, nó chính là vô tình. Giang Tiểu Lâm thả lại hắn tay, biên giáo dục hắn. Cổ mục thâm nghiêng đầu nhìn về phía nàng, chỉ chỉ càng thiêu càng vượng đống lửa, hỏi, cái này chính là ngươi nói hỏa. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, đúng vậy, nó chính là phát hỏa. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Lâm sờ soạng chính mình đói bẹp bụng, lôi kéo cánh tay hắn nói. Vừa rồi ngươi cho ta cắt bỏ kia khối thịt tươi đâu, ở nơi nào? Nhanh lên đem nó đưa cho ta. Chiều hắn vươn một bàn tay. Ta đặt ở nơi đó, ngươi muốn ăn sao? Cổ mục thâm khó hiểu nhìn nắng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, hiện tại có phát hỏa, ta có thể đem nó nướng chín ăn, nhanh lên đi đưa cho ta. Giang tiểu lâm đẩy hắn. kia hảo, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy. Hắn đứng lên. Cùng nàng công đạo vài câu lúc sau, xoay người đi mặt sau, vào phía trước trong bóng đêm. Nhìn giống như thật lâu không có gặp qua hỏa, Giang Tiểu Lâm hai tay trống ở chính mình trên cằm, trên mặt treo hưng phấn tươi cười nhìn trầm chầm, chầm đang ở thiêu đốt đống lửa. Không bao lâu, đi lấy thịt tươi của một thâm đảo trở về. Cấp! Một khối to thịt tươi làm hắn nắm ở trên tay, thoạt nhìn có điểm làm người nhìn thấy ghê người. Lúc này nhìn đến trên tay hắn cầm này khối này khối thịt tươi. Giang Tiểu Lâm dạ dày một chút quay cuồng, toàn thủy đều không có, ngược lại nghĩ tới nướng chín thịt, miệng nàng nước miếng liền không chịu khống chế đi xuống nuốt. Trong mắt lộ thèm quang, Giang Tiểu Lâm hưng phấn đem trên tay hắn này khối thịt tươi tiếp nhận, gấp không chờ nổi cầm một khối dư lại nhánh cây xuyến tại đây khối thịt tươi thượng, sau đó đem nó đặt ở hỏa thượng nướng lên. Chỉ chốc lát sau, kia khối thịt tươi phát ra tư tư tiếng vang. Sau đó là một đạo thơm ngào ngạt thịt chín hương vị tại đây bọn họ hai người bốn phía phiêu khởi. hai 20. Có phải hay không rất thơm? Giang Tiểu Lâm đem đã nương tốt thịt bắt lấy tới, trước hướng bên người nam nhân trước mũi thả phóng, đắc ý hỏi hắn. Cổ mộc thâm không có trả lời, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm trên tay nàng cầm này khối thịt chín. Xem hắn không nói lời nào, Giang Tiểu Lâm đành phải đem thịt chín lấy về tới. Gấp không chờ nổi sẽ một khối bỏ vào chính mình trong miệng, tê, hảo năng, hảo năng. Bởi vì mới vừa nướng hảo, nay thịt một bỏ vào trong miệng, năng nàng hoa hoa kêu to, nhưng chính là luyến tiếc đem thật vất vả ăn thượng thịt chín cấp nổ ra. Nổ ra, mau. Thấy nàng ăn vất vả như vậy, cổ mộc thâm đi đoạt lấy trên tay nàng quá thịt. Không cần, ta muốn ăn, ngươi đừng đoạt ta. Giang Tiểu Lâm một bên ăn một bên trốn tránh bên người nam nhân tay. thật vất vả ăn một khối thơm ngào ngạt thịt chín giang tiểu lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình thật sự có ăn ngon như vậy sao thấy nàng như vậy say mê cổ mộc thâm nhịn không được cười lên một tiếng đương nhiên ăn ngon ngươi cũng tới nếm một khối xé xuống một khối thịt chín không màng bên người nam nhân ngượng ngùng đem nó nhét vào trong miệng của hắn thấy hắn miệng động giang tiểu lâm mở to mắt to nhìn hắn hỏi thế nào có phải hay không ăn rất ngon không nếm không biết Hưởng qua lúc sau, cổ mục thâm mới phát hiện này dùng kia quái đồ vật làm ra tới thịt giống như thật sự so với bọn hắn ban đầu ăn thịt muốn ăn ngon nhiều. Xem trên mặt hắn biểu tình, Giang Tiểu Lâm đã biết chính mình nướng ra tới thịt chín đã đem trước mặt nam nhân cấp chinh phục. Lại xe xuống một khối bỏ vào trong miệng, Giang Tiểu Lâm một bên ăn một bên cùng hắn giảng, ta nói cho các ngươi, các ngươi thường xuyên ăn này thịt tươi tuy rằng hiện tại không có gì, chính là ăn lâu rồi. các ngươi thân thể sẽ cảm nhiễm một ít không biết vi khuẩn, đến lúc đó các ngươi sẽ sinh ra các loại quái bệnh tới. chính là này thịt chín liền bất đồng, nướng thời điểm này vi khuẩn bị giết, các ngươi ăn cũng sẽ không có sự đem trong miệng thịt chín ăn vào trong bụng, cổ mục thâm lúc này mới mở miệng. này thịt chín tốt như vậy. hiện tại hắn có điểm hoài nghi trong bộ lạc mỗi năm sẽ có một ít nhân sinh ra một ít quái bệnh, có phải hay không chính là theo chân bọn họ mỗi ngày ăn thịt tươi có quan hệ. đương nhiên. Còn có, các ngươi trong bộ lạc người nếu là vẫn luôn ăn này thịt chín, này thọ mệnh cũng có thể biến lớn lên. Giang Tiểu Lâm tiếp tục cắn trên tay thịt chín. Lời này thật sự. Cổ Mộc Thâm dùng sức bắt lấy cánh tay của nàng chứng thực. Cánh tay thượng truyền đến một đạo đau đớn, Giang Tiểu Lâm dừng lại ăn thịt động tác, chụp phủi hắn tay. Ngươi mau buông tay, ngươi đem ta cấp lộng đau, nhanh lên buông tay. Cổ Mộc Thâm chạy nhanh buông ra tay, nhìn đến nàng trong mắt thống khổ. Trên mặt mang theo xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Giang tiểu lâm xoa xoa chính mình đau đau cánh tay, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn như vậy tự trách, mềm lòng xuống dưới, ta tha thứ ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý. Lại xoa nhẹ trong chốc lát, nhìn về phía hắn hỏi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Cổ mục thâm tự trách ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào nàng cánh tay thượng, nghe thấy nàng thanh âm, mới ngẩng đầu vọng lại đây, nhớ tới chính mình sự. Ngươi vừa rồi nói chúng ta nếu là mỗi ngày ăn này thì chín, hội trưởng mệnh, chuyện này là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Giang tiểu lâm ninh mi xem hắn. Đột nhiên, hắn kia trương ngăm đen trên mặt lộ ra một mạt cao hứng ý cười, ta tính toán nghe ngươi, làm trong bộ lạc người từ ngày mai bắt đầu đều ăn ngươi vừa rồi nói thì chín. Hắn ánh mắt nhìn phía trên mặt đất thiêu đốt đống lửa, trong lòng dâng lên một cổ kích động. Nong chay ánh mắt nhìn phía bên người nữ nhân, một trận kích động. Chương 21 Hắn hiện tại là càng ngày càng tin tưởng Vu Tiên bà bà nói câu nói kia, nữ nhân này thật là cái phúc tinh, chỉ cần có nàng ở chỗ này, cổ một bộ lạc một ngày nào đó sẽ trở thành này thần châu đại địa thượng đệ nhất cái cường đại nhất bộ lạc. Vốn dĩ Giang Tiểu Lâm muốn làm làm cái gì cũng chưa nhìn đến, nghề hà người nam nhân này chăm chú vào trên người nàng ánh mắt thật sự là quá lóa mắt. Muốn cho nàng bỏ qua đều khó. Ngươi làm gì bộ dáng này nhìn chầm chầm vào ta, ta trên mặt có thứ gì sao? Rồi tay sờ sờ chính mình gương mặt, Giang Tiểu Lâm phát hiện chính mình trên mặt cái gì đều không có. Không có, ngươi trên mặt không có gì đồ vật, Tiểu Lâm, ngươi có thể lưu vẫn luôn lưu tại chúng ta cái này bộ lạc sao? Cổ mục thâm khẩn trương nhìn nàng hỏi. Cái này ta không biết. Nhìn đến trên mặt hắn mất mát, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh thay đổi cái đề tài. Khoa trương há to miệng ngáp một cái, kỳ thật nàng là thật sự có điểm mệt nhọc. Cổ mục thâm thực mau bị nàng cái này động tác cấp hấp dẫn lực chú ý. Có phải hay không mệt nhọc, chúng ta trở về đi. Cổ mục thâm quan tâm nhìn nàng. Lại đánh ngáp một cái, hai chỉ mí mắt vây đều sắp không mở ra được giang tiểu lâm gật gật đầu. Thu thập hảo trước mắt mấy thứ này, hai người tay nắm tay, đỉnh trên đỉnh đầu cái kia mặt trăng lớn bước chậm tại đây phiến trong rừng cây. Hình ảnh tuy rằng thực ấm áp, không khí cũng thực hảo, nhưng đối đã buồn ngủ liên tục Giang Tiểu Lâm tới nói, nàng tình nguyện có một chỗ có thể cho nàng dựa vào ngủ một rớt. Có phải hay không thực mệt nhọc, nếu không ta có người đi. Cổ Mộc thâm đau lòng nhìn bên người tiểu nữ nhân. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sừng xuất hạ, còn không có trả lời, nàng trước mắt liền một trận đông đưa. Chờ nàng tỉnh táo lại phát sinh sự tình gì khi... Nàng cả người đã làm trước mắt nam nhân chặn ngang ôm ở trong lòng ngực Hảo hảo ngủ một giấc, ta ôm ngươi, ngươi cứ việc yên tâm ngủ. Cổ Mộc thâm nhìn vẻ mặt kinh hoàng tiểu nữ nhân, mỉm cười cùng nàng giảng. Xúc thành một đoàn giang tiểu lâm nhìn hắn gương mặt này, hắn gương mặt này cơ hồ có một nửa mặt đều bị trên mặt hắn tròm dâu cấp chặn. Nhưng lại làm nàng trong lòng lúc này cảm giác thực an toàn. Ta đây không khách khí, cảm ơn. đỏ mặt. Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng đem đầu dựa vào hắn ngực thượng, trở lại thụ ốc cổ mộc thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực ngủ say tiểu nữ nhân trên mặt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn là quyết định không gọi tỉnh trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở này gian thụ ốc trên mặt đất phô kia phiến lá cây thượng, hắn không có lập tức tránh đứng ra, mà là ngồi xổm nàng ngủ địa phương, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào nằm nữ nhân trên mặt. Ngủ một giấc, tỉnh lại khi. Giang Tiểu Lâm nhìn hạ, thiên đã là lựa. Xoay phía dưới, Thu Úc chỉ có nàng một người, bên ngoài cái cỏ ồn ào. Lên sau, Giang Tiểu Lâm tùy ý dùng tay trải phía dưới thượng đầu tóc, chậm rãi đi ra bên ngoài. Đứng ở Thu Úc ngoại, chỉ thấy nơi xa nhất ba người không biết ở vây quanh cái gì. Chậm rãi đi qua đi, một cổ thịt hương vị thổi qua tới, Giang Tiểu Lâm lập tức biết những người đó vây quanh ở nơi đó làm gì. "Ngươi đã tỉnh, mau tới đây, ta nướng thịt." Ngươi có muốn ăn hay không đi ẩm? Vây quanh ở đám người trung gian cổ mục thâm thấy đám người bên ngoài Giang Tiểu Lâm, cao hứng chiều nàng vây vây tay. Trong đám người những người này quay đầu lại, thấy Giang Tiểu Lâm đi tới, một đám tự động nhường ra một cái lộ cho nàng. Cấp, vừa mới nướng tốt. Cổ mục thâm cười đem mới vừa nướng tốt thịt bỏ vào trên tay nàng. Giang Tiểu Lâm nhìn trên mặt đất này một đống hỏa, ngẩng đầu nhìn phía trước mặt nam nhân, này hỏa là ngươi làm ra tới. Chương 22. Ân, đêm qua nghe ngươi nói những lời này đó, ta cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng ta sáng sớm liền đem nó cấp làm ra tới, muốn cho trong bộ lạc con dân trước nếm thử này thịt nướng hương vị. Cổ Mộc Thâm cười đáp, "Thủ lĩnh, thịt tươi ta đã lấy lại đây." Lúc này, một người cao lớn thân ảnh vọt lại đây. "A Lực, như thế nào là ngươi a?" Nhìn đến trước mặt người tới, Giang Tiểu Lâm giật mình hô, "Các ngươi nhận thức Cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bọn họ hai người. A lực đầy mặt đỏ bừng, nhìn thoáng qua Giang Tiểu Lâm, túi đầu không nói lời nào. Giang Tiểu Lâm cười cười, nhiệt tình tiến lên ôm lấy A lực bả vai, nói với hắn, chúng ta đương nhiên nhận thức, A lực chính là giúp ta vội đâu, có phải hay không, A lực. Chiều hắn chấp hạ đôi mắt, A lực đỏ mặt dùng sức đẩy ra trên vai cái tay kia, cổ mục thâm ánh mắt một thâm. nhìn liếc mắt một cái nàng đặt ở A lực trên vai cái tay kia, buồn bã nói, phải không, đợi chút có rảnh cùng ta nói nói các ngươi tri gian sự tình. A lực thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, liều mạng giải thích, thủ lĩnh, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng nàng sự tình gì đều không có. Vừa nói vừa đem trên vai cái tay kia đẩy ra, vừa rồi thủ lĩnh dáng vẻ kia làm hắn rất sợ hãi. Giang tiểu lâm chớp hạ đôi mắt, này một cái hai cái làm sao vậy? Nhanh lên ăn đi, ta cảm giác này thịt nếu là lạnh không có mới vừa nướng hương. Cổ mục thâm trong mắt hiện lên ôn nhu. Bọn họ cũng chưa ăn đâu, ta nếu là chính mình ăn trước, nhiều ngượng ngùng à, vẫn là không được, đợi chút ta và các ngươi một khối ăn đi. Giang tiểu lâm đem thịt thả lại những cái đó nướng tốt thịt đối thượng. Kêu hành, đợi chút cùng đoàn người một khối ăn. Tiểu nữ nhân tưởng dung nhập cái này bộ lạc, hắn đương nhiên là ớt gì. Thủ lĩnh. Chúng ta cũng tới giúp ngươi đi, ngươi dạy dạy chúng ta như thế nào lộng là được. Địp đạt mang theo mấy cái thân cường thể tráng nam nhân đã đi tới, thèm thèm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trên tay thịt nướng. Cổ mục thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đồng ý nói, Hảo, các ngươi giống ta như vậy, đem thịt tươi cắm ở nhánh cây thượng, sau đó đặt ở này hỏa thượng nướng là được. Điều đạt này mấy nam nhân hiện tại đối thịt nướng loại này mới là đồ vật tràn ngập tò mò. ngay từ đầu mấy người bọn họ đầu tiên là có điểm luống cuống tay chân, có mấy người thậm chí còn bị hỏa cấp nương đến, năng chính là hoa hoa kêu to. ở năng giao huấn trung này vài người chậm rãi học xong thịt nướng kỹ xảo, sau lại còn biến phi thường thuần thủ. các ngươi bộ dáng này nướng muốn nướng tới khi nào? ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi. Giang Tiểu Lâm ở một bên nhìn trong chốc lát, phát hiện một cái rất lớn vấn đề. đó chính là cái này bộ lạc mọi người thêm ở một khối ít nhất có hơn 200 cá nhân chỉ dựa vào bọn họ năm sáu người tới nướng chờ thịt nướng đủ rồi cũng không biết phải chờ tới bao giờ thịt nướng sáu cái nam nhân đồng thời dừng lại ánh mắt hướng nàng bên này vọng lại đây các ngươi đem kia đầu đại con mồi dọn lại đây giang tiểu lâm chỉ hướng đôi ở nơi đó thì tươi đặt đám người cũng không có đi làm mà là tiên triều cổ mộc thâm bên này nhìn qua Cổ mục thâm nhìn nàng một cái, chiều tiếp đạt gật đầu. Lúc này, tiếp đạt này mấy cái đại lực sĩ giống nhau các nam nhân mới đi di chuyển vừa rồi Giang Tiểu Lâm chỉ kia đầu con mồi. Con mồi dọn lại đây sau, lấy điều đại gậy gục lại đây, đem gậy gộc xuyến tại đây đầu con mồi trên người, đem nó đặt tại hỏa thượng. Giang Tiểu Lâm lại phân phó nói, lần này cổ mục thâm tự mình mang theo người đi dọn một cái không sai biệt lắm có thành niên nam nhân chân như vậy thô dễ cây lại đây. Chương 23. Kinh Giang Tiểu Lâm nhắc tới điểm, cổ mục thâm thực mau thượng thủ, đem toàn bộ đại con mồi đặt tại hỏa thượng nướng lên, chẳng được bao lâu phát ra tư tư tiếng vang, một cổ thịt hương vị tức khắc phiêu tán khai. Thực mau, nướng ở hỏa người toàn bộ con mồi biến thành kim hoàng kim hoàng màu da, biểu thị công khai nó đã chín. Đại gia lại đây à, đừng ngốc đứng, đợi chút này thịt nướng hảo, đoàn người muốn ăn nhiều ít chính mình cắt. Giang Tiểu Lâm chiều những cái đó tưởng dựa lại đây lại không dám cáo lại đây của một bộ lạc con dân hô. Bộ lạc con dân một đám mở to xa lại trong mắt nhìn chằm chằm nàng, không có một cái tiến lên. Ta không ăn thì người, làm gì một đám như vậy sợ ta. Giang Tiểu Lâm thở dài, nàng vốn đang muốn mượn cái này cơ hội tốt cùng những người này bộ hảo giao tình đâu, xem ra nàng là nhất định phải thất bại. Đang lúc Giang Tiểu Lâm cúi đầu, có điểm ngủ rũ cục đuôi thời điểm. Một bóng hình đi tới thịt nướng bên cạnh, chính mình cầm lấy trên mặt đất phong thú đao cắt tiếp theo khối đã nương đến nửa đời thuộc thịt. Ân, này thì tan lên ăn ngon. Nghe thế nói thanh âm, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt chậm rãi lộ ra ý cười. A lực, cảm ơn ngươi. Giang Tiểu Lâm không nghĩ tới cuối cùng sẽ phủng chính mình chàng cư nhiên là cái này tiểu ra hỏa. A lực mặt đỏ lên, dùng sức đem trong miệng thịt cấp ăn vào bụng, lau miệng, ấp a ớp đúng giải thích. Ta làm như vậy là xem ở thủ lĩnh mặt mũi thượng, bằng không ta mới không giúp ngươi đâu. Mặc kệ thế nào đều hảo, ngươi là cái thứ nhất phùng ta chẳng người, cảm ơn ngươi. Nhìn cái này biệt nữ lại đáng yêu tiểu Nam Hải, giang tiểu lâm nhịn không được tiến lên ôm hạ cái này Nam Hải tử. Mềm mại thân mình, cái này chưa bao giờ từng có cảm giác làm a lực toàn bộ thân mình cứng đờ, trên má đỏ ửng nhanh chóng lẻn đến hắn hai chỉ trên lỗ thai, đứng ở một bên cổ một thâm mặt tối sầm. Tiến lên một bước dùng sức đem bọn họ hai cái cấp tách ra. Đầu, thủ lĩnh, này, chuyện này không liên quan ta sự, là, là nàng chính mình muốn ôm ta. Bị một đạo mắt lạnh quét hạ A lực nhanh chóng lấy lại tinh thần, hàm răng đánh run cùng trước mắt dọa người thủ lĩnh giải thích. Đi ăn thịt. Cổ Mộc thâm nhìn thoáng qua còn không đến chính mình bả vai cao A lực, thở dài, căng thẳng một khuôn mặt chiều hắn đã phát cái này mệnh lệnh. Nguyên bản cho rằng chính mình khả năng sẽ không rớt tánh mạng A lực vừa nghe hắn câu này phân phó, lập tức hẳn là, gấp không chờ nổi chạy về thịt nướng bên kia. Tiểu Lâm, ngươi có thể hay không đừng động một chút liền ôm nam nhân khác. Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn bên người vẻ mặt vô tội biểu tình nữ nhân. Giang Tiểu Lâm chớp chớp mắt, trong ánh mắt tất cả đều là vô tội quan mang, vì cái gì không thể ôm. Nàng cái này thói quen chính là từ hiện đại bên kia mang lại đây. Cổ mục thâm ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, thấy nàng là thật sự không hiểu, một bàn tay đặt ở trên môi thả phóng, nhẹ nhàng khụ một tiếng, đỏ mặt giải thích nói, chúng ta nơi này quy cự là ngươi nếu là ôm lấy cái nào nam nhân, nam nhân kia liền có quyền lợi đem ngươi đoạt lại trong nhà đương nữ nhân. Giang tiểu lâm trừng lớn trong mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng nói, đây là cái quỷ gì quy cự a? này ôm hạ nhân liền phải bị người nọ cấp đoạt lại ra sản nữ nhân. Cho nên ngươi tốt nhất đừng động một chút liền ôm nam nhân khác, ta tuy rằng là thủ lĩnh, bất quá nếu là ngươi ôm nam nhân khác, người nọ cùng ta tới muốn ngươi, ta cái này thủ lĩnh cũng không thể nhiều hơn can thiệp. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn, thấy hắn biểu tình không giống như là ở nói giỡn, mới chậm rãi tin hắn những lời này. Lúc này, nàng nhìn về phía thịt nướng bên cạnh cùng mọi người cướp thịt tan á lực, nuốt nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn về phía cổ Mộc thâm, ta vừa rồi ôm á lực. Á lực sẽ không đoạt ta đường nữ nhân đi. Chương 24 Thấy hắn không trả lời, Giang Tiểu Lâm càng thêm sợ hãi, lôi kéo hắn tay giải thích, vừa rồi ta ôm á lực chính là không có gì ý tưởng, ta chỉ là đem hắn trở thành ta đệ đệ giống nhau đối đãi. Nàng nhưng không nghĩ tìm một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy tuổi nam nhân. Nói nữa, nàng còn có thể hay không trở về cũng không biết, nếu có thể trở về, nàng mới không muốn ở chỗ này tìm nam nhân đâu. hát khuôn mặt cổ mục thâm nghe xong nàng câu này giải thích vẫn luôn căng thẳng ngăm đen khuôn mặt chậm rãi buông lỏng xuống dưới ngươi không cần lo lắng chuyện này ta sẽ thay ngươi cùng a lực nói rõ ràng ta xem ra hỏa kia hẳn là đối với ngươi không cái kia tâm tư hắn thực nghe ta lời nói cổ mục thâm cười giảng đạo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vừa rồi ngươi lời nói chính là đem ta dọa cái chết khiếp dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi giang tiểu lâm một bàn tay vô vỗ chính mình ngực Lúc này, có người cho bọn hắn hai người bên này bưng một cây lá cây bao thịt chín lại đây. Cổ mục thâm tiếp nhận, dùng tay cầm một miếng thịt đưa tới Giang Tiểu Lâm trước mặt, ăn. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái trên tay hắn thịt, tuy rằng rất thơm, bất quá nếu là đem hắn kia chỉ đèn tuyển tay cấp xem nhẹ rất nói, nàng có lẽ sẽ đem này khối thịt cấp ăn vào trong bụng. Người rửa tay sao? Giang Tiểu Lâm không có tiếp, mà là chỉ vào hắn kia chỉ lấy thịt tay hỏi. Cổ mộc thâm nghi hoặc ánh mắt theo nàng ánh mắt nhìn phía chính mình này chỉ tay, khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn rửa tay. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng vừa kéo, chỉ vào hắn tay nói, Người tay như vậy giờ, mặt trên dính, cái gì vi khuẩn, ăn vào trong bụng nếu là làm người tiêu chảy, làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, này tay ô uế, liền không thể lấy đồ vật, bằng không người nếu là ăn, sẽ sinh bệnh. Cổ mộc thâm nhướng nhướng mày. Chính là chúng ta ngày thường đều là cái dạng này ăn, chưa từng có rửa tay xong, chúng ta đều không có sinh bệnh. Thấy hắn một bức không rửa tay còn thực quang vinh bộ dáng, Giang Tiểu Lâm đem hắn tay đẩy trở về, chính mình cầm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, vừa ăn biên cùng hắn nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi tay không tẩy ta không ăn ngươi cho ta thịt. Ngươi tay cũng không có tẩy Cổ mục thâm chỉ vào nàng ăn thịt tay. An chính hoan Giang Tiểu Lâm đột nhiên dừng lại. túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình giàu mỡ tay trên mặt hiện lên xấu hổ lớn tiếng sặc nói tay của ta so ngươi sạch sẽ ta có thể không cần thầy sặc xong nàng lấy quá trên tay hắn kêu bao thịt xoay người tránh ra tìm một cái an tĩnh vị trí chính mình ăn chính mình hôm nay buổi sáng này đốn thịt chín cơm làm cổ một bộ lạc các con dân tiếp thu xuống dưới thấy đoàn người trong mắt đều không có toát ra đối này thịt chín kháng cự giang tiểu lâm trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi Trong lòng ám đạo, bộ dáng này xem ra, chính mình về sau hẳn là không cần lại ăn thịt tươi. Cổ mục bộ lạc sáng sớm thượng đột nhiên phiêu ra một tảng lớn quần cuộn khói đặc, thực mau khiến cho mặt khác bộ lạc người chú ý. Một cổ xôn sao đang ở cổ mục bộ lạc con dân không hiểu rõ dưới tình huống đang ở chậm dai trướng. Ăn qua cơm sáng, giang tiểu lâm cảm giác chính mình bụng đều sắp ăn bạo. Đang lúc nàng nghĩ như thế nào làm chính mình trong bụng đồ vật nhanh lên tiêu hóa sau khi... Cổ mộc thâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Muốn hay không cùng ta một khối đi một chút, ta mang ngươi đi làm quen một chút cái này bộ lạc. Cổ mộc thâm đứng ở nàng trước mặt, mỉm cười. Do dự hạ, Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, cũng hảo. Cái này nguyên thủy bộ lạc nàng còn chưa thế nào quen thuộc, có người nam nhân này bồi, nàng nhất định có thể thực mau quen thuộc xong cái này bộ lạc. Chương 25 Chờ đến về sau nàng xuyên qua trở về hiện đại. Chính mình liền có thể viết một quyển sách có quan hệ cái này của một bộ lạc. Người đang cười cái gì, cười như vậy cao hứng. Đi rồi trong chốc lát, cổ mục thâm phát hiện nữ nhân này từ đi theo hắn đi ở một khối lúc sau, liền vẫn luôn ở ngây ngô cười. Làm hắn như vậy vừa hỏi, Giang Tiểu Lâm thực mau lấy lại tinh thần. Ta có đang cười sao? Nàng nhéo nhéo hai bên gương mặt, khó hiểu nhìn hắn. Cổ mục thâm nghiêm túc chiều nàng gật đầu. Giang Tiểu Lâm trên mặt xẹt qua xấu hổ. túi đầu nhíu hạ mi, âm thầm mắng chính mình một câu, ngu ngốc, như thế nào liền không biết khống chế một chút chính mình trong lòng cảm xúc đâu. Một lát sau, một lần nữa ngừng đầu, đã nghĩ kỹ rồi một cái lừa dối hắn đáp án, ta vừa rồi đang cười là bởi vì cảm thấy các ngươi nơi này thật sự hảo mỹ, ta rất thích. Nàng trước mặt nam nhân liệt mở ra khoe miệng, đó là đương nhiên, chúng ta cổ một bộ lạc xem như này sở hữu trong bộ lạc đẹp nhất một cái. Ta a cha cùng mẹ sở di ở một khối, chính là bởi vì nơi này phong cảnh. Thấy người nam nhân này vừa nói lên chuẩn bị muốn đào đào không ngừng bộ dáng, Giang Tiểu Lâm lập tức ra tiếng ngăn lại. Đình, đình, ta đã biết, chúng ta vẫn là tiếp tục quen thuộc nơi này đi. Nói xong, Giang Tiểu Lâm đi trước một bước, Ngừng ở tại chỗ cổ mục thâm một bàn tay vớt cái gáy túi, trong mắt lóe khó hiểu quang mang nhìn đột nhiên đem hắn ném ở chỗ này nữ nhân. Di. các ngươi nơi này người còn làm quần áo đi trước trong chốc lát giang tiểu lâm đột nhiên làm phía trước người cấp lộng ngừng bước chân ân chúng ta bộ lạc nữ nhân ở khi còn nhỏ liền phải học làm chuyện này chúng ta các nam nhân từ 12 tuổi về sau liền phải đi theo trong bộ lạc các nam nhân đi ra ngoài bên ngoài săn thú cổ mộc thâm đứng ở bên người nàng ánh mắt nhìn phía trước kia một đám các nữ nhân tinh tế giải thích nói bất quá các ngươi quần áo cũng thật kỳ quái Vì cái gì đều phải dùng lá cây làm, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới lấy mặt khác đồ vật thay thế sao? Giang Tiểu Lâm nhìn đến này đó nữ nhân cầm trên tay lá cây, khó hiểu nhìn trước mặt nam nhân hỏi. Có đôi khi nàng thật lo lắng bọn họ làm này đó lá cây mặc ở trên người, hôm nào nếu là gặp phải quát gió to, bọn họ trên người lá cây có thể hay không từng mảnh từng mảnh bị thổi rớt, kia không phải cùng không có mặc giống nhau. Dùng thứ gì thay thế? Ta không biết. Từ ta hiểu chuyện tới nay, ta cha mẹ bọn họ chính là bộ dáng này làm quần áo. Cổ mục thâm giảng đạo. Bất quá trên người của ngươi quần áo rất kỳ quái. Không giống chúng ta nơi này quần áo. Cổ mục thâm cười tủm tỉm nhìn trên người nàng xuyên y ghê phục. Giang tiểu lâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình trên người quần áo. May mắn hạ, may mắn nàng xuyên đến nơi này tới khi, xuyên chính là quần áo của mình. Bằng không muốn nàng giống nơi này người giống nhau. Xuyên dùng lá cây phùng quần áo, ngẫm lại, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nơi này chúng ta nơi đó quần áo. Giang Tiểu Lâm vuốt chính mình trên người quần áo. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, đi rồi không bao lâu, Giang Tiểu Lâm lại ngừng lại. Làm sao vậy? Lần này cổ mục thâm nắm tay nàng, đi ở phía trước hắn cảm giác được phía sau nữ nhân ngừng lại, lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái, tay ruồi ra. Chỉ về phía trước mặt một góc. Cổ mục thâm theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Cái kia là A lực đứa bé kia sao? Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân hỏi. Cổ mục thâm nhìn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lên tiếng. ân là A lực. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn tiếp tục hỏi. Vì cái gì là chính hắn ở làm quần áo? Hắn mẹ đâu? mươi 26. Vấn đề này hỏi trong chốc lát. Giang Tiểu Lâm chậm chạp không có chờ đến bên người nam nhân trả lời. khó hiểu hướng hắn nhìn qua, phát hiện vẻ mặt của hắn có điểm cổ quái. Lại nghiêm túc nhìn trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm thực mau phát hiện hắn này biểu tình cùng lần trước nàng hỏi A Lực vấn đề này khi, Tiểu Nam Hài lúc ấy cũng là cái dạng này. Làm sao vậy? Lần trước ta hỏi A Lực, hắn cũng là ngươi cái này biểu tình, nên không phải là hắn mẹ không còn nữa đi. Cổ Mộc thâm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được? Hắn cha mẹ xác thật không còn nữa, Giang Tiểu Lâm sửng sốt, nhìn liếc mắt một cái cô liên liên một người ở làm quần áo A Lực, có điểm đau lòng cái này Tiểu ra hỏa. Ta vừa rồi chỉ là đoán mò, ta không nghĩ tới hắn mẹ thật sự không còn nữa, còn có hắn Á cha cũng không ở trên đời này. Giang Tiểu Lâm có điểm khổ sở giảng. Cổ mộc thâm nhìn nàng, Trấn An nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở, A Lực cha mẹ ở hắn 7 tuổi thời điểm liền không có, đầu 3 năm tới A Lực là dựa vào trong bộ lạc người chiếu cố. Mặt sau mấy năm nay, hắn liền chính mình chiếu cố chính mình, hắn là cái kiên cường hải tử. Nghe xong hắn giải thích, Giang Tiểu Lâm bước đi chính mình chân hướng A lực bên này qua đi. Đang làm gì, muốn hay không ta giúp ngươi? Giang Tiểu Lâm đứng ở A lực sau lưng đột nhiên ra tiếng. Đang ở phùng quần áo A lực bị hoảng sợ, trên tay cầm lá cây quần áo toàn bộ rơi trên mặt đất. Dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái rơi trên mặt đất lá cây quần áo. A lực quay đầu nhìn phía đột nhiên ở chính mình sau lưng nói chuyện đầu sỏ gây tội, như thế nào là ngươi. Mới vừa nói xong, A lực nhìn đến nàng sau lưng cổ mục thâm, sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng lên, chiều cổ mục thâm bên này hành lễ, thủ lĩnh đại nhân. Cổ mục thâm chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng hắn rơi trên mặt đất lá cây quần áo nhìn nhìn, nghĩ đến này hài tử khổ, quan tâm thăm hỏi câu, ở làm quần áo. A lực trong lòng nóng lên. Vẻ mặt kích động nhìn trước mặt hắn thủ lĩnh. Hắn không có nghe lầm đi, thủ lĩnh đây là ở nói với hắn lời nói, thủ lĩnh đây là ở quan tâm hắn. Cảm giác này làm hắn cảm thấy giống như đang nằm mơ giống nhau. ân, trời lạnh muốn tới, ta thấy bộ lạc thẩm thẩm nhóm đều ở làm quần áo, ta chính mình cũng đi theo một khối làm. Thủ lĩnh quần áo muốn hay không á lực giúp ngươi làm. Á lực vẻ mặt kỳ mong biểu tình nhìn cổ một thâm. Cổ mục thâm nhận được một đạo khinh bị ánh mắt chiều chính mình trên người bắn lại đây. Trộm nhìn liếc mắt một cái, là hắn bên người đứng nữ nhân. Giang tiểu lâm phiết liếc mắt một cái bên người nam nhân, khinh bỉ hắn lớn như vậy người còn muốn một cái chỉ có 12 tuổi tiểu hài tử tới làm quần áo. Ta không làm hắn giúp ta làm quần áo, ta quần áo đều là ta chính mình làm. Cổ mục thâm dương một chương so với khóc còn muốn khó coi gương mặt tươi cười nhìn trước mặt nữ nhân. Giang Tiểu Lâm lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi đến A lực bên người, Ngươi cái này quần áo có thể chịu đựng mùa đông sao. Mùa đông không nên đều là thực lãnh sao, hắn loại này là cây quần áo, thật có thể làm người giữ ấm. Lúc này, nhìn này đó dùng lá cây đua thành quần áo, Giang Tiểu Lâm trong lòng thực hoài nghi thứ này giữ ấm tính. Như thế nào có thể không được, chúng ta vẫn luôn là bộ dáng này xuyên. Hắn không thích có người nghi ngờ bọn họ trên người xuyên y dề phục Thời tiết nhiệt thời điểm, bọn họ các nam nhân có thể không cần xuyên này quần áo, tới rồi trời lạnh thượng thân liền phải xuyên một kiện. Giang Tiểu Lâm còn tưởng há mồm nói cái gì đó, đột nhiên làm phía sau một đạo thanh âm cấp đánh gãy mặt sau muốn nói nói. Thủ lĩnh, việc lớn không tốt, ra đại sự. Tiếp đạt vội vã hướng bên này chạy tới, vừa chạy vừa lớn tiếng kêu. Giang Tiểu Lâm nhìn phía trước càng chạy càng gần thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi phiết hạ, cái này được đạt mỗi lần xuất hiện khi.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 Cổ Mộc thâm tiến lên đi rồi vài bước, bắt được dùng sức thở dốc điệp đạt, vặn một chương nghiêm túc mặt hỏi, phát sinh sự tình gì? Bộ lạc bên ngoài tới mặt khác bộ lạc thủ linh nhóm, bọn họ đều điểm danh muốn gặp ngươi. Nghỉ ngơi trong chốc lát điệp đạt rốt cuộc thông thuận đem hắn muốn bẩm báo sự tình nói xong. Bọn họ tới tìm ta. Cổ Mộc thâm mày dùng sức một linh chặt, trong mắt một đạo ám quang hiện lên. Ngươi ở chỗ này ngốc, ta hãy đi trước xem một chút, đừng chạy loạn. hướng giang tiểu lâm công đạo xong những lời này đi rồi không vài bước cổ mộc thâm lại đảo trở về đi hướng a lực bên này a lực hảo hảo giúp ta nhìn nàng đừng làm cho nàng chạy loạn a lực lập tức một đĩnh chính mình ngực này vẫn là hắn lần đầu tiên bị thủ lĩnh như vậy coi trọng đâu lập tức gật đầu thủ lĩnh yên tâm ta nhất định hảo hảo giúp ngươi nhìn nàng không cho nàng chạy loạn cổ mộc thâm vô vô a lực bả vai lúc này mới yên tâm rời đi xem hắn rời đi Giang tiểu lâm mại chân tính toán theo sau. Người muốn đi đâu? Không đợi nàng đi vài bước, một đạo thân ảnh ngăn ở nàng trước mặt, ngự khí hung ba ba. Ta đi xem phát sinh sự tình gì, người muốn hay không đi xem. Chúng ta một khối đi. tiến lên đi giữ chặt cánh tay hắn. Mới vừa gặp phải, khiến cho cái này tiểu quỷ cấp né tránh. Người không thể đi nơi đó, ta đáp ứng quá thủ lĩnh, muốn ở chỗ này nhìn người, nơi nào cũng không thể cho người đi. Á lực mở ra chính mình hai tay cản nàng. Nhìn hắn này trương kiên quyết khuôn mặt nhỏ, Giang Tiểu Lâm mới biết được vừa rồi cổ một thâm đem hắn kéo qua đi một bên lén lút nói chuyện là công đạo chuyện này. Chúng ta trộm qua đi, ai cũng không nói cho, các ngươi thủ lĩnh sẽ không biết. Giang Tiểu Lâm mặt mang lấy lòng hống cái này biệt nữ Tiểu Nam Hải. Không được, chuyện này ta đáp ứng quá thủ lĩnh, ta không thể làm thủ lĩnh thất vọng, ngươi cho ta ngồi ở chỗ này, nào đều không thể đi. thẳng đến thủ lĩnh trở về ngươi mới có thể đi. A lực dùng sức đem nàng kéo đến hắn vừa rồi ngồi cái kia vị trí bên cạnh, vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Hắn cảm thấy nữ nhân này miệng quá có thể nói, không đem nàng đặt ở chính mình trước mặt, tổng cảm thấy không an tâm. Giang tiểu lâm liều mạng lấy xem thường chừng hắn, cái này tiểu quỷ cũng không chịu bung ra nàng một chút, nàng hiện tại mới phát hiện cái này tiểu quỷ một chút đều không đáng yêu. cuối cùng bất đắc dĩ nàng đành phải thành thật ngoan ngoãn ngồi ở nhìn hắn ở làm quần áo quần áo làm được một nửa a lực đột nhiên thả chậm làm quần áo tốc độ một đôi linh động đôi mắt thỉnh thoảng hướng đang ở số lá cây giang tiểu lâm bên này nhìn qua cái này tiểu quỷ tự cho là hắn làm thực cần nấp, kỳ thật đã sớm làm đếm lá cây phiến tử nàng biết được vẫn luôn không ra tiếng chẳng qua là nàng muốn nhìn một chút cái này tiểu quỷ có thể ngao đến cái gì mà chờ mới có thể mở miệng cùng nàng nói chuyện Đợi trong chốc lát, chỉ thấy cái này tiểu quỷ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại là một chút hỏi chuyện đều không có. Chậm chạp đợi không được cái này tiểu quỷ mở miệng, giang tiểu lâm chính mình trước bị hắn cấp lộng xuất ruột, chủ động mở miệng, tiểu quỷ, ngươi có nói cái gì muốn nói liền nói thẳng đi, ta đều làm ngươi cấp lộng xuất ruột. Mới vừa hạ túi đầu chuẩn bị tiếp tục làm quần áo A lực kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nữ nhân này như thế nào biết hắn có chuyện muốn cùng nàng nói. Chương 28 Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, không quá sẽ che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, bọn họ một cái trên mặt biểu tình cũng đã đem bọn họ trong lòng ý tưởng cấp bán ứng. Không cần đoán ta như thế nào sẽ biết ngươi có chuyện muốn cùng ta nói, bởi vì ngươi đoán không ra tới. Giang tiểu lâm đắc ý nhìn hắn giảng đạo. Nhìn nàng cái dạng này, a lực nhẹ nhàng thiết hạ chính mình miệng, mặt bắt đầu nhanh chóng đỏ lên. Thấy hắn lập tức liền đỏ mặt. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hồ nghi biểu tình hướng hắn trước mặt ấu, "Tiểu quỷ, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì? Như thế nào mặt lập tức như vậy hồng?" A lực sau này lui lui, đẩy hạ hướng hắn trước mặt dựa lại đây nàng, "Ngươi không cần dựa ta như vậy gần, ngồi xa một chút." Xem hắn đôi chính mình giống đối đãi Hồng Thủy manh thu giống nhau, Giang Tiểu Lâm cười nhạo một tiếng, liếc xéo hắn, "Một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, ngươi lo lắng ta sẽ ăn ngươi nhà, yên tâm." Ta nhưng không, có loại này trâu già gặm cỏ non ham mê, ở lòng ta, ngươi liền cùng ta đệ đệ giống nhau, về sau ngươi gọi ta tỷ tỷ đi." A Lực phồng lên một khuôn mặt, cực độ không tình nguyện chiều nàng, "Giống? Ta mới không cần kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi thoạt nhìn còn không có ta cao." Giang Tiểu Lâm suy nghĩ hạ hắn thân cao, còn suy nghĩ hạ chính mình thân cao, khỏe miệng vừa kéo, không thể không thừa nhận cái này tiểu quỷ nói ra một sự thật, đó chính là nàng ở cái này địa phương Vô luận là nam nữ, bất luận cái gì một cái đều so nàng cao. Cũng không biết nơi này người là ăn cái gì lớn lên. Các nam nhân lớn lên như cao mã đại liền tính, nữ nhân cũng lớn lên như cao mã đại. Cùng nàng loại này nhỏ sinh thân mình một so, nàng liền cùng cái dinh dưỡng bất lương người giống nhau. Nhẹ nhàng khụ một tiếng, Giang Tiểu Lâm nghiêm túc nhìn hắn giảng đạo lý. Tiểu quỷ, ta tuy rằng thoạt nhìn không có ngươi cao, chính là ta tuổi so ngươi đại, ngươi gọi ta tỷ tỷ. Ngươi một chút đều không mệt, biết không? Không cần. Á Lực dùng sức lắc đầu, tiếp tục làm quần áo. Xem hắn dầu muối không ăn, Giang Tiểu Lâm dùng sức cắn răng, đối với hắn phía sau lưng làm một cái nghiến răng nghiến lợi động tác. Lúc này, Giang Tiểu Lâm linh động trong mắt vừa chuyển, nghĩ ra một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Tiểu Quỷ, ngươi thật sự không muốn nhận ta đương tỷ tỷ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không nhận ta, ngươi sẽ hối hận. Á Lực ngẩng đầu. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ, túi đầu tiếp tục làm quần áo. Hắc, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta, ta nói chính là thật sự, ta hỏi ngươi, ngươi không phải nhất sùng bái các ngươi thủ lĩnh sao? Ta và các ngươi thủ lĩnh rất quen thuộc, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, ta nếu là kêu hắn mang theo ngươi đi săn thú, hắn nhất định sẽ nghe ta, thế nào? Nàng biết cái này tiểu quỷ lớn nhất tâm nguyện chính là có thể mau một chút theo chân bọn họ bộ lạc thủ lĩnh của một thâm xuất ngoại đi săn thú. Làm quần áo động tác chậm rãi ngừng lại Do dự trong chốc lát A lực ngẩng đầu nhìn trước mặt đắc y rào rạt nữ nhân Ngươi thật sự có biện pháp Có thể làm thủ lĩnh mang theo ta đi ra ngoài săn thú Đương nhiên Ta lừa ngươi là tiểu cầu Hắn không biết tiểu cầu là cái gì Bất quá hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được Nữ nhân này nhất định có thể làm đến Dù sao chẳng qua là kêu một tiếng tỉ tỉ Với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất Tỉ tỉ A lực cắn răng hô lên này hai chữ. Giang tiểu lâm nghe xong, quay phía dưới, vẻ mặt dư vị, ta như thế nào nghe ngươi câu này tỉ tỉ kêu như vậy không chân thành đâu, còn có điểm nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ngươi không phải là không muốn kêu đi, nếu đúng vậy lời nói, vậy quên đi, dù sao ta Giang tiểu lâm nhất không thích chính là làm khó người khác. chương 29 Không được, ngươi cũng không thể chơi xấu, ta đều kêu ngươi. A lực dùng sức bắt lấy nàng cánh tay, Đầy mặt nóng nổi. Người kêu không cam nguyện A, ta nghe ra tới. Giang tiểu lâm hàm chứa cười, cười tủm tỉm nhìn trước mặt cái này biệt liễu ra hòa nói. Tiểu dạng, con tưởng cùng nàng giang tiểu lâm đấu, trở lại quá mười mấy hai mươi năm đi. Ta không có, ta kêu thực cam nguyện. A lực lớn tiếng giảng đạo. kia lại kêu một lần, làm ta lại nghe một chút. Nhìn người này rõ ràng thực tức giận rồi lại ngạnh chịu đựng bộ dáng Làm nàng nhịn không được tưởng đùa giỡn hạ cái này tiểu ra hỏa. A lực thở phì phì trừng mắt trước mặt nữ nhân, hắn cảm thấy nữ nhân này là cố ý. Cố tình hắn lại không thể nói, còn cần thiết kêu, ai kêu nhân gia hiện tại là thủ lĩnh trước mặt đại hồng nhân đâu. Tỷ tỷ. A lực túi đầu kêu. Nói lớn tiếng một chút, nghe không được. Giang tiểu lâm hàm chứa cười đem lỗ hai tiếng đến hắn bên miệng. Tỷ tỷ. Lần này lớn tiếng một chút. Ân. Nghe được một chút, lại kêu nhiều mấy lần. Tiệp đạt lại đây khi, nhìn đến chính là A lực chính đỏ mặt nghẹn đủ kính chiều Giang Tiểu Lâm kêu tỉ tỉ hình ảnh. Nhìn đến kêu người tỉ tỉ A lực, đi tới còn lắp bắp kinh hãi. Giang Tiểu Lâm, đứng ở cách đó không xa đạt ngừng ở kia, chiều Giang Tiểu Lâm bên này hô một câu. Ở trêu ghẻo A tăng lực Giang Tiểu Lâm nghe thế câu tiếng la, quay đầu xem qua đi. Thủ lĩnh kêu ta lại đây mang ngươi đi hắn nơi đó một chuyến. đã thấy nàng nhìn qua, lớn tiếng chiều nàng hô. Ta đi tìm ngươi thủ lĩnh, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi làm quần áo. Giang tiểu lâm giống trụ tiểu cầu giống nhau vô vô A lực đỉnh đầu. A lực phồng lên một chương nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ, dùng sức đẩy ra nàng đặt ở hắn trên đỉnh đầu cái tay kia. Ngươi không được quên ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, ta đều đã kêu tỉ tỉ ngươi. A lực hướng tới nàng bóng dáng luôn mãi nhảy dặn dò. Giang tiểu lâm không quay đầu lại. Chỉ là duỗi một bàn tay chiều hắn vây vây, xem như đáp lại hắn những lời này. Thức mau, cùng đạt hội hợp lúc sau, hai người rời đi nơi này. Trên đường, đạt vẻ mặt bội phục biểu tình nhìn nàng, Giang Tiểu Lâm, nhìn không ra tới ngươi rất có bản lĩnh, A lực như vậy khó làm đều làm ngươi cấp thu phục. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? A lực A, A lực ra hỏa kêu bởi vì hắn cha mẹ sự tình. ngày thường đối trong bộ lạc người đều một bức người sống chớ quái dày bộ dáng hắn cũng chỉ có thể thủ lĩnh thái độ hảo một chút những người khác nếu là dám trêu hắn chắc chắn rước lấy hắn tấu đánh trong bộ lạc người đều đối hắn kính lui ba thước giang tiểu lâm ninh hạ mi nhớ tới kia trương biệt nữ khuôn mặt sinh ra đau lòng a lực đứa nhỏ này là cái hảo hải tử các ngươi không hiểu biết hắn mới có thể cảm thấy hắn tính tình cổ quái giang tiểu lâm đánh gây hắn nói nghiêm túc cùng hắn giảng đạo Đúng rồi, ngươi thủ linh tìm ta qua đi làm gì? Giang Tiểu Lâm thay đổi cái đề tài. Điếp đạt trả lời nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao. Thấy từ hắn nơi này hỏi không ra cái gì, Giang Tiểu Lâm nhắm lại miệng, đi theo hắn phía sau tiếp tục đi phía trước đi. Hai người ở bộ lạc phạm Vi đi rồi không bao lâu, nhưng ở một gian rất lớn thụ ốc bên ngoài. Nguyên bản náo nhiệt bên trong, bởi vì nàng cùng điếp đạt xâm nhập, tức khác ăn tĩnh xuống dưới. vài hai mắt quang cùng chăm chú vào trên người mình giang tiểu lâm cả người cứng đờ bước chân lui về phía sau một bước ánh mắt vội vàng chiều cổ mộc thâm bên này nhìn qua nhìn ra nàng sợ hãi cổ mộc thâm tiến lên chiều nàng nhìn qua nắm lấy tay nàng đừng sợ có ta ở đây nơi này ta sẽ bảo hộ ngươi hắn nói lập tức làm nàng nội tâm bất an biến mất chương 30 mươi cổ mộc thâm vị này chính là các ngươi từ bên ngoài nhặt về tới quái dị nữ tử Lúc này, nơi này giữa ngồi một người nam nhân đột nhiên đứng lên, ánh mắt mang theo một cổ dâm ý vẫn luôn ở giang tiểu lâm trên người đảo quanh. nay nói ánh mắt làm giang tiểu lâm theo bản năng không thích, ninh hạ mi, đem chính mình thân mình giấu ở cổ mộc thâm phía sau. Chu Cổ Ngọc Cổ mộc thâm xoay người trường hướng vừa mới nói chuyện nam nhân, nồng đậm cảnh cáo từ hắn trong hai mắt bắn về phía nam nhân trên người. Chu Cổ Ngọc, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Nữ nhân này chính là cổ mộc thâm trong lòng bảo, ngươi nếu là đánh cái gì ý đồ xấu, ta thiếu ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. A cổ lực mang theo khiêu khích ý cười nhìn lướt qua cổ mộc thâm. Hắn còn nhớ rõ ngày đó chính mình cùng ba đạt chắt bọn họ lại đây khi, là như thế nào chịu cổ mộc thâm ố nhục lần trước chướng, hắn A cổ lực một ngày nào đó sẽ làm cổ mộc thâm còn có nữ nhân kia còn trở về. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Tiểu Lâm kéo hạ hộ ở nàng trước người Cổ Mộc Thâm, nhỏ giọng ở bên thai hắn hỏi. Cổ Mộc Thâm quay đầu lại, thấp giọng trả lời, hôm nay buổi sáng chúng ta bộ lạc dùng hỏa sự tình bị bọn họ đã biết, bọn họ là hướng chúng ta lấy mùi lửa. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm nhìn lướt qua này vài người, phát hiện có mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng, còn có giống vừa rồi nam nhân kia cái loại này ánh mắt. Vị cô nương này... Ta có thể hỏi một chút ngươi có phải hay không đến từ phương xa khách nhân? Đúng lúc này, bên trong ngồi một vị lưng hùm vai gấu giống nhau nam nhân đi tới Giang Tiểu Lâm trước mặt, vẻ mặt tò mò nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm làm hắn cái này hình tượng dọa theo bản năng lại lần nữa hướng cổ mộc thâm phía sau trốn đi. Lưng hùm vai gấu nam nhân tựa hồ nhìn ra trước mặt nữ nhân đối chính mình sợ hãi, vì thế đình chỉ bước chân, đứng ở tại chỗ, không hề tiếp tục đi phía trước đi. Ha ha. hồ vân ngươi cái dạng này đem nữ nhân này cấp dọa tới rồi một đạo vui sướng khi người gặp họa tiếng cười tại đây gian đại thụ trong phòng trấn nhị nhức góc giống nhau vang lên giang tiểu lâm hai chỉ lỗ thai bị xảo trong nháy mắt ù thai hai tay gắt gao che lại lỗ thai trong lòng ám đạo người nam nhân này không hổ là lương hùn vai gấu liền nói cái lời nói đều có thể làm người ù thai cổ mộc thâm quay đầu lại nhìn thoáng qua trong mắt hiện lên một mặt không vui Quay đầu đối với những người này giảng, được rồi, các ngươi không phải muốn mồi lửa sao, ta cho các ngươi là được, các ngươi bắt được mồi lửa, lập tức cho ta rời đi cổ một bộ lạc. Không nổi, chúng ta trước cùng vị cô nương này trò chuyện, cô nương, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ngươi có phải hay không đến từ phương xa đâu. A cổ lực cười tủm tỉm chăm chú vào cổ một thâm phía sau giang tiểu lâm. Chính là, cô nương, cùng chúng ta nói một chút đi, còn có. Trên người của ngươi này quần áo như thế nào như vậy cổ quái, có thể hay không cũng cởi ra làm chúng ta hảo hảo coi một chút. Chu Cổ Ngọc mở to một đôi ánh mắt tiếp tục đánh giá ở nàng trên người. Lại nói tiếp bọn họ chỉ nhìn đến nơi này nữ nhân không mặc quần áo bộ dáng, cũng không biết vị này đến từ phương xa nữ nhân không mặc quần áo là bộ dáng gì đâu. Nghĩ đến đây, không chỉ có đưa ra cái này đề nghị Chu Cổ Ngọc vẻ mặt gấp không chờ nổi, ngay cả mặt sau có vài vị. cũng là vẻ mặt bức thiết nhìn chằm trầm Giang Tiểu Lâm trên người, phảng phất nàng hiện tại liền không có mặc quần áo giống nhau. Giang Tiểu Lâm khí nha thẳng ngứa, vai đạo tràn ngập sắc y ánh mắt chăm chú vào trên người nàng, nàng lại không phải ngốc tử. Cổ Mục Thâm khí đôi mắt đỏ lên, vọng ở chu cổ ngọc trên người ánh mắt như là một phen đao sắc giống nhau, hận không thể quát hạ hắn thịt. nhẫn nhịn không thể nhịn được nữa, Giang Tiểu Lâm chậm rãi từ cổ mộc Thâm phía sau đứng dậy. chương ba vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm năm lần bảy lượt lấy ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nam nhân ngươi thật sự muốn nhìn chu cổ ngọc cười vẻ mặt thiếu tấu dùng sức chiều nàng gật đầu đúng vậy muốn nhìn mau thoát đi vậy ngươi đi tới giang tiểu lâm khỏe miệng nhẹ nhàng một câu vươn một ngón tay chiều hắn ngoéo một cái cổ mộc thâm sắc mặt biến đổi chiều giang tiểu lâm phía sau lưng hô một câu giang tiểu lâm ngươi đang làm gì mau tới đây giang tiểu lâm không quay đầu lại Khoe miệng câu lấy, hàm chứa ý cởi nhìn phía đối diện sắc nam nhân. Cổ mục thâm, chuyện này cũng không nên trách ta, là nàng kêu ta lại đây, ta cũng chỉ là nghe nàng lời nói mà thôi. Chu cổ ngọc trước khi đến đây, trước đối với cổ mục thâm giải thích hạ, sau đó cấp khó dằn nổi chiều giang tiểu lâm bên này xuống tới. Vọt tới một nửa, hắn đều còn không có ngửi được này phương xa khách nhân trên người là cái gì hương vị đâu, tức khắc cảm thấy ngực chỗ đau xót, hai chân không đứng vững. Mông dùng sức ngồi ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi đã ta. Chu cổ ngọc túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình ngực thượng dấu chân, chừng lớn một đôi ăn thịt người trong mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Đã ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn giết ngươi đâu? Ta nói cho ngươi, muốn nhìn buồn cô mãi mãi cởi quần áo, ngươi lại chờ tám trăm năm đi. Mắng xong hắn, Giang Tiểu Lâm dùng sức xoay người nhìn phía ngây ngốc nhìn chầm chầm nàng cổ một thâm nói, cổ một thâm, ta hiện tại phân phó ngươi. Này mùi lửa ta không chuẩn ngươi cấp cái này sắc quỷ, có nghe hay không? Chậm rãi phục hồi tinh thần lại cổ một thâm trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ, khỏe miệng nhẹ nhàng dương đáp, hảo, ta không cho. Giang Tiểu Lâm trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Đánh cũng đánh, hiện tại Giang Tiểu Lâm trong lòng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có một cổ trí khí, đánh cái này sắc quỷ lúc sau, nàng phát hiện chính mình không hề sợ hai đối mặt bên trong những người này. Ngươi vừa rồi hỏi ta có phải hay không đến từ phương xa. Giang Tiểu Lâm lướt qua trên mặt đất ngồi chu cầu ngọc, đứng ở vừa rồi hỏi nàng lời nói lưng hùm vai gấu giống nhau nam nhân trước mặt. Lưng hùm vai gấu nam nhân nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta có thể nói cho ngươi ta có phải hay không đến từ phương xa, bất quá ngươi cũng muốn trả lời ta một vấn đề, như vậy mới công bằng, ngươi có đồng ý hay không. Hồ Vân nhìn chầm chầm trước mặt nữ nhân, sừng sốt trong chốc lát. Lúc này, hắn trong đầu trống rỗng, trong đầu chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này giống như có một cổ lực hấp dẫn hấp dẫn hắn không hề suy nghĩ mặt khác đồ vật giống nhau. Hảo, vậy bộ dáng này nói định rồi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, mới phát hiện chính mình cư nhiên đáp ứng rồi nhân ra yêu cầu này. Không cấm ở trong lòng cảm thán, nay đến từ phương xa nữ nhân quả nhiên không giống bình thường, Vu tiên bà bà nói rất đúng, đến phương xa nữ nhân bộ lạc. Chúng sẽ trở thành sở hữu bộ lạc lao đại. Quét những người này liếc mắt một cái. Là, ta là đến từ phương xa, bất quá ta muốn biết chính là, các ngươi vì cái gì đều ở truy vấn ta có phải hay không đến từ phương xa, còn có, các ngươi lại như thế nào biết ta tồn tại. Càng nói càng kích động, Giang Tiểu Lâm tiến lên một bước, ánh mắt quét về phía phòng trong những người khác. Thực mau, Giang Tiểu Lâm cảm giác được song xôi nàng thừa nhận chính mình là đến từ phương xa những lời này khi Những người này nhìn nàng ánh mắt giống như là muốn đem nàng cấp cấp đi dường như. Hảo, ta trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi đến trả lời ta vấn đề, hiện tại có thể trả lời. Lựa chọn làm lơ này đó chán ghét ánh mắt, Giang Tiểu Lâm nhìn trước mắt lưng hùn vai gấu giống nhau nam nhân nói. Ngươi thật là đến từ phương xa nữ nhân, nguyên lai Vu tiên bà bà không có gắt ta, thật là có đến từ phương xa nữ nhân. Lưng hùm vai gấu hổ vân vẻ mặt kích động nhìn Giang Tiểu Lâm, la lớn. vu tiên bà bà. Nghe thế bốn chữ, Giang Tiểu Lâm lập tức quay đầu chiều cổ mục thâm bên này nhìn qua. mươi 32 Đứng ở nàng phía sau không xa cổ mục thâm nhìn đến nàng trong mắt nghi hoặc ánh mắt, biết nàng là hiểu lầm, tiến lên đi đến bên người nàng. khom lưng túi đầu ở nàng bên thai giải thích, hổ vân thủ lĩnh trong miệng nói vu tiên bà bà cũng không phải chúng ta trong bộ lạc vu tiên bà bà. Ở chúng ta nơi này, mỗi cái bộ lạc đều có chính mình vu tiên bà bà. Kinh của Mục thâm như vậy một giải thích, Giang Tiểu Lâm lúc này mới hiểu được nguyên lai này vu tiên bà bà là mỗi cái bộ lạc đều có. Nhìn trước mặt thủ túc múa may nam nhân, Giang Tiểu Lâm kéo kéo khoe miệng, một cái lớn lên như vậy uy vũ hùng tráng nam nhân cười như vậy hoan. Thật sự là làm người nhìn có điểm lông tơ tiệm khởi cảm giác. Được rồi, ngươi hiện tại có phải hay không có thể dừng lại nhảy tới nhảy lui? Ngươi còn không có trả lời ta các ngươi vì cái gì sẽ biết có đến từ phương sang người, còn có các ngươi vì cái gì muốn tìm được ta. Giang Tiểu Lâm chiều cao hứng thành thẳng chuyển Hồ Vân hỏi. Đầu đều sắp chuyển vượng Hồ Vân dừng lại chuyển động tác, giơ tay dùng sức gõ hạ chính mình đầu, thật sự là đầu quá hôn mê. Giang Tiểu Lâm làm hắn cái này động tác cấp dọa sửng sốt. Hồ Vân thấy nàng ngốc hô hô nhìn chằm chằm chính mình nhìn, túi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình vừa rồi gõ đầu tay. Thực mau hiểu được, cười nói, ta vừa rồi chuyển đầu quá hôn mê, cho nên gõ một chút, như vậy là có thể nhanh lên tỉnh táo lại. Ngươi vừa rồi có phải hay không đang hỏi ta chúng ta như thế nào sẽ biết có phương xa khách nhân tới chúng ta nơi này, còn có chúng ta vì cái gì muốn tìm ngươi? Giang Tiểu Lâm cảm thấy người nam nhân này có điểm ngốc hô hô, nhưng cho nàng cảm giác lại không thế nào chẳng ghét. Ân. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu. Rất đơn giản à! Chúng ta đều là từ chúng ta các bộ lạc Vu Tiên Bà bà nơi đó nghe được, Vu Tiên Bà bà là chúng ta các bộ lạc có thần lực người, nàng nói, chỉ cần có thể tìm được phương xa khách nhân, hơn nữa đem nàng mang về chúng ta bộ lạc, cái kia bộ lạc liền sẽ trở thành này sở hữu trong bộ lạc cường đại nhất bộ lạc. Hoài nghi hắn những lời này chân thật tính, Giang Tiểu Lâm hướng cổ mục thâm bên này nhìn liếc mắt một cái. Thằng đến nhìn đến cổ mục thâm gật đầu, nàng mới tin cái này gọi là hổ vân giải thích. Hổ vân xoa xoa chính mình đôi tay, ngăm đen trên mặt treo lấy lỏng tươi cười nhìn Giang Tiểu Lâm, phương xa khách nhân, ngươi xem ta đem ngươi hỏi ta đều đáp, này mồi lửa ngươi có thể cho ta đi. Đương nhiên có thể. Cái này gọi là hổ vân thủ lĩnh, nàng vẫn là thật hâm mộ, ít nhất người nam nhân này không có giống nơi này mặt khác bộ lạc thủ lĩnh như vậy đáng giận. Mặt khác bộ lạc thấy Giang Tiểu Lâm không có đáp ứng cho bọn hắn, một đám như là muốn ăn sống rồi Giang Tiểu Lâm giống nhau. cổ mộc thâm giống hộ gà con giống nhau đem giang tiểu lâm cấp hộ ở phía sau hung ác ánh mắt hồi trừng mắt những người này giang tiểu lâm vừa lòng nhìn liếc mắt một cái trước người cổ mộc thâm khoe miệng hướng về phía trước một loan tâm tình tự hào những cái đó trừng mắt giang tiểu lâm người một đám ngại với cổ mộc thâm uy hiếp những cái đó đoán độc ánh mắt có điều thu liễm phương xa khách nhân ta là tạp ngươi ta đại biểu tạp ngươi bộ lạc thỉnh cầu phương xa khách nhân ban cho chúng ta mồi lửa Chúng ta nguyện lấy đặng thị cá trao đổi. Đứng ra vị này chính là một vị tuổi trẻ nam tử, xuyên y phục cùng cổ một bộ lạc bất đồng, nhân ra trên người quần áo không phải là cây làm thành, như là dùng trong biển một loại sinh vật làm, giống như rong biển linh tinh. Đặng thị cá, là cá sao? Tới nơi này mấy ngày, nàng cơ hồ ăn đều là thịt, còn tưởng rằng tại đây khối trên đất bằng không có mặt khác có thể ăn thì đâu. Đúng vậy, là một loại cá. Chỉ cần phương xa khách nhân cho chúng ta mồi lửa, chúng ta tạp ngươi bộ lạc nguyện ý dâng lên lớn nhất đặng thị cá. Tạp ngươi kích động nhìn nàng giảng đạo. Mau trả lời ứng, mau trả lời ứng A, Giang Tiểu Lâm, ngươi mau trả lời ứng tạp ngươi thủ lĩnh. Giang Tiểu Lâm đang suy nghĩ muốn hay không đáp ứng, một đạo so nàng còn muốn suốt ruột thanh âm từ nàng phía sau vang lên. mươi 33 Quay đầu lại vừa thấy, phát hiện là bịp đạt trên mặt chính mang theo hương phấn biểu tình chiều nàng tê. Giang Tiểu Lâm viết hắn liếc mắt một cái, xem nhẹ hắn trong miệng nói, mà là nhìn về phía bên cạnh người cổ một thâm. Chuyện này chính ngươi nhìn làm, ngươi tưởng đáp ứng liền đáp ứng, hết thể từ ngươi quyết định. Cổ Mộc thâm ánh mắt ôn nhu nhìn trầm chằm Giang Tiểu Lâm. Trải qua một phen nghiêm túc suy xét, Giang Tiểu Lâm quyết định vẫn là đáp ứng đổi, bởi vì nàng rất muốn ăn chút thịt cá. Hành, ta cùng ngươi đổi. Giang Tiểu Lâm nhìn tạp ngươi thủ lĩnh nói. Quá cảm tạ. ngày mai chúng ta tạm ngươi bộ lạc con dân liền sẽ đem đặng thị cá bắt được nơi này tới kích động tạm ngươi thủ lĩnh đối với giang tiểu lâm không lưng được rồi một cái đại đại lễ kế tiếp mặt khác bộ lạc thủ lĩnh ra lục tục lấy ra bọn họ mỗi cái bộ lạc đặc sản tới cùng giang tiểu lâm đổi mồi lửa ngắn ngủn một đoạn thời gian giang tiểu lâm liền vì cổ một bộ lạc kiếm hạ một bút phong phú đồ ăn cùng tài nguyên ước định hảo trao đổi nhật tử này nhất bang bộ lạc thủ lĩnh rời đi cổ một bộ lạc Mới vừa đưa con người toàn vẹn, Giang Tiểu Lâm quay người lại, lập tức thu được một đạo đội phục ánh mắt. Giang Tiểu Lâm, trước kia vu tiên bà bà nói ngươi là chúng ta bộ lạc phúc tinh ta còn chưa tin, hiện tại ta là tin, bởi vì ngươi, chúng ta bộ lạc thu thật nhiều đồ ăn, cái này mùa đông, chúng ta bộ lạc người rốt cuộc có thể không cần lo lắng ăn đói mặc rách. Đạt lần đầu tiên như vậy nhiệt tình nhìn Giang Tiểu Lâm, nếu không phải có cổ mục thâm ở Giang Tiểu Lâm trước mặt ngăn đón. phòng chừng người này sẽ hưng phấn chạy tới đem nàng bế lên tới chuyển thượng một vòng. Giang tiểu lâm lớn tiếng cười, đáp ý rào giật nói: Ta cũng không nghĩ tới ta cư nhiên lợi hại như vậy. Cổ mộc thâm cười tủm tỉm nhìn trước mặt nữ nhân, cùng có cùng nào nói: xác thật rất lợi hại, ngươi chính là chúng ta bộ lạc phúc tinh. Từ nay về sau nếu là có ai còn dám không tôn kính ngươi, ta cổ mộc thâm cái thứ nhất không buông tha hán. Điều đạt khoe miệng thượng tươi cười cứng đờ, nhìn liếc mắt một cái cổ mộc thâm. Bước chân chậm rãi sau này lui lui, giống như ở không tôn kính giang tiểu lâm chuyện này thượng, hắn cũng có phân. Thủ lĩnh, ta đi trước vội chuyện khác. Nghĩ đến thủ lĩnh trị người bản lĩnh, điểm đặt trong đầu chỉ hiện lên một cái ý tưởng, đó chính là trốn. Đi thôi. Cổ mục thâm quét hắn liếc mắt một cái, có khắc thâm ý ánh mắt nhìn lướt qua cả người run nhẹ nhẹ điểm đặt trên người, chậm rãi đáp ứng nói. Cả người càng thêm run điểm Đạt một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đỉnh một chút. Được cổ mục thâm đồng ý lúc sau, xoay người chạy như bay rời đi. Rất nhiều lần, chạy ra đi bị đạt đều té lăn trên đất, kia bộ dáng, miên bản có bao nhiêu thảm. Giang tiểu lâm nhìn đều thế hắn đau, đồng thời tò mò hướng cổ mục hưng hỏi thăm, này bị đạt làm sao vậy? Chạy như vậy cấp, té ngã vài lần. Cổ mục thâm con con khỏe môi, dắt quá nàng tay, vừa đi vừa nói, hắn đây là trột dạ, không cần phải xen vào hắn, đi. Ta tiếp tục mang ngươi đi quen thuộc nơi này. Trải qua bước đạt này há to miệng tuyên trương, không bao lâu, Giang Tiểu Lâm là cái phúc tinh cái này đồn đãi lập tức ở cổ mục trong bộ lạc truyền khai. Cổ mục thâm, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đi rồi một đoạn đường, Giang Tiểu Lâm ngừng lại, kéo hạ nắm nàng tay đi cổ mục thâm. Cổ mục thâm đi theo dừng lại, quay đầu lại, ngươi hỏi. Vừa rồi ngươi vì ta cùng vài cái bộ lạc thủ lĩnh có xung đột. Ngươi bộ dáng này làm sẽ không cấp cổ một bộ lạc mang đến cái gì phiền phải đi. Vừa nhớ tới kia mấy cái bộ dáng ngoài dưa, tính tình táo bạo nam nhân, Giang Tiểu Lâm trong lòng không khỏi thế trước mặt nam nhân lo lắng lên. Tiểu Lâm, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Cổ mục thâm cao hứng nhìn nàng hỏi. Chương 34 Giang Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, nghiêm túc chiều hắn gật gật đầu, là, ta là ở lo lắng ngươi. Nàng mới vừa trả lời xong. trước mặt nam nhân đột nhiên đại liệt một chiếc miệng thâm hắc con ngươi sáng lấp lánh về phía trước ôm lấy nàng giang tiểu lâm còn không có suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra sự tình gì ngay sau đó nàng bị dùng sức ném đi một đạo ngạnh ngạnh đồ vật đỉnh ở nàng bụng thượng a ngươi mau đem ta cấp buông xuống phóng ta xuống dưới giang tiểu lâm che miệng cảm giác chính mình dạ dày đồ vật đều phải bị người nam nhân này cấp ước lượng ra tới người nam nhân này cư nhiên đem nàng khiêng ở trên vai Vẫn là mặt chiều hạ. Cổ mục thâm trong mắt lóe không tha quang mang buông xuống trên vai khiêng nữ nhân. Hai chân một chấm đất, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh che miệng, túi đầu phun ra mấy khẩu toan thủy. Xem nàng phun vất vả như vậy, cổ mộc thâm lo lắng vỗ nàng phía sau lưng, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Phun ra trong chốc lát, Giang Tiểu Lâm mới cảm giác bụng không như vậy khó chịu. Ngươi nói đi, nếu là ta đem ngươi khiêng trên vai, ngươi sẽ dễ chịu sao? Giang Tiểu Lâm tức giận trả lời. Tuy rằng bị mắng, bất quá cổ mộc thâm hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì bị mắng, dùng tay gãi gãi chính mình cái ốc, trong ánh mắt lộ ra vô tội ánh mắt. Là ta vừa rồi đem ngươi làm cho sao? Do dự trong chốc lát, cổ mộc thâm tiến lên thật cẩn thận mở miệng hỏi. Lau khỏe miệng thượng lưu lại toan vết nước, quay đầu lại, Giang Tiểu Lâm trừng mắt hắn lớn tiếng nói, đúng vậy, chính là ngươi vừa rồi làm cho. Ta trong bụng đồ vật đều làm ngươi cấp điên ra tới. Thật không dễ chịu sao. Chúng ta trong bộ lạc người đều là cái dạng này ôm người, ta, ta không biết ngươi không thích như vậy, lần sau ta không như vậy là được, ngươi đừng nóng giận. Xem nàng khó chịu, còn có xem nàng sinh khí, cổ mộc thâm cảm thấy chính mình hảo kỳ quái, trong lòng có một chút thật là khó chịu bộ dáng. Vốn dĩ trong lòng thực tức giận Giang Tiểu Lâm xem hắn như vậy ăn nói khép nép cùng chính mình nói chuyện. trong lòng kia một chút lửa giận lập tức bị hắn cấp tới diệt ta nói cho ngươi lần sau không chuẩn còn như vậy tử đem ta khiêng ở ngươi trên vai điên tới điên đi có nghe hay không nàng chỉ vào hắn nói cổ mộc thâm lập tức dùng sức gật đầu hảo ta bảo đảm lần sau không hề như vậy nói xong câu đó cổ mộc thâm thật cẩn thận hướng nàng trước mặt đi rồi hai bước nhỏ giọng hỏi vậy ngươi về sau còn sẽ quan tâm ta sao ở vỗ ngực giang tiểu lâm nghe được hắn những lời này Chụp động tác dừng lại, tò mò chiều hắn bên này nhìn qua, lúc này mới phát hiện người này ánh mắt nóng cháy nhìn nàng. Lúc này, Giang Tiểu Lâm nhớ tới một việc, vừa rồi người nam nhân này kích động đem nàng khiêng lên tới cũng là vì chính mình quan tâm hắn. Ngươi liền như vậy thích ta quan tâm ngươi sao? Giang Tiểu Lâm tò mò đánh giá hắn hỏi. Cổ mục thâm lập tức gật đầu, tối tâm con ngươi phát ra sáng lấp lánh quang mang nhìn chằm chằm nàng nói, thực thích, ngươi không biết. Từ ta cha mẹ không có lúc sau, ta liền không có quan tâm, vừa rồi ngươi quan tâm ta, giống như, giống như ta mẹ giống nhau. Vốn dĩ Giang Tiểu Lâm nghe hắn nói thực thích nàng quan tâm hắn khi, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng mặt sau nghe được hắn nói nàng quan tâm giống hắn mẹ, một trương mặt đẹp liền kéo xuống dưới. Ta có như vậy lão sao? Giang Tiểu Lâm bất mãn chừng mắt hắn. Cổ mục thâm trả lời nói, bất lão Thấy hắn cái này biểu tình. còn không có ý thức được hắn vừa rồi so sánh có nào không tốt giang tiểu lâm bẹp miệng tiếp tục nói nếu ta bất lão ngươi vì cái gì đem ta quan tâm so thành ngươi mẹ giống nhau chương 35 như vậy một ép hỏi cổ mộc thâm mới chậm rãi phát giác những lời này giống như xác thật có điểm quay quái, quái nhìn nhìn trước mắt kiểu khoe miệng không cao hứng nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân ngượng ngùng ruỗi tay cào hạ cổ hắn tiểu lâm ngươi chớ có trách ta ta ta không quá có thể nói Ta, ta chính là thích ngươi quan tâm ta, ngươi về sau tiếp tục quan tâm ta, được không? Thấy hắn nói mặt cùng cổ đều đỏ, Giang Tiểu Lâm tính toán bỏ qua cho hắn hảo. Được rồi, ta biết ngươi không phải cái kêu ý tứ, ta tha thứ ngươi, bất quá ngươi nếu muốn ta quan tâm ngươi, ngươi liền phải chiếu cô ta, bảo hộ ta, không thể để cho người khác khi dễ ta, nếu là có người khi dễ ta, ngươi muốn giúp ta khi dễ trở về, minh bạch sao? Nếu nàng tạm thời không thể trở lại hiện đại, cái này địa phương lại là cái nguyên thủy bộ lạc, nàng đương nhiên muốn tìm một cái chỗ dựa. Lúc này, Giang Tiểu Lâm đánh giá một chút nàng trước mắt nam nhân, thân cường thể tráng, người lớn lên cũng không tồi. Nếu là có hắn đương nàng chỗ dựa, kia nàng ở nguyên thủy trong bộ lạc này đó thời gian, liền không cần lo lắng sẽ bị người cấp đoạt lại đi. Hảo! Cổ Mộc thâm cười tủm tỉm chịu nàng lớn tiếng đáp. Ứng xong! Cổ mục thâm lại sờ soạn chính mình cái óp, miệng cười nói, Tiểu Lâm, kỳ thật liền tính là ngươi không nói những lời này, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Giang Tiểu Lâm nghe xong, trong lòng ấm áp, tiến lên vô vô hắn rắn chắc bả vai nói, cảm ơn. Hai người ở cái này trong bộ lạc đi dạo nửa ngày mới sau này đi. Ở đi trở về đi này một cái trên đường, Giang Tiểu Lâm chậm dai phát giác một cái quỷ dị sự tình. Cổ mục thâm, Ngươi có hay không phát hiện hôm nay ngươi trong bộ lạc người đối ta đặc biệt nhiệt tình à, này dọc theo đường đi đi tới, bọn họ, bọn họ còn đối ta cười đâu? Giang tiểu lâm giật mình kéo lại nắm nàng tay nam nhân, chỉ chỉ vừa rồi trải qua bọn họ bên người bộ lạc con dân. Ngay thường này đó bộ lạc con dân đối nàng đều như là nhìn không tới bộ dáng, nơi nào giống hiện tại, một đám không chỉ có đối với nàng phát ra hữu hảo tươi cười, còn chiều nàng chào hỏi, thật là quá quái. hình như là như vậy đoàn người giống như đối với ngươi giống như nhiệt tình không ít đối với vấn đề này hắn cũng rất kỳ quái hai người hoài khó hiểu tâm tình về tới cổ một bộ lạc toàn tộc các con dân ăn cơm kia phiến đại đất chống thượng ở chỗ này nhìn thấy người càng nhiều loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hai người vừa lại đây nhìn này đó kỳ quái hữu hảo gương mặt phát ngốc khi bị nên diện chạy tới bị đạt cấp ngăn lại giang tiểu lâm ngươi cảm giác ra tới sao Tiếp đạt vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng hỏi. Cảm giác ra tới cái gì? Giang Tiểu Lâm khó hiểu nhìn Tiếp đạt hỏi. Bộ lạc các con dân đối với ngươi thái độ A. Ngươi không cảm giác được ngươi đi tới khi, đoàn người đối với ngươi thái độ hảo rất nhiều sao. Tiếp đạt cao hứng chỉ chỉ bên cạnh ngồi cổ mục bộ lạc các con dân. Lúc này, không ngừng Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình, cổ mục thâm cũng đi theo nhíu hạ mi. Là ngươi làm, ngươi làm cái gì? Giang Tiểu Lâm chỉ vào hắn hỏi. Điều đạt nhìn nhìn bọn họ hai vị, nhìn thấy bọn họ hai vị trên mặt kinh ngạc khi, trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý, đương nhiên là chuyện tốt, ta đem ngươi thế bộ lạc kiếm lời qua mùa đông thức ăn sự tình nói cho đoàn người, đoàn người đều từ trong lòng cảm tạ ngươi đâu. Chắc không được ta khi trở về bọn họ đối ta thái độ hảo nhiều như vậy, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Giang Tiểu Lâm nhìn này đó cao hứng cười to cổ một bộ lạc các con dân nhẹ giọng nói. Trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác giống như có người kéo nàng quần áo, túi đầu nhìn lên, là một cái thoạt nhìn tuổi ở ba tuổi tả hưu bé gái. Chương 36 Người tìm ta sao? Nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, giang tiểu lâm ngồi xổm xuống, xuống, cùng nàng mặt đối mặt, tận lực dùng chính mình nhất ôn nhu tươi cười đối với tiểu gia hỏa. Tiểu nữ hải dùng sức điểm hạ tiểu đầu, sau đó thấy nàng vươn một bàn tay. tay nhỏ vừa mở ra, bàn tay thượng nhiều một khối nướng chín lát thịt. Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái trên tay nàng thịt chín, trong lòng có điểm sợ hãi nghe được nàng sẽ nói này khối thịt chín là cho chính mình ăn. Ngay sau đó, nàng nhất không nghĩ nhìn đến sự tình quả nhiên đã xảy ra, tiểu nữ hải đem trên tay nàng thịt đi phía trước đưa qua. Ách, đây là Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó xử. Tiểu nữ hải thấy trước mắt tỷ tỷ chậm chạp không tiếp chính mình trên tay lát thịt. Cái miệng nhỏ lập tức bẹp lên, tùy thời chuẩn bị muốn khóc bộ dáng. Giang Tiểu Lâm thấy thế, chạy nhanh chiều cổ mục thâm bên này đầu tới cầu cứu ánh mắt. Đứng ở một bên nhìn trong chốc lát náo nhiệt cổ mục thâm lúc này mới chậm rãi đi lên trước. Tiểu Lâm, nàng kêu chắc mã, chắc mã ý tứ là tưởng đem trên tay nàng lát thịt tặng cho người ăn. Cổ mục thâm đồng dạng ngồi xuống xuống, cười sờ sờ tiểu chắc mã đỉnh đầu. Tiểu Trác mã kia trương vốn dĩ muốn khóc khuôn mặt nhỏ đột nhiên hướng về phía cổ mục thâm lộ ra một đạo đáng yêu tươi cười. Giang tiểu lâm triều tiểu ra hỏa cười cười, sau đó đem đầu tiến đến cổ mục thâm bên thai thấp rộng ràng. Ta đương nhiên biết nàng là muốn đem lát thịt cho ta ăn, chỉ là nàng tay dơ, ta không dám ăn, nếu không ngươi thay ta ăn đi. Nghe xong nàng những lời này, sùng nịch ánh mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thực mau trả lời đáp, hảo, ta giúp ngươi ăn. Trác Mã. Tỷ tỉ còn không đói bụng chính là ta đói bụng cho ta ăn được không cổ mộc thâm đối với tiểu trác mã nhẹ nhàng nói tiểu trác mã triều giang tiểu lâm bên này nhìn nhìn giang tiểu lâm lập tức đối nàng nói đúng vậy tiểu trác mã tỷ tỷ không đói bụng ngươi này thịt cho các ngươi thủ linh ăn hảo sao tiểu trác mã lại hướng cổ mộc thâm bên này nhìn nhìn nho nhỏ trong mắt mang theo không thể tin được quan mang tay nhỏ vừa chuyển lát thịt chuyển qua cổ mộc thâm trước mặt Cổ Mộc thâm chiều Tiểu Trác Mã hơi hơi mỉm cười, cầm khởi kia phiến lát thịt bỏ vào trong miệng, nhai vài cái nuốt vào trong bụng. Ăn ngon. Mặc kệ ăn vài lần này thịt nướng, hắn đều cảm thấy ăn ngon. Tiểu Trác Mã thấy chính mình mang đến thịt nướng bị bọn họ tôn kính thủ lĩnh cấp ăn, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo hưng phấn quang mang xoay người chạy hướng về phía trong đám người. Giang Tiểu Lâm nhìn Tiểu Trác Mã chạy tới thân ảnh, nhìn đến Tiểu Trác Mã chạy về đi lúc sau. Kéo một người tuổi trẻ phụ nhân nói nói mấy câu. Tuổi trẻ phụ nhân hướng bọn họ bên này nhìn qua, trên mặt mang theo ý cười. Chẳng được bao lâu, tuổi trẻ phụ nhân cầm một khối nướng chín thịt giao cho bên người nàng nam nhân. Thủ lĩnh, đây là nhà ta nữ nhân làm ta đưa lại đây cấp thủ lĩnh còn có vị cô nương này. Nam nhân cầm một khối nướng chín thịt đã đi tới. Cổ mục thâm không khách khí tiếp nhận, thay ta cảm ơn nhà người nữ nhân. Không cần cảm tạ. Có thể giúp thủ lĩnh làm ăn, là chúng ta một nhà nên làm, thủ lĩnh, giang cô nương, các ngươi từ từ ăn, từ từ ăn. Nam nhân trướng hồng một khuôn mặt, mang theo không thể tin được biểu tình rời đi nơi này. Cấp, ăn một chút, này thịt nướng rất thơm. Biết nàng không thích ăn người khác lấy, cổ một thâm trực tiếp đem này khối dùng lá cây lót thịt đưa tới nàng trước mặt. Giang tiểu lâm dùng chính mình không lâu trước đây tẩy quá tay xé xuống tới một khối, ăn một ngụm, hơi hơi mỉm cười. Nhìn hắn nói, ăn rất ngon, rất thơm, đừng chỉ lo ta, ngươi cũng ăn. Cổ Mộc thâm nhìn liếc mắt một cái chính mình một khác chỉ không lấy thịt tay, ánh mắt có điểm ủy khuất nhìn nàng nói, ta không có rửa tay. mươi 37 Thấy hắn vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm nàng kia chỉ lấy quá lát thịt tay, Giang Tiểu Lâm thực mau minh bạch hắn ý đồ. Thật vất vả đem trong miệng thịt cấp nuốt xuống bụng, Giang Tiểu Lâm có điểm không thể tin được nhìn hắn hỏi. Ngươi nên không phải là muốn ta tự mình uy ngươi đi. Ngay sau đó, đứng ở nàng trước mặt nam nhân lập tức liệt ra hai bài bạch bạch hàm răng. Xem hắn cái dạng này, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình là thật sự đoán đúng rồi, nhân ra chính là ý tứ này. Nhìn giống chỉ Tiểu Cẩu giống nhau nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Giang Tiểu Lâm thật sự là không đành lòng tự tuyệt, đành phải từ trên tay hắn cầm một miếng thịt phiến bỏ vào hắn đã mở ra trong miệng. Trên tay nàng lắt thịt mới vừa bỏ vào hắn trong miệng, còn không có tới kịp lấy ra tới, đầu lưỡi của hắn liền nàng tay cuốn lại đây, nàng cầm lắt thịt hai tay chỉ cứ như vậy tử lấy ái muội bộ dáng bị đầu lưỡi của hắn cấp cuốn ở hắn trong miệng. Người đây là ở ăn thịt phiến vẫn là ở an ta ngón tay a, mau thả ta ra ngón tay, có nghe hay không? Giang Tiểu Lâm mặt đỏ toàn bộ, lại tức lại thẹn chừng mắt trước mặt cười tặc hề hề nam nhân. Cổ Mộc Thâm cong môi cười, ở buông ra nàng ngón tay khi đầu lưỡi cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình nhẹ nhàng liếm hạ tay nàng chỉ sau đó mới đem trên tay nàng kia khối thịt phiến cấp ăn vào trong miệng nhai mấy khẩu truyền đến hắn vừa lòng thanh âm không tồi hôm nay đoàn người nướng lát thịt rất thơm giang tiểu lâm đầy mặt bỏ bừng nàng tổng cảm thấy hắn những lời này giống như có khác thâm ý dường như còn muốn hay không hắn làm như không có nhìn đến nàng chừng lại đây xấu hổ mắt cười đem trên tay thịt hướng nàng trước mặt đệ đệ Hỏi. Nhìn trên tay hắn thịt, nàng liền nhịn không được nhớ tới vừa rồi hắn cắn nàng ngón tay không bỏ cái kia hình ảnh, hai bên gương mặt càng là nóng bỏng nóng bỏng. Từ bỏ, chính ngươi ăn đi. Ném xuống những lời này, giang tiểu lâm hướng phía trước mặt kia đôi trong đám người nào đó phương hướng đi qua. Cổ mộc thâm cười tặc hề hề, quay đầu lại nhìn thoáng qua đã đi xa nữ nhân, dối tay đem trên tay lát thịt toàn ăn vào trong miệng. Chạy ra làm chính mình xấu hổ nam nhân. Giang Tiểu Lâm đi tới trong đám người bận rộn Tiểu Quỷ A lực bên người. Ta tới nướng đi, ngươi ngồi xuống ăn một chút gì. Giang Tiểu Lâm đoạt lấy trên tay hắn nướng thịt, đem hắn kéo đến một bên ngồi xuống. Giang Tiểu Lâm đi tới khi, nhìn đến bốn phía giống hắn lớn như vậy Tiểu Quỷ bởi vì có A cha cùng mẹ chiếu cố, đều là một bên ăn một bên chơi, chỉ có cái này Tiểu Quỷ chính mình ở nướng ăn, thân ảnh thoạt nhìn phi thường cô đơn. Ta không cần ngươi nướng, ta chính mình có thể nướng. A lực lại đứng lên, muốn đoạt trên tay nàng cầm thịt nướng. Bất quá Giang Tiểu Lâm đã sớm dự đoán được cái này, Tiểu Quỷ sẽ không như vậy nghe lời, ở hắn tới đoạt khi, nàng thân mình vừa chuyển, trốn rồi qua đi. Hồi qua xem, xem hắn thở phì phì, Giang Tiểu Lâm cười nói, được rồi, mau ngồi xuống ăn cái gì đi. Khuôn mặt nhỏ thượng là một bức không muốn biểu tình, gương mặt tức giận nhìn trầm chằm Giang Tiểu Lâm. Đúng lúc này, Một đạo trầm thấp tiếng nói cắm vào bọn họ hai người không ai nhường ai không khí giữa. A lực, nghe ngươi giang tỉ tỉ nói, ngồi xuống ăn cái gì, hôm nay thịt nướng không cần ngươi tới nướng, ngươi ngồi ăn là được. Đầy mặt không cam lòng A lực nghe được phía sau truyền đến thanh âm, lập tức dùng sức quay đầu lại, nhìn đến phía sau người khi, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức lộ ra cao hứng tươi cười, thủ lĩnh. ân, nghe lời, ngồi xuống ăn cái gì. Cổ mộc thâm đi đến hắn bên người. Vô vô hắn bả vai nói, "Hảo, ta ngồi xuống ăn cái gì?" "A lực thông khoái ứng thừa." Chương 38. Ngồi ở một bên nướng thịt Giang Tiểu Lâm nghe được hắn câu này trả lời, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ này một lớn một nhỏ bên này, mặt đẹp thượng lộ ra không phục. Vừa rồi nàng chính là phí thật lớn môi lưới đều không thể làm cái này tiểu quỷ ấn chính mình nói đi làm. Nay cổ Mộc Thâm chỉ nói một hai câu lời nói. Cái này tiểu quỷ liền không nói hai lời đáp ứng rồi, này cũng quá khi dễ người. Cổ mộc thâm ngồi lại đây khi, vừa lúc nhìn đến người nào đó sắc mặt không phải rất đẹp. Hắn trong lòng có điểm buồn chồn nên sẽ không cái này tiểu nữ nhân còn ở ghi hận chính mình vừa rồi liếm nàng ngón tay sự tình. Tiểu lâm, ta giúp ngươi thì nướng, ngươi ở bên cạnh ngồi xem là được. Cổ mộc thâm mặt mang lấy lòng ý cười đi lấy trên tay nàng nhanh cây. Nay hỏa quá lớn. giang tiểu lâm cầm này nhánh cây nướng trong chốc lát không chỉ có gương mặt năng năng trên trán càng là đổ mồ hôi nghe được hắn những lời này nàng lập tức thống khoái đem trên tay cầm nhánh cây giao cho bên người nam nhân ngồi ở một bên a lực nhìn thủ lĩnh đối họ giang tỉ tỉ tốt như vậy trong mắt tức khắc có điểm trước bất quá tới bộ dáng này thủ lĩnh nơi nào giống hắn ngày thường nhìn thấy ngươi nếm thử này thịt có quen hay không Cổ mục thâm đem chính mình nướng tốt thịt sẽ xuống một khối đưa tới Giang Tiểu Lâm trước mặt. Ăn vài lần thịt chín, hiện tại không chỉ có là hắn cảm thấy này thịt chín tư vị thực mỹ, ngay cả này trong bộ lạc người đều thích thượng loại mùi vị này. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua trên tay hắn lát thịt, nghĩ này lát thịt mới vừa nướng thượng, bộ dáng này ăn vào trong miệng có thể hay không năng. Nhưng nàng cái này do dự bộ dáng xem ở cổ mục thâm trong mắt, cho rằng nàng là ở ghét bỏ hắn tay không có tẩy. Tiểu lâm, ngươi đừng lo lắng, ta này chỉ vừa mới đã tẩy qua, ngươi yên tâm ăn. Cổ mục thâm luôn mãi cùng nàng bảo đảm. Ta không phải lo lắng cái này, ta là lo lắng này thịt mới vừa nướng hảo, hiện tại ăn có điểm năng, ngươi hiện tại cầm nó bất giác năng sao. Lúc này, Giang Tiểu lâm mới phát hiện này lát thịt từ một nướng hảo, người nam nhân này liền vẫn luôn lấy ở trên tay, chính là nàng lại trước nay không có từ hắn trong miệng nghe thấy một kia bị năng đến hí thanh. Cổ Mộc thâm nhìn liếc mắt một cái chính mình cầm lát thịt tay, biểu tình có điểm manh manh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất giấc năng. Nói xong, chính hắn ngượng ngùng nở nụ cười, tự mình giải thích nói, có thể là bởi vì ta tay hậu đi, một chút đều không năng. Lời nói dừng lại, cổ Mộc thâm đem lát thịt phóng tới chính mình ngoài miệng thổi thổi. Không năng, có thể ăn. Mỉm cười đem trên tay cầm lát thịt đưa tới nàng trước mặt. Nhìn trên mặt hắn tươi cười, không biết vì cái gì. Giang Tiểu Lâm đột nhiên cảm thấy người nam nhân này thật là thành thật đáng yêu. Tiếp nhận trên tay hắn cầm lát thịt, lần này, Giang Tiểu Lâm trực tiếp đem nó nhét vào miệng mình, vừa ăn biên cười cùng hắn nói, "Ăn rất ngon, rất thơm." Nghe được nàng đối chính mình nướng thịt khích lệ, nam nhân trên mặt tươi cười phi thường sáng lạ. Xem nàng ăn như vậy hương, cổ mộc thâm lại từ thịt nướng đôi thượng sẽ xuống một khối, lần này hắn trước bắt được bên miệng thổi thổi mới lại đưa cho Giang Tiểu Lâm. "Cảm ơn." Giang Tiểu Lâm tiếp nhận, cười cùng hắn nói thanh tạng. Hai người như vậy có ái bộ dáng, làm bộ lạc không ít người đều hướng bọn họ bên này nhìn qua. Không ít là mang theo chúc phúc ánh mắt, chỉ có một đạo là tràn ngập ghen ghét. Thủy Tiên Nhi thở phì phì đi đến bọn họ hai người trước mặt, trong mắt hàng chứa nước mắt nhìn phía cổ một thâm, nước nở nói, thủ lĩnh, ngươi vì cái gì phải đối nữ nhân này tốt như vậy. Giang Tiểu Lâm đem đang muốn hướng trong miệng nhét vào lát thịt cấp rụt trở về. Biểu tình phi thường vô tội nhìn đột nhiên bọn tới bọn họ trước mặt nữ nhân. Nàng giống như nhớ do nữ tử này gọi là gì Thủy Tiên Nhi? Thủy Tiên Nhi, ngươi quá không quý cự, đừng tưởng rằng ngươi là vu tiên bà bà cháu gái, liền có thể ở ta trước mặt như vậy làm cản. Cổ mục thâm banh một chương tức giận mặt. Chương 39 Thủy Tiên Nhi hồng hốc mắt, trong ánh mắt tràn ngập oán hận trừng mắt Giang Tiểu Lâm. Đều do nữ nhân này. từ nữ nhân này tới cái này bộ lạc lúc sau thủ lĩnh liền không hề lý nàng tuy rằng ngày thường cũng không quá lý nàng chính là hiện tại thủ lĩnh toàn bộ lực chú ý đều vây quanh ở nữ nhân này trên người nàng có cái gì tốt thủ lĩnh vì cái gì phải đối nàng tốt như vậy nàng chẳng qua là một cái lai lịch không do nữ nhân nơi nào so được với ta ta mãi mãi chính là vu tiên về sau ta cũng sẽ cũng vì vu tiên thủy tiên nhi vẻ mặt không cam lòng chỉ vào giang tiểu lâm Giang Tiểu Lâm không nghĩ tới chính mình ngồi cũng sẽ chung một thương. Thủy Tiên Nhi thấy cổ Mộc thâm không để ý tới chính mình, trong lòng càng thêm tức giận, nàng không thể đối thủ lĩnh bất kính, chính là nàng có thể đi khi dễ cái kia lai lịch không do nữ nhân. Ngươi cái này không biết xấu hổ, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi nơi này, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, cút ngay chúng ta bộ lạc. Giang Tiểu Lâm vốn dĩ không nghĩ cùng cái này thần kinh có điểm không quá bình thường nữ hài so đo. Chính là hiện tại, nhân ra đều khi dễ đến nàng trên đầu tới, nàng nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải làm người cảm thấy nàng dễ khi dễ. Thủy Tiên Nhi đúng không? Ngươi cho ta nghe hảo. Đệ nhất, là các ngươi thủ lĩnh gián ta, không phải ta gián các ngươi thủ lĩnh. Nếu ngươi có thể cho các ngươi thủ lĩnh không dán ta, ta không sao cả. Đệ nhị, nếu là các ngươi thủ lĩnh muốn ta rời đi nơi này, ta giang tiểu lâm nhất định sẽ rời đi, bất quá là ngươi muốn ta rời đi nói. Thực xin lỗi, ngươi còn không có tư cách này, chờ ngươi đương thủ lĩnh nữ nhân nói tiếp đi. Thủy Tiên Nhi làm nàng những lời này khí đầy mặt đỏ bừng, chứng mắt nàng ánh mắt giống như là muốn sinh nuốt nàng. Dùng sức cắn răng cắn trong chốc lát, Thủy Tiên Nhi đem cầu cứu ánh mắt nhìn phía cổ một thâm, chạy đến hắn bên người, kéo cánh tay hắn, muốn khóc thút thít bộ dáng giảng đạo, thủ lĩnh, ngươi xem nữ nhân này, nàng hoàn toàn là không coi ngươi ra gì. Ngươi làm gì còn đem nàng lưu tại chúng ta trong bộ lạc, thủ lĩnh, ngươi đem nàng đuổi ra đi được không? Nàng lời nói rơi xuống, cổ mộc thâm còn không có tới kịp mắng bên người thêm mắm thêm mối Thủy Tiên Nhi, một đạo mang theo đồng âm thanh âm đoạt ở hắn phía trước khiển trách Thủy Tiên Nhi. Theo thanh âm, mới phát hiện người này cư nhiên là ngày thường vô thanh vô tức, đối người thực lãnh đạm á lực cái này tiểu nam hải tử. Thủy Tiên Nhi, ngươi quá không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi trước chọc giang tỉ tỉ. Nàng lại không ăn ngươi, chọc ngươi, ngươi làm gì nơi trốn nhằm vào nàng. A lực không coi ai ra gì đối với Thủy Tiên Nhi lớn tiếng quát mắng. Hắn những lời này vừa ra, đừng nói những người khác giật mình, ngay cả giang tiểu lâm chính mình cũng là lắp bắp kinh hãi. Nàng không nghĩ tới A lực cái này tiểu quỷ cư nhiên sẽ giúp nàng. A lực, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta chạy đi đâu trêu chọc nàng, còn có, nàng chẳng qua là một ngoại nhân. Ngươi làm gì bộ dáng này thiên giúp nàng, ta mới là cùng ngươi một cái bộ lạc. Thủy Tiên Nhi trừng mắt hắn mắng. Hừ, ai có lý ta liền giúp ai, chuyện này rõ ràng là ngươi không có đạo lý, ta đương nhiên giúp giang tỉ tỉ. Ném xuống những lời này, á lực túi đầu tiếp tục gặm trên tay hắn lát thịt. Thủy Tiên Nhi bị chọc tức thẳng dầm chân, lại nghĩ ra khẩu khi, đột nhiên một đạo nghiêm túc thanh âm lớn tiếng ngăn lại miệng nàng biến nói. Được rồi, đừng lại hồ náo loạn. Thủy Tiên Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mãi mãi là vu tiên bà bà, liền có thể ở trong bộ lạc hoành hành ngang ngược. Ta nói cho ngươi, cái này bộ lạc vẫn là ta cổ Mộc thâm trường quảng. Ngươi nếu là còn như vậy tử vô cớ gây rối, đừng trách ta cổ Mộc thâm không xem vu tiên bà bà mặt đem ngươi đưa vào quỷ rừng rộng. Cổ Mộc thâm sâu thẳm con ngươi quét về phía bên người Thủy Tiên Nhi. Chương 40 Giang Tiểu Lâm đột nhiên phát hiện. Vừa rồi còn một bức hùng hổ Thủy Tiên Nhi đang nghe đến cổ Mộc Thâm nói đến quỷ rừng rậm này ba trước khi, Thủy Tiên Nhi sắc mặt lập tức biến phi thường sợ hãi. Hai mắt xúc nước mắt Thủy Tiên Nhi một bức ủy khuất biểu tình nhìn cổ Mộc Thâm, thật giống như cổ Mộc Thâm đối nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Mắt thấy này bốn phía không khí có điểm làm người chịu không nổi, lúc này, đặt trong miệng ăn lát thịt từ trong đám người vụt ra tới đảm đương người đều giải, đều đừng xảo, này thịt đều nướng hảo. Chúng ta vẫn là ăn thịt đi, Thủy Tiên Nhi, ngươi lại đây ta bên này, ta bên này có không ít nướng tốt thịt, ngươi không phải vừa rồi vẫn luôn hướng kêu đói sao, tới, ta mang ngươi đi. đạt không màng Thủy Tiên Nhi giấy ruộng, lôi kéo cánh tay của nàng hướng có một chút khoảng cách đống lửa bên kia đi qua đi. Thủy Tiên Nhi vừa ly khai, bên này không khí lại chậm rãi biến trở về hoàn thành tiểu ngữ. Cổ mục thâm quan tâm đi đến Giang Tiểu Lâm bên người, hỏi, ngươi không không cao hứng đi. Giang Tiểu Lâm cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua đã bị đạt lôi đi Thủy Tiên Nhi, cười cùng hắn nói, ta mới sẽ không vì như vậy ấu trí nữ nhân sinh khí đâu. Nói xong, lướt qua hắn, đi vào A lực bên này, trên mặt treo ý cười chụp hạ cái này tiểu quỷ bà vai. Đang ở ăn lát thì ta lực đột nhiên bị này nói chụp cấp dọa nghẹn lại, đột nhiên khủ vài hạ, mặt đều khủ đỏ. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt trột dạ quan tâm nói, thế nào, không bị nghẹn hư đi. Mau đem trong miệng ăn thịt cấp nhổ ra A. Khu một hồi lâu, A lực rốt cuộc không hề khụ, ngẩng đầu trường hướng hại hắn thiếu chút nữa bị lát thịt cấp sặc tử nữ nhân. Ngươi làm gì hảo hảo chúng ta, ngươi là tưởng ta bị lát thịt cấp sặc tử có phải hay không? Thấy hắn còn có sức lực mắng chính mình, dẫn theo tâm giang tiểu lâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, Thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý, ta chính là nghĩ tới tới cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, nơi nào nghĩ vậy một phách. Cư nhiên hại ngươi bị lát thịt cấp nghẹn họng. Hừ. Hừ xong, A lực đem thân mình vặn đến một bên. Giang tiểu lâm nhìn chỉ trừ một cái phía sau lưng cho chính mình tiểu quỷ, hơi hơi mỉm cười, ngồi gần đến hắn bên người. Lần này nàng không dám chụp hắn bả vai, mà là hô hắn một câu, A lực. Thấy hắn không ứng chính mình, giang tiểu lâm lại chiều hắn bóng dáng hô một câu, A lực. Vẫn là không ứng, giang tiểu lâm lại tiếp tục đều, đến mặt sau. liền nàng cũng không biết kêu hắn tên hô mấy lần a lực dùng sức xoay người hồng khuôn mặt nhìn nàng hỏi ngươi làm gì vẫn luôn kêu tên của ta ngươi có chuyện liền nói a giang tiểu lâm nhìn hắn cười nói ngươi rốt cuộc chịu lý ta ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn tiếp tục không chịu lý ta đâu a lực nhìn thoáng qua chính triệu bọn họ bên này nhìn qua thủ lĩnh nghẹn hồng khuôn mặt để ép hát biệt lưu tính tình nhìn nàng nói ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì ngươi nói đi Ta hiện tại nghe, chuyện vừa rồi đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện, không thể tưởng được ngươi cái này tiểu quỷ ngày thường thoạt nhìn bất cận nhân tình bộ dáng, thời điểm mấu chốt, cư nhiên là ngươi thay ta nói câu đầu tiên lời nói, không tồi, không ngủng công ta như vậy thích ngươi. Giang Tiểu Lâm cười giảng đạo, a lực mặt đỏ lên, ấp a ấp đúng nói, ta, ta chính là không quen nhìn Thủy Tiên nhi cái loại này hoành hành ngang ngược bộ dáng, ngươi không cần hiểu lầm. ta mới không có muốn giúp ngươi ý tứ. Xem hắn vẻ mặt ngượng ngùng, giang tiểu lâm khỏe miệng nhẹ nhàng dơ dơ lên, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu quỷ như thế nào sẽ như vậy đáng yêu đâu. Người cười cái gì? Ta nói chính là thật sự, ta thật sự không phải cố ý muốn giúp ngươi, chỉ là ta không quen nhìn Thủy Tiên Nhi như vậy khi dễ người mà thôi, nếu là đổi thành người khác, ta cũng sẽ làm như vậy. A lực xem nàng đang cười, nghẹn hồng khuôn mặt thở phì phì đối với nàng hô. Giang Tiểu Lâm cười trong chốc lát, thu lại trên mặt ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, phụ họa hắn nói nói, là, là, ngươi chính là không quen nhìn mà thôi, cũng không phải tưởng giúp ta, ta đã biết. Chương 41. Hừ, chính là như vậy. Ném xuống những lời này, A lực lại chuyển qua thân, để lại một cái phía sau lưng cấp Giang Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn phía sau lưng cười trong chốc lát, trong lòng âm thầm thể, từ nay về sau. Chỉ cần có nàng Giang Tiểu Lâm ở cái này trong bộ lạc một ngày, nàng liền sẽ hảo hảo chiếu cố cái này biệt nữ tiểu quỷ. Đống lửa bên này. Cổ mục thâm nhìn đến lại đây Giang Tiểu Lâm, trên mặt mang theo ân cần đem nướng hảo không lâu lát thịt lại để một khối cho nàng, nếm thử, ta cảm thấy ta này khối thịt nướng hảo một chút, so phía trước ăn ngon. Giang Tiểu Lâm nhận lấy, nếm một ngụm, vừa nhấc đầu, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, đành phải nói một câu, ân. Không tội, sát thật so phía trước muốn hương một chút. Nghe được nàng câu này khích lệ nói, cổ mục thâm một đôi mắt cười mị thành một cái phùng. Lúc này nếu là có sai uống thì tốt rồi. Nhìn những người này trên tay nướng thịt, Giang Tiểu Lâm trong lúc nhất thời có cảm mà phát. Nướng thịt cổ mục thâm nghe được nàng những lời này, tò mò chiều nàng nhìn qua, hỏi, Tiểu Lâm, ngươi tưởng uống rượu sao? Giang Tiểu Lâm lập tức chiều hắn bên này nhìn qua, hương phấn hỏi, Ngươi nơi này có rượu không? Cổ mục thâm lắc lắc đầu, không có, cổ mục bộ lạc làm không được rượu, bất quá ta biết hổ vân bộ lạc bên kia có rượu. Hổ vân bộ lạc, có phải hay không chính là hôm nay cái kia vẫn luôn ở truy vấn ta có phải hay không đến từ phương xa khách nhân vị kia lương hùm vai gấu nam nhân? Giang Tiểu Lâm hỏi, cổ mục thâm ánh mắt lập tức nhiều một tầng sâu thẳm, nhìn nàng nói, Tiểu Lâm như thế nào đem hổ vân thủ lĩnh bộ dáng nhớ như vậy rõ ràng? Giang Tiểu Lâm cười nói, hắn lớn lên như vậy cường tráng, ta sao có thể sẽ không nhớ được hắn? Tiểu Lâm thích cường tráng nam nhân sao? Cổ mục thâm nhìn nàng hỏi. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn mần ra, trong đầu có điểm lập tức chuyển bất quá tới, bọn họ vừa rồi giảng rõ ràng không phải thảo luận nàng có thích hay không cường tráng nam nhân cái này để tài đi. Bất quá nàng vẫn là thành thật trả lời hắn, đương nhiên, trên đời này ai không thích cường tráng nam nhân A, nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhìn liền cảm thấy cùng nữ nhân giống nhau, yếu đuối mong manh. Cổ mục thâm đem nàng những lời này đặt ở trong lòng. Tiếp tục nhìn nàng hỏi, kia tiểu lâm, ngươi xem ta cường trắng sao. Một đôi tràn ngập hy vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng miệng. Thấy hắn hỏi như vậy nghiêm túc, giang tiểu lâm cũng chỉ hảo nghiêm túc đánh giá một chút hắn dáng người. Hôm nay người nam nhân này thượng thân không có mặc, chỉ có hạ thân bọc một cái dùng lá cây chế thành váy. Bất quá Giang Tiểu Lâm không thể không thừa nhận, người nam nhân này kia dáng người sắc thật rất làm người chảy nước miếng, đặc biệt là hắn kia màu da, hơn nữa hắn toàn thân cơ bắp, vừa thấy chính là cái hoàn mỹ dáng người. Nhìn xuống chảy nước miếng xúc động, Giang Tiểu Lâm đỏ mặt trả lời nói, ơn, ngươi dáng người không tồi, xem như cường trắng đi. Xem như sao? Cổ Mộc thâm trong mắt hiện lên một mặt không cam lòng. Xem ra hắn về sau muốn nhiều hơn đi ra ngoài săn thú mới được. Như vậy hắn mới có thể biến càng thêm cường tráng. Lúc này đang ở thẹn thùng Giang Tiểu Lâm cũng không có chú ý tới hắn trong mắt không cam lòng, hơi buông xuống mắt trả lời, ân xem như. Cổ mộc thâm nhìn nàng, trong lòng âm thầm quyết định, hắn nhất định phải đem chính mình làm cho càng cường tráng, thẳng đến hắn bên người cái này tiểu nữ nhân vừa lòng mới thôi. Giang Tiểu Lâm không có phát hiện hắn trong mắt bất đồng, nàng hiện tại trong lòng tất cả đều là nghĩ hắn vừa rồi để kia chuyện. Ngươi vừa rồi nói hổ vân bộ lạc bên kia chuyên môn ra rượu. Ngươi làm sao mà biết được, ngươi uống qua sao? Nàng ban đầu vẫn luôn không có thấy nơi này có rượu xuất hiện, còn tưởng rằng lúc này còn không có rượu đâu, không nghĩ tới cư nhiên có, mà nàng cư nhiên không biết. Chương 42 Cổ mục thâm áp xuống trong lòng về điểm này không cao hứng, nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, hổ vân bộ lạc các con dân chuyên môn lộng rượu, bọn họ làm cho rượu phi thường hảo uống. Nói lên rượu tới, hắn phát hiện chính mình giống như cũng có chút tưởng uống lên. Đáng tiếc, hổ vân bộ lạc rượu nơi nào là dễ dàng như vậy uống đến. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khó hiểu tiếp tục đối với hắn hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không uống rượu? Cổ mục thâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp nuối nói, chúng ta làm không được, chúng ta nơi này người sẽ không loại lương thực, chúng ta đều là dựa vào săn thú mà sống, hổ vân bộ lạc tắc không phải, bọn họ là dựa vào mà mà sống. Bọn họ nơi đó người đều sẽ loại đồ vật, chúng ta sẽ không. Các ngươi sẽ không học sao. Giang Tiểu Lâm giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn hỏi. Cổ mục thâm ngượng ngùng cào hạ chính mình cái gáy túi, đỏ mặt nói, chúng ta đương nhiên học, chính là chúng ta trồng ra đồ vật bằng không chính là không sống, bằng không chính là không thể ăn. Sau lại chúng ta thấy chính mình thật sự không có cái này loại đồ vật bản lĩnh, liền không lại tiếp tục lộng, mà là làm trở về chúng ta săn thú sinh hoạt. Nghe hắn nói này đó, Giang Tiểu Lâm trong lúc nhất thời phát hiện chính mình cư nhiên tìm không thấy một câu tới nói cái này bộ lạc. Cổ Mục Thâm xem nàng giống như rất muốn uống rượu dường như, vì thế tiếp tục mở miệng, "Tiểu Lâm, ta tưởng ngày mai Hổ Vân bộ lạc tới bắt mồi lửa khi, bọn họ sẽ lấy bọn họ nơi đó rượu lại đầy trao đổi." Vốn dĩ tâm tình có điểm mất mát Giang Tiểu Lâm vừa nghe hắn những lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn phía hắn, "Ngươi như thế nào biết?" Cổ Mục Thâm hơi hơi mỉm cười, Nhìn nàng nói, không chỉ có là hổ vân bộ lạc, còn có mặt khác bộ lạc, bọn họ đều sẽ đem bọn họ trong bộ lạc đồ tốt nhất lấy lại đây cho ngươi, bởi vì ngươi là đến từ phương sang người. Nếu là thật là như vậy thì tốt rồi, vừa rồi làm ngươi nói hạ hổ vân bộ lạc rượu, ta hiện tại đều tưởng nhanh lên nếm thượng. Nói lên này rượu, nàng đều cảm giác chính mình giống như phi thường thèm. Hai ba đầu con mồi gần hơn một ngàn cân thịt đã bị cái này bộ lạc các con dân toàn ăn sạch. Buổi tối khi, Giang Tiểu Lâm như cũ cùng cổ một thâm cùng ở một cái thụ ốc. Có một đêm hai vãn trải qua, lần này Giang Tiểu Lâm nhưng thật ra thực yên tâm ngủ một cái đại giác. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại khi, bên hai nghe được bên ngoài truyền đến cái cỏ ồn ào nói chuyện thanh. Trong mắt tại đây gian thụ ốc dạo qua một vòng, đêm qua ngủ ở này gian thụ ốc một cái khắc góc nam nhân đã không ở phô lá cây mặt trên, hẳn là đã đi ra ngoài. Lên! Giang Tiểu Lâm hướng chính mình trên tay thở ra một hơi, có một cổ khó nghe khẩu khí. Xem ra nàng nếu muốn cái biện pháp, nhìn xem bên ngoài trong rừng cây có hay không có thể dùng để đánh răng đồ vật, bằng không, muốn nàng vẫn luôn không đánh răng kia so muốn nàng mệnh còn muốn thống khổ. Ra thủ Úc, Giang Tiểu Lâm xa xa nhìn đến nên diện chạy tới một cái tiểu quỷ. Chờ hai mắt thích đứng kia mãnh liệt ánh nắng mang, nàng mới thấy rõ chạy tới tiểu quỷ là ai. A lực. Sớm A. Giang Tiểu Lâm đứng ở thụ ốc bên ngoài, cười tủm tỉm chiều chạy tới A Lực đánh thanh tiếp đón. Chạy một đầu là hạn A Lực đứng ở nàng trước mặt, trong mắt lộ ra khinh bỉ, biệt mưu nói, hiện tại nơi nào sớm, đã khuya, cũng liền ngươi còn có thể ngủ đến bây giờ, theo ta đi. Nói xong câu đó, A Lực tiến lên giữ nàng lại cánh tay, kéo nàng đi phía trước chạy vội lên. Thẳng đến bọn họ hai người chạy hảo xa. Giang Tiểu Lâm mới lấy lại tinh thần nhìn lôi kéo nàng đi phía trước chạy Tiểu Quỳ hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Chạy ở phía trước các lực đầu cũng không hồi, chỉ trở về nàng một câu, đi gặp thủ lĩnh. Không đợi nàng hỏi rõ ràng vì cái gì muốn đi tìm cổ lực thâm, trước mắt những người này mấy thứ này đã nói cho nàng muốn biết sự tình. Bộ lạc ngoài cửa lớn, đã đứng ngày hôm qua lại đây kia vài vị thủ lĩnh nhóm. Nhất sông ra vẫn là bọn họ phía sau vài thứ kia. Mỗi một cái bộ lạc đều mang theo bọn họ trong bộ lạc tốt nhất đồ tốt lại đây. Chương 43 Tới, bọn họ đều đang chờ ngươi đâu Cổ mục thâm quay đầu lại nhìn đến đứng ở chính mình phía sau nữ nhân, con khỏe miệng đi tới, nắm tay nàng nói. Phương xa khách nhân, chúng ta rửa theo chúng ta ngày hôm qua ước định, đem chúng ta mỗi cái trong bộ lạc đồ tốt nhất đều mang lại đây. Ngươi kiểm tra và nhận một chút, sau đó thỉnh bàn cho chúng ta mồi lửa. Còn có ngươi đối chúng ta mỗi cái bộ lạc dạy dỗ. Tạp ngươi thủ lĩnh mỉm cười đối với Giang Tiểu Lâm nói. Giang Tiểu Lâm nhìn nhìn bọn họ phía sau mang lại đây đồ vật, trên mặt lộ ra vừa lòng. Các ngươi yên tâm, các ngươi cũng đều biết ta là đến từ phương xa khách nhân, ta tự nhiên là nói chuyện tính toán, các ngươi cho ta báo báo các ngươi đều cho ta mang theo thứ gì lại đây. Tạp ngươi thủ lĩnh quay đầu lại chỉ chỉ chính mình phía sau đồ vật, giới thiệu nói. Ta lần này mang theo 10 sọt cá mặt khô, 10 sọt rong biển khô, còn có 10 sọt chúng ta tạp ngươi bộ lạc độc hữu bạch cục đá. Bạch cục đá? Ngươi cho ta cục đá làm gì? Chúng ta không phải nói tốt muốn bắt đồ ăn cùng dùng tới trao đổi sao? Tạp ngươi thủ lĩnh, ngươi như vậy chính là không nói tín dụng Nga. Giang Tiểu Lâm nhướng mày nhìn hắn nói. Tạp ngươi thủ lĩnh vội chiều nàng xua tay, giải thích, phương xa khách nhân, ngươi hiểu lầm, ta nói giả cục đá không phải thật sự cục đá. Nó là có thể ăn, hương vị thực tiên. Giang tiểu lâm nga một tiếng, nói, Vậy ngươi đem ngươi nói kia mười sọt bạch cục đá lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Tạp ngươi thủ lĩnh lập tức xoay người chiều phía sau tạp ngươi bộ lạc con dân sử cái ánh mắt, chẳng được bao lâu, liền có một cái lớn lên cao lớn nam nhân trên vai khiêng một cái không biết dùng cái gì lá cây thiên tốt sọt đi tới. Kia sọt đặt ở giang tiểu lâm trước mặt, nàng để sát vào nhìn lên, lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai like này tạp ngươi bộ lạc xương bạch cục đá cư nhiên chính là kia sinh vỏ sỏ. Tạp ngươi thủ lĩnh thật cẩn thận nhìn trầm chằm giang tiểu lâm sắc mặt, xem nàng nhìn trầm chầm, chầm vào chính mình bộ lạc đưa tới bạch cục đá, lại giải thích, phương xa khách nhân, ta thật sự không có lửa ngươi, thứ này thật sự có thể ăn, ngươi nếu là không tin, ta có thể ăn cho ngươi xem. Nói xong, tạp ngươi bộ lạc đã vươn một bàn tay đến kia sọt bên trong. Không cần, ta tin tưởng ngươi nói. Giang Tiểu Lâm ra tiếng nói, mới vừa cầm một cái sinh vỏ sò tạp ngươi thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm rãi buông xuống trên tay cầm sinh vỏ sò. Ngươi mang đến mấy thứ này ta thực vừa lòng, chúng ta giao dịch thành công. Hai bên khỏe miệng hơi hơi cong lên, Giang Tiểu Lâm cười cùng hắn nói. Tạp ngươi thủ lĩnh vui vô cùng, kỳ đắc y vênh báo, tiến lên một bước ôm qua đi. Ôm trong chốc lát. Hậu chi hậu giác tạp ngươi mới phát hiện chính mình ôm người này cùng chính mình ngày thường ôm nữ nhân không quá giống nhau, trong lòng ngực nhân thân thượng có điểm hương. Không đợi hắn thấy rõ trong lòng ngực người, một đạo cậy mạnh dùng sức đem hắn cùng hắn trong lòng ngực người cấp tách ra. Cổ Mộc thâm đem đoạt lấy tới giang tiểu lâm nhét vào chính mình phía sau, ánh mắt như là muốn ăn thịt người giống nhau chừng mắt bị hắn đẩy ra tạp ngươi, tạp ngươi, ngươi muốn làm gì? Ổn định bước chân tạp ngươi mới biết được chính mình vừa rồi ôm cổ mộc thâm sau lưng nữ nhân, ngăm đen trên mặt lộ ra dễ thấy đỏ ửng. Cổ mộc thâm, phương xa khách nhân, ngươi, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý, ta, ta chính là rất cao hứng. Giải thích xong, tạp ngươi nuốt nuốt nước miếng, đỉnh không được cổ mộc thâm kia ăn thịt người ánh mắt, chạy nhanh bỏ trốn mất dạng. Mặt khác bộ lạc thủ lĩnh vẻ mặt hâm mộ nhìn trốn trở về tạp ngươi, có nói chúc mừng. có nói toan lời nói. Giang Tiểu Lâm nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, không màng cổ một thâm ngăn cản, lại lần nữa từ hắn phía sau đi ra. Các ngươi còn có ai muốn tiến lên giới thiệu các ngươi mang đến đồ vật? Giang Tiểu Lâm nhìn dư lại bộ lạc thủ lĩnh. Ta! Ở Giang Tiểu Lâm những lời này mới vừa nói xong, đám kia thủ lĩnh giữa vang lên một đạo to lớn vang dội tiếng tê ự. Thức mau! Này nói tiếng vang chủ nhân xuất hiện, hổ vân bộ lạc thủ lĩnh, hổ vân! Hổ vân thủ lĩnh, chúng ta lại gặp mặt, ngươi hôm nay cho ta mang đến các ngươi bộ lạc thứ gì, có hay không rượu? Giang Tiểu Lâm mỉm cười nhìn đi tới hổ vân. Đứng ở nàng phía sau cổ mộc thâm vừa thấy đến lưng hùm vai gấu hổ vân, trong đầu lập tức nhớ tới ngày hôm qua hắn nghe được những lời này đó, bước chân cũng không biết sao lại thế này, đi lên trước, cùng đứng ở nơi đó Giang Tiểu Lâm song song đứng. Chương 44 Phương xa khách nhân, ngươi hảo. Ta mang đến chúng ta hổ vân trong bộ lạc tốt nhất rượu 10 thùng, rượu trái cây 10 thùng, các loại trái cây 10 sọt, thỉnh phương xa khách nhân nhận lấy. Mỗi khi hổ vân báo thượng một cái, hắn phía sau hổ vân bộ lạc con dân liền sẽ đem bọn họ trên tay cầm đồ vật đoan đến Giang Tiểu Lâm trước mặt. Ngay từ đầu Giang Tiểu Lâm nghe được hắn nói là 10 thùng rượu, còn tưởng rằng là cái loại này đại thùng gỗ. Kết quả chờ nhân ra đem đồ vật bắt được nàng trước mặt khi, nàng mới biết được chính mình tưởng thật tốt quá. Nhân ra trong miệng nói thùng là cái loại này dùng cây trúc làm được, kia một thùng, chiều dài có nàng nửa điều cánh tay như vậy trường, thu độ cũng mới chỉ có nàng cánh tay như vậy thôi. Hảo, hảo, cảm ơn hổ vân bộ lạc. Chiêu khoe miệng, giang thiểu lâm lôi kéo chính mình có điểm cương tươi cười. Kế tiếp là mặt khác bộ lạc tiến lên hướng nàng giới thiệu, này đó bộ lạc hiến đồ vật cũng là bọn họ mỗi cái trong bộ lạc đồ vật, có ăn, hữu dụng, cái gì cần có đều có. Mười cái bộ lạc đưa lại đây đồ vật đôi lên, không sai biệt lắm có một tòa tiểu sơn như vậy cao. Thu những người này đưa tới đồ vật, Giang Tiểu Lâm tự nhiên chính là phải hướng bọn họ triển lãm này hỏa lại như thế nào tới kỹ xảo. Trong trải đại địa thượng, mười cái bộ lạc thủ lĩnh làm thành một vòng tròn, Giang Tiểu Lâm cùng cổ Mục thâm liền đứng ở vòng trung ương. Hiện tại cổ Mục thâm sẽ dạy các ngươi như thế nào vào tay hỏa, các ngươi nghiêm túc xem trọng, nếu là học không được. Đó chính là các ngươi chính mình sự tình, cùng ta không quan hệ Nga. Giang Tiểu Lâm nhìn bọn họ mười người nói. Phương xa khách nhân, ngươi đừng lo lắng, nếu là chúng ta học không được, đó là chuyện của chúng ta, chúng ta sẽ không trách ngươi. Hồ Vân cười ha hả nhìn nàng nói. Giang Tiểu Lâm trở về hắn cười, quay đầu chiều bên người chuẩn bị tốt cổ mục thâm sử cái ánh mắt. Được nàng nhắc nhở cổ mục thâm bắt đầu chuyển động trên tay hắn cầm kia căn gậy gộc chuyển lên. Theo hắn chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, tiêu căn gậy gộc thượng chậm rãi toát ra yên, chẳng được bao lâu, phía dưới phóng làm lá cây đột nhiên liền chứa lên. Làm thành một vòng tròn mười cái thủ lĩnh chính mắt kiến thức tới rồi cái này kỳ tích, một đám mở to bọn họ trong mắt, trên mặt mang theo không thể tin được biểu tình. Hảo, chuyện vừa rồi các ngươi cũng thấy được, hiện tại các ngươi mỗi người trước mặt cũng có một bức công cụ, các ngươi liền chiếu các ngươi nhìn đến, thí làm một lần, nếu là sẽ không, có thể nhấc tay. Ta cùng cổ mục thâm sẽ qua tới giáo. Làm bộ không có nhìn đến bọn họ mười người trên mặt kinh ngạc, Giang Tiểu Lâm cười theo chân bọn họ mười người giảng đạo. nay mười người thực mau đem bọn họ trước mặt bảy công cụ trầm rãi cầm lấy tới bắt đầu thí lên. Ngay từ đầu có vài người xoay hồi lâu đều không có chuyển ra yên, sau lại trải qua cổ mục thâm cùng Giang Tiểu Lâm tự mình chỉ đạo, mười người luyện một giờ, rốt cuộc luyện ra mười đôi hỏa ra tới. Mười người nhìn chính mình trước mặt chế ra tới đống lửa, biểu tình các không đồng nhất. Có người cao hứng, cũng có người đem ánh mắt nhìn phía cổ mộc thâm cùng giang tiểu lâm bên này, mang theo tham lam, còn có chiếm hữu. Học xong chế hỏa, làm bộ lạc chủ nhân, cổ mộc thâm thỉnh bọn họ mười vị thủ lĩnh còn có bọn họ phía sau bộ lạc các con dân nếm một lần dùng này hỏa nướng ra tới thịt nướng. Châu nay thịt nướng đem bọn họ mười cái bộ lạc người xem chính là vẻ mặt giận mình. Này hỏa thật đúng là thứ tốt, nguyên lai like này thịt còn có thể bộ dáng này ăn, cùng thịt tươi so sánh với, này nướng chín thịt sắc thật ăn ngon. Hồ vân một bên mồm to ăn thịt chín, một bên nhìn đoàn người giảng đạo. Đối hổ vân vị này thủ lĩnh, giang Tiểu lâm đối hắn ấn tượng vẫn luôn đều không tồi, nghĩ đến nhân ra trong bộ lạc là loại đồ vật, nàng trong lòng nhịn không được đánh lên một cái nho nhỏ chủ ý. Chương 45 Hồ vân thủ lĩnh nghe cổ mục thâm nói các ngươi bộ lạc là loại đồ vật mà sống. Hồ vân nhìn về phía nàng, nuốt xuống trong miệng thịt, gật đầu nói, đúng vậy, phương xa khách nhân, chúng ta bộ lạc không giống cổ mục bộ lạc săn thú mà sống, chúng ta là dựa vào trồng trọt mà sống, chúng ta trong bộ lạc người đều sẽ loại đồ vật, lần sau ngươi nếu là có rảnh, có thể tới ta hổ vân bộ lạc làm khách, ta lấy ta nơi đó đồ vật chiêu đãi ngươi. Hảo, lần sau ta nếu là có rảnh, Nhất định đi các ngươi hổ vân bộ lạc làm khách. Cảm giác gia nhân ra là thiệt tình mời chính mình qua đi, giang tiểu lâm đáp ứng phi thường sảng khoái. Mặt khác bộ lạc thủ lĩnh thấy vị này phương xa khách nhân dễ dàng như vậy đáp ứng đi hổ vân bộ lạc làm khách, tức khắc một đám trong lòng bắt đầu linh hoạt lên. Đều ở trong lòng nghĩ nếu là đem phương xa khách nhân thỉnh trở về chính mình bộ lạc, có thể kinh vị này phương xa khách nhân chỉ điểm một chút, nhất định có thể làm cho bọn họ bộ lạc được lợi rất nhiều. Phương xa khách nhân, chúng ta tạm ngươi bộ lạc cũng hoan nên ngươi tới chúng ta tạm ngươi bộ lạc làm khách, chúng ta dùng chúng ta trong biển mỹ vị nhất đồ ăn tiếp đón ngươi. Tạm ngươi gấp không chờ nổi hướng về phía Giang Tiểu Lâm lớn tiếng mời. Còn có chúng ta A3 bộ lạc. Còn có chúng ta ba đạt bộ lạc lập tức, Giang Tiểu Lâm liền tiếp thu sở hữu bộ lạc thủ lĩnh mời. Chính mình lập tức biến như vậy được hoan nền, Giang Tiểu Lâm thật đúng là có điểm thụ sủng nước kinh, đành phải tạm thời trước đáp ứng xuống dưới. Theo chân bọn họ bảo đảm, nàng có rảnh, nhất định sẽ đi bọn họ bộ lạc. Lúc này mới làm cho bọn họ dừng lại xuống dưới. Ngồi ở một góc thủy tiên nhi nhìn này đó bộ lạc thủ lĩnh như vậy coi trọng giang tiểu lâm. Khi lây chính mình trên tay thịt nướng dùng sức cắn, một đôi tiếu trong mắt tất cả đều là ghen ghét con mang. Tiếp đón một ngày, ở sát trời dần dần ám xuống dưới khi... giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm đám người rốt cuộc đem này mười cái bộ lạc thủ lĩnh những người đó đưa ra cổ mục bộ lạc giang tiểu lâm mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi đột nhiên cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng bên thai truyền đến không ít người tiếng hoan hô nhìn chăm chú nhìn lên nàng mới phát hiện chính mình là bị người bế lên tới ôm nàng người vẫn là cổ mộc thâm đến nỗi bên thai những cái đó tiếng hoan hô là cổ mục bộ lạc các con dân vọng lại cổ thâm ngươi mau ta buông xuống phóng ta xuống dưới mặt đỏ thai hồng nàng dùng sức chụp đánh ôm nàng ở xoay quanh nam nhân cánh tay ôm nàng ở chuyển cổ một thâm nghe được nàng thanh âm chậm rãi buông nàng quan tâm hỏi làm sao vậy bị nhiều người như vậy vây quanh xem chính mình bị ôm nàng hiện tại thật đúng là có điểm thẹn thùng hai bên gương mặt hiện tại đều là nóng bỏng nước sôi nghe hắn hỏi như vậy chỉ có thể đỏ mặt đối hắn lắc lắc đầu không có gì chính là có điểm choáng váng đầu nghe nàng nói như vậy cổ một thâm thực mau nhớ tới chính mình lần trước khiêng nàng khi tình huống, tức khắc ngăm đen trên mặt lộ ra tự trách, thực xin lỗi. Đúng lúc này, điệu đạt lanh á lực lại đây, cao hứng hướng về phía nàng hô: Giang Tiểu Lâm, ngươi thật là chúng ta cổ một bộ lạc phúc tinh, lần trước vu tiên bà bà nói ngươi là, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại ta là thật sự tin, bởi vì ngươi, chúng ta bộ lạc năm nay mùa đông không cần lại sợ chịu đói. Là nha, Giang Cô Nương, cảm ơn ngươi. Trước tiên là chúng ta không tốt, chúng ta không nên đối với ngươi không để ý tới, ngươi không cần sinh chúng ta khí. Chính là, Giang Cô Nương, ngươi không cần sinh chúng ta khí, chúng ta đều biết sai rồi, chúng ta về sau sẽ không lại đối với ngươi như vậy. Giang Cô Nương, chúng ta sẽ không không để ý tới ngươi, ngươi muốn vẫn luôn ngốc tại chúng ta trong bộ lạc mới hảo. Chương 46 Trong lúc nhất thời, Giang Tiểu Lâm bên thai truyền đến không ít của một bộ lạc các con dân đối nàng hoan nghênh. Nhìn những người này lộ ra tới đối chính mình hoang nên sắc mặt, xem làm nàng trong lòng một trận mênh ngông. Đúng lúc này, tay nàng bị một con bàn tay to cấp nắm chặt. Túi đầu nhìn thoáng qua, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu vọng lại đây, vừa lúc cùng cổ một thâm nhìn nàng cổ vũ ánh mắt tương ngộ. Đám người bên ngoài, Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không cam lòng nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy. Nàng phí lớn như vậy sức lực mới làm bộ lạc là con dân không đi tiếp thu cái này ngoại lai nữ nhân. Nhưng vì cái gì mới mấy ngày công phu, nữ nhân này phải bộ lạc mọi người hoan nghênh, nàng hảo không căm lòng. Thủy Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Địp đạt không biết ở khi nào đi tới Thủy Tiên Nhi trước mặt, xem nàng sắc mặt kém như vậy, quan tâm hỏi. Giận lực gáp lực nội tâm ghen ghét Thủy Tiên Nhi nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên người nàng ịp đạt, cắn răng, dùng sức đẩy ra trước mặt hắn, hướng hắn la lớn, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cho ta tránh ra. không cam lòng thân ảnh chạy rời đi nơi này. Tiếp đặt đứng ở tại chỗ, vẻ mặt gánh nhiễu nhìn chạy đi Thủy Tiên Nhi. Đợi cho ăn cơm chiều thời điểm, Giang Tiểu Lâm mới chân chính cảm nhận được bộ lạc mọi người hoan nghênh. Nay từng nhà đều đem bọn họ nướng tốt thịt đoan đến nàng trước mặt, phân một bộ phận cho nàng. Không bao lâu, nàng trước mặt liền nhiều một đống nướng tốt thịt. Nhiều như vậy thịt, ta một người như thế nào ăn xong nha? Nhìn này đôi thịt nướng. Giang Tiểu Lâm mới phát hiện có phúc khó tiêu thụ những lời này là cái gì tư vị. Vẫn luôn ngốc tại bên người nàng cổ mộc thâm trên mặt vẫn luôn cười tủm tịm, xem nàng bị chính mình các con dân như vậy tôn kính, so với hắn chịu tôn kính còn muốn cao hứng. A lực, người giúp ta phân ăn một chút, còn có người, cũng giúp ta phân ăn một ít. Đang lúc khó xử khi, nàng đôi mắt thoáng nhìn, lập tức định trụ hai cái giúp nàng tiêu hóa này đó thịt nướng đối tượng. Chỉ chốc lát sau. A Lực cùng cổ một thâm trước mặt đã bị nàng phân một đại bộ lạc thịt nướng. A Lực thấy thủ lĩnh không nói một tiếng ăn giang tiểu lâm phân lại đây thịt, chính hắn cũng chỉ hảo ngoan ngoan đem trước mặt này đó thịt nướng cấp ăn sạch. Hôm nay buổi tối này đốn cơm chiều Thủy Tiên Nhi thân ảnh cũng không có xuất hiện ở chỗ này. Mất tích ở cơm chiều Thượng Thủy Tiên Nhi lúc này đối diện một cái lao nhân ra hoán giận. mãi mãi, người giúp giúp cháu gái đi, đem cái kia họ giang cấp đuổi ra chúng ta bộ lạc được không? Thủy tiên nhi hồng hốc mắt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lôi kéo lá cây ngồi lao nhân ra khóc thút thít. Ngồi ở lá cây vu tiên bà bà chậm rãi mở hai mắt, nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất quỳ cháu gái, thở dài, nhìn năng nói, tiên nhi, ngươi trước lên lại nói. Thủy tiên nhi dùng sức lắc đầu, không, nãi nãi ngươi không đáp ứng tiên nhi yêu cầu này, tiên nhi liền không đứng dậy. Vu tiên bà bà một đôi bất đắc dĩ ánh mắt nhìn thoáng qua cái này cháu gái. Dối tay sờ hướng nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng thở dài, đều do nãi nãi, những năm gần đây, bởi vì nãi nãi thân phận làm ngươi ở trong bộ lạc cảm thấy chính mình thân phận rất cao. Hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, ở cái này trong bộ lạc, lớn nhất chính là thủ lĩnh, Minh bạch sao? Thủy Tiên Nhi khóc lóc động tác cứng lại, nâng lên một đôi khó hiểu xương mắt nhìn hướng trước mắt nãi nãi, nãi nãi, ngươi nói cái gì? Tiên Nhi nghe không rõ. Tiên nhi chỉ là muốn ngươi đem cái kia họ giang nữ nhân đuổi ra bộ lạc. Ngươi nói này đó cấp tiên nhi nghe làm gì. Tiên nhi không muốn nghe này đó. Vu tiên bà bà chậm rãi buông đặt ở nàng trên đầu tay. Nãi nãi cùng ngươi nói nhiều như vậy. Chính là tưởng nói cho ngươi. Chuyện này nãi nãi không thể giúp ngươi. Chương 47 Thủy tiên nhi dùng sức ngẩng đầu. Nâng lên xương đỏ hai mắt nhìn trước mặt nãi nãi. Kích động hỏi. Vì cái gì? Nãi nãi? Ngươi vì cái gì không thể làm như vậy, ngươi là cái này trong bộ lạc vu tiên bà bà, ở cái này trong bộ lạc ngay cả thủ lĩnh đều phải tôn kính ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói những lời này, thủ lĩnh nhất định sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, mãi mãi, ngươi giúp giúp tiên nhi được không? Nhìn con ở hồ đồ cháu gái, vu tiên bà bà khí liền cụ vài hạ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy hồ đồ, giang cô nương không thể đuổi, nàng cần thiết ở chúng ta trong bộ lạc. Ngươi hiểu hay không? Biên nói, Vu Tiên bà bà biên cụ, Thủy Tiên Nhi nhìn đến bây giờ còn ở giúp giang tiểu lâm nãi nãi, lập tức từ trên mặt đất bỏ lên, ánh mắt lộ ra hoàn trách. Nãi nãi, rốt cuộc ai mới là ngươi cháu gái? Ta mới là, ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ người ngoài, không giúp ngươi chính mình thân cháu gái? Rốt cuộc không hề khụ, sắc mặt trầm dai biến tốt Vu Tiên bà bà vẻ mặt thất vọng nhìn chính mình cái này cháu gái. Trầm dai nói, Chuyện này ta không xem này đó, ta chỉ xem ai mới đối cái này bộ lạc hữu dụng, tiên nhi, nghe nãi nãi nói, hảo hảo cùng răng cô nương ở chung, nàng là chúng ta cái này bộ lạc hy vọng, cùng nàng ở chung hảo, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Hiện tại mãn đầu óc làm ghen ghét cấp hướng hôn thủy tiên nhi một chút đều không muốn nghe đến những lời này. Ta không muốn nghe, nãi nãi, ta thủy tiên nhi cùng nàng Giang tiểu lâm như nước với lửa, có nàng không ta, có ta không nàng. một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem nàng đuổi ra chúng ta bộ lạc ta tuyệt đối sẽ không đem thủ lĩnh nhường cho nàng nói xong không chút do dự xoay người rời đi nhìn chạy đi thân ảnh Vu tiên bà bà lo lắng chiều chạy ra đi thủy tiên nhi kêu tiên nhi tiên nhi ngươi cấp mãi mãi đứng lại trở về đáng tiếc kêu lên mặt sau nàng gái này cháu gái đều không có dừng lại thân ảnh còn thực mau biến mất ở nàng trước mắt đứa nhỏ này Như thế nào tính tình như vậy quật, chẳng lẽ này thật là thiên mệnh sao? Không lớn không nhỏ thu Úc chuyên đến một đạo già mua nỉ non thanh. Trong bất chi bất giác, nhìn đến lá cây chậm rãi từ trên cây rơi xuống xuống dưới, Giang Tiểu Lâm mới biết được chính mình cư nhiên ở cái này sinh hoạt phi thường lạc hậu nguyên thủy trong bộ lạc sinh sống hai tháng. Tại đây hai tháng, đã xảy ra không ít sự tình, nàng từ lúc bắt đầu không bị cái này bộ lạc các con dân tiếp thu, đến bây giờ trở thành bọn họ giữa một viên. Hơn nữa phi thường chịu bọn họ hoan nghênh, kết quả này là nàng liền không hề nghĩ ngợi quá. Hiện tại cổ một bộ lạc buổi sáng hiện tại nhiều một tầng rét lạnh, nghe trong bộ lạc người ta nói hình như là mùa đông sắp tới rồi. Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái thụ ốc trong đó một góc, nguyên bản nơi đó ngủ hẳn là cổ một thâm, hiện tại, nơi đó trống trơn. Giang cô nương, ngươi đã tỉnh không? thu ốc ngoại, một cái phụ nhân trên tay cầm một kiện màu vàng đồ vật đứng ở nơi đó. Rồi rối cổ, hướng bên trong hô một câu. Đang ở nướng hỏa Giang Tiểu Lâm lập tức hướng ra phía ngoài lên tiếng, đã tỉnh, mời vào tới. Chỉ chốc lát sau, thu ốc thụ mảnh bị người từ bên ngoài khơi vào phụ nhân cười tủng tỉm đi đến nàng trước mặt. Giang cô nương, ngươi lần trước không phải làm ơn ta cho ngươi làm quần áo sao, ta cho ngươi làm hảo, ngươi thử xem. Giang Tiểu Lâm từ trên tảng đá đứng lên, cười tiếp nhận, thật cám ơn ngươi, lì xạ. Không cần. So với giang cô nương ngươi thay chúng ta bộ lạc sở làm, ta chỉ là giúp ngươi làm một kiện quần áo, không cần cảm tạ. Lì xạ đỏ mặt xua tay nói, ngươi thử xem xem, nếu là không thích hợp, ta giúp ngươi sửa. Lì xạ chiều cầm quần áo nhìn tới nhìn lui nàng nói, nhìn trong chốc lát cái này quần áo giang tiểu lâm trong mắt vừa chuyển, gật đầu, hảo, ta đây thử một chút, bất quá, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chút, ta thay quần áo. Chương 48. Nàng biết cái này trong bộ lạc các nữ nhân tụ ở một khối khi, đều phi thường mở ra, làm cho bên người người mặt liền trực tiếp cởi quần áo, có đôi khi, nàng còn nhìn đến này đó các nữ nhân tụ tập ở một cái sông nhỏ một khối tắm rửa, kia mở ra phong, liền nàng cái này hiện đại người nhìn đều mặt đỏ tới mang tai. xạ vừa nghe nàng những lời này, khoe miệng dương lên, cười nói: "Hành, ta đây trước đi ra ngoài, ngươi đổi hảo kêu ta." Thảo, ngượng ngùng. Biên xin lỗi, Biên đem nàng tặng đi ra ngoài. Đem người đưa ra đi, buông thụ mảnh. Giang tiểu lâm ôm quần áo xoay người, nhẹ nhàng thở hắt ra. Bất quá kế tiếp nàng nghiêm túc đánh giá trên tay cái này quần áo, nhịn không được thở dài. Đây là một kiện quần áo cùng cổ một bộ lạc các con dân sở xuyên giống nhau như lúc, đều là dùng lá cây chế tạo. Ngó trái ngó phải một hồi lâu, cuối cùng, lại thở dài một hơi, vì không bị đông chết. Nàng vẫn là xuyên đi. Lì xạ, hảo, ngươi có thể vào được. Không bao lâu, đổi hảo quần áo Giang Tiểu Lâm hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Ngay sau đó, thu manh bị đẩy ra, vừa mới đi ra Lì xạ đi vào tới. Giang cô nương, ngươi xuyên chúng ta quần áo khá xinh đẹp. Lì xạ ánh mắt sáng lên, cười dựng cái ngón tay cái. Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng cười cười, phải không? Bất quá các ngươi bộ lạc quần áo mặc vào tới còn rất ấm áp. Nàng ban đầu cho rằng này dùng lá cây tạo quần áo sẽ khó giữ được cấm đâu, không nghĩ tới mặc ở trên người sau, cư nhiên rất ấm áp, hẳn là cùng những người này ở lá cây mặt sau dán những cái đó màu trắng đồ vật có quan hệ. Kia đương nhiên, chúng ta cổ một bộ lạc ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, chúng ta đều là dùng như vậy qua mùa đông. Lisa đắc ý nói, đúng lúc này, thu manh bị người từ bên ngoài đẩy ra. vừa mới đi vào tới cổ mục thâm nhìn đến bên trong đứng nữ nhân khi trong mắt đều xem thẳng ly xạ nhìn đến đi vào tới cổ mục thâm hoảng sợ lời nói đều nói không hoàn chỉnh lắp bắp đầu, thủ lĩnh hảo phục hồi tinh thần lại cổ mục thâm lỗ thai có điểm hồng hồng chiều ly xạ nhẹ nhàng gật đầu cực mất tự nhiên lên tiếng ân ứng xong một đôi gấp không chờ nổi ánh mắt lại lần nữa hướng giang tiểu lâm bên này trộm nhìn qua ly xạ theo hắn ánh mắt vừa nhìn Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, cố nén cười, nói, cái kia, Giang cô nương, thủ lĩnh, ta đi về trước. Lì xạ, cảm ơn ngươi cho ta làm quần áo. Giang tiểu lâm chiều cơ hồ chạy chối chết lì xạ la lớn. Lì xạ vừa ly khai, Giang tiểu lâm đột nhiên cảm thấy bốn phía không khí giống như có điểm là lạ. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy đã trở lại, có đánh tới thứ gì sao? Ngẩng đầu nhìn phía thủ ốc bên cạnh cửa biên đứng bất động nam nhân xem nói. Hôm nay trời còn chưa sáng, người nam nhân này liền mang theo nhất bang cổ một bộ lạc thân cường thể tráng các nam nhân ra bộ lạc đi săn thú. Vừa rồi nàng cùng lì xạ hỏi tham hạ mới biết được bọn họ hiện tại như vậy vội vàng săn thú đều là vì sắp đã đến mùa đông. Nghe nói cái này mùa vừa đến tới, mỗi lần đều sẽ đói chết lánh chết bệnh chết thật nhiều người. Nàng hiện tại còn có thể nhớ rõ khởi lúc ấy lì xạ nói chuyện này tuyệt vọng, cảm giác làm người cảm thấy hảo lo lắng. Săn tới rồi mấy đầu đại. Trầm thấp thanh âm cách đó không xa vang lên. Nghĩ vừa rồi những cái đó sự tình, trong lúc nhất thời gian tiểu lâm cúi đầu, trả lời có điểm không chút để ý, thuận miệng lên tiếng, ngà. Hai người lập tức không nói lời nào, bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Ngươi như thế nào xuyên này quần áo. Bất quá ngươi ăn mặc nó khá xinh đẹp an tĩnh trong chốc lát, lại vang lên nam nhân trầm thấp tiếng nói. mươi 49 Giật mình hắn sẽ nói như vậy, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi, đẹp sao? Lại an tĩnh trong chốc lát, mới truyền đến nam nhân như là ở đẻ nặng tiếng nói, ân, đẹp. Thiệt hay giả, ngươi không phải là ở hống ta đi. Giang Tiểu Lâm bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hắn. Thật sự, ngươi xuyên này quần áo thật sự đẹp. Nam nhân sốt ruột bảo đảm. Đột nhiên, mới vừa an tĩnh một chút thụ ốc truyền ra nữ nhân phụ tiếng cười. cổ mộc thâm khó hiểu nhìn trong chốc lát nghiêm túc ba ba hỏi hắn trong chốc lát lại đang cười nữ nhân cũng đi theo nở nụ cười nếu đẹp ta đây về sau liền xuyên các ngươi nơi này quần áo ta quần áo đều phá không thể xuyên nói xong cầm lấy vừa mới thay thế quần áo giang tiểu lâm thở dài nay một bộ quần áo chính là nàng ở hiện đại duy nhất hồi ức nay mấy tháng vẫn luôn ăn mặc này một bộ quần áo làm cho chúng nó nhanh chóng lạ rớt ân Đợi chút ta lại làm lì xả cho ngươi nhiều làm mấy bộ chúng ta nơi này quần áo, cái này quần áo còn không thể nhai quá kế tiếp mùa đông, còn muốn lại làm hậu một chút. thấy nàng như vậy thích chính mình nơi này quần áo, cổ mục thâm cười một đôi mắt đều nheo lại tới. Nghe hắn nhắc tới mùa đông, Giang Thiểu Lâm trong lòng càng thêm tò mò nơi này mùa đông là như thế nào một cái dạng. Ngươi có thể cùng ta nói nói các ngươi nơi này mùa đông là bộ dáng gì sao? Có thể hay không hạ tuyết A? biên hỏi, biên hướng hắn bên người đến gần, nay vừa đi gần, mới phát hiện trên người hắn tản ra một cổ lạnh lẽo, như thế nào như vậy lãnh. hỏi xong, duỗi tay hướng cánh tay hắn thượng một sở, xác định này lạnh lẽo là từ trên người hắn phát ra. cổ mục thâm lập tức đẩy ra nàng đặt ở cánh tay hắn thượng tay, ngươi chớ có sở, ta mới từ bên ngoài trở về, trên người thực lãnh, đừng đông lạnh đến ngươi. xem hắn đến bây giờ lúc này còn ở thế chính mình suy nghĩ. Ném cái xem thường cho hắn, mắng một câu, thật là một cái đại ngu ngốc, cùng ta lại đây. Mặc kệ hắn dãy ruộng, nắm hắn tay hướng đống lửa bên cạnh đi qua đi. Ngồi lại đây một chút, như vậy mới có thể đem trên người của ngươi khí lạnh cấp nướng đi. Thấy hắn ngồi ly chính mình vẫn là xa, giang tiểu lâm tay ruộng ra, dùng sức đem hắn kéo gần đến chính mình bên người. Đống lửa lửa đốt chính vượng, vốn đang cảm thấy cả người đều lánh, hiện tại làm trước mắt này hỏa một nướng. cổ mộc thâm phát hiện chính mình trên người lạnh leo đang ở chậm rãi bị nhiệt cấp thay thế thế nào có phải hay không cảm thấy ấm điểm thấy hắn sắc mặt hảo không ít tiêu tiếu thanh âm mang theo đắc ý cổ mộc thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua khoe miệng một loan dùng sức gật đầu là ấm thật nhiều ngươi cũng tới nướng nói xong bàn tay to dùng sức lôi kéo giống như quá mức dùng sức đem trước mắt này nói nhỏ sinh thân mình kéo vào hắn trong lòng ngực hai người ánh mắt tương nộ trầm rãi, hai người cảm giác bốn phía độ ấm giống như lên cao thật nhiều, trên người có điểm nhiệt nhiệt. Ách, này hỏa giống như quá vượng, ta đều nhiệt giống như sắp ra mồ hôi. Biên nói, Giang tiểu Lâm đỏ mặt biên từ hắn trong lòng ngực đứng lên. Không tha ánh mắt từ nàng hồng hồng trên má rời đi, cổ mộc thâm nhẹ nhàng nói, là có điểm nhiệt. Thủ lĩnh, an cơm. liền ở hai người ở vào một loại xấu hổ không khí giữa khi. Thu bên ngoài đột nhiên chậm rãi bay tới đánh gãy bọn họ hai người thanh âm. Lúc này, Giang Tiểu Lâm thật sự vô cùng cảm giác thanh âm này chủ nhân, bởi vì hắn đem nàng từ cái này xấu hổ không khí giữa cấp cứu ra tới. A lực, nguyên lai là ngươi à, có phải hay không có thể ăn cơm? Vừa lúc, ta đã đói bụng, chúng ta một khối đi ăn. Mặt mang trột dạ tươi cười, Giang Tiểu Lâm bước đi đến A lực bên người, ôm lấy hắn bả vai, cười ha hả đối với hắn. A lực cao mày nhìn một chút chính mình trên vai tay, bất quá lại không có rỗi tay đi đẩy ra. Chương 50 Cổ Mộc thâm ăn cơm, ta cùng A lực hay đi trước. Không quay đầu lại, Giang Tiểu lâm ném xuống những lời này, lôi kéo không chịu cùng nàng đi A lực rời đi này gian thu ốc. Bị đơn độc lưu tại thụ của cổ một thâm nhìn nàng cùng A lực một khối rời đi bóng dáng, một đôi thâm thúy đôi mắt tức khắc mị mị. Trên đường Đi rồi một khoảng cách sau. a lực biệt nữu từ trên tay nàng trốn ra vài bước đi rồi không vài bước a lực một bên đi theo một bên trộm nhìn hôm nay cùng trước kia có điểm không giống nhau nữ nhân dừng lại bước chân a lực chiều đi trước vài bước giang tiểu lâm hô giang tiểu lâm ngươi hôm nay làm sao vậy ai khi dễ ngươi sao nghĩ đến vừa rồi thụ ốc sự tình giang tiểu lâm nghe được phía sau hỏi rõ dừng lại bước chân chậm rãi quay đầu lại như thế nào không đi rồi a lực nhíu hạ mi Khuôn mặt nhỏ cũng đi theo nhăn thành một đoàn, mại chân chiều nàng bên này đi tới, đứng ở nàng trước mặt, ta hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi hôm nay quái quái, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Giang Tiểu Lâm trong mắt hiện lên hồ đồ, nhẹ nhàng lắp đầu, không có à, không có người khi dễ ta, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hắn nhìn chầm chầm vào nàng khuôn mặt, trong mắt lóe không quá tin tưởng quan mang, thật sự không có người khi dễ ngươi. Không có. Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu. Đột nhiên, nàng nhìn phía trước mặt Tiểu Quỷ, khỏe miệng gợi lên, A lực, ngươi có phải hay không ở quan tâm ta? A lực lập tức mặt biến hồng, ánh mắt tả hữu loạn phiêu, thanh âm lấp bắp, ta, ta mới không có quan tâm ngươi đâu, ngươi đừng tự mình đa tình. Giang Tiểu Lâm cười nhạo một tiếng, trong lòng ám đạo, Tiểu Tử thúi, liền mạnh miệng đi, rõ ràng trong lòng quan tâm nàng, lại không thừa nhận. Hào đi! Coi như ngươi không có ở quan tâm ta hảo. Giang Tiểu Lâm cười nói. Thức mau, hai người đi vào cổ một bộ lạc các con dân ăn cơm đại đất chống thượng. Một lại đây, đất chống thượng bộ lạc các con dân nhiệt tình cùng Giang Tiểu Lâm đánh lên tiếp đón. Giang Cô Nương, đây là nhà ta nướng thịt, ngươi nếm thử. Giang Cô Nương, ngươi xuyên chúng ta quần áo cũng thật không tồi, trước kia còn bất giác chúng ta quần áo đẹp, mặc ở ngươi trên người, mới cảm thấy. Nay một đường đi tới. Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình đương một hồi minh tinh đi thảm giống nhau, quang mang ghi chú. Vừa mới ngồi xuống, Giang Tiểu Lâm cũng đã nhận được không ít bộ lạc các con dân nhiệt tình đưa thịt còn có ngọt ngào khích lệ. Cổ mục thâm đi tới bên người nàng ngồi xuống khi, liền nhìn đến nàng hai bên gương mặt đều là đỏ ửng. ngươi mặt giống như uống xong rượu như vậy hồng. Không biết phía trước sự tình cổ mộc thâm nhìn nàng hồng hương mặt, cực kỳ giống hắn trước kia ở hổ vân bộ lạc uống rượu khi bộ dáng. Bất quá cùng hắn mặt đỏ so sánh với, hắn có coi, nàng mới đẹp, hiện tại nàng liền cùng trời nắng khi xuất hiện những cái đó mỹ lệ cầu vồng giống nhau, phi thường đẹp. Giang tiểu lâm rũi tay sờ sờ hai bên gương mặt, cười nói, nơi nào có uống rượu, bất quá ngươi nói lên rượu tới, ta nhưng thật ra tưởng uống lên, chúng ta hôm nay khai mấy thùng rượu nếm thử đi. Cổ mục thâm thấy nàng thèm ăn đáng yêu bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, hảo, hôm nay em nếm thử rượu. Hắn ngẩng đầu chiều tiệp đạt bên này lớn tiếng một kêu, tiệp đạt, lại đây bên này. Chẳng được bao lâu, trong đám người xuyên qua tiệp đạt đi tới, cười ha hả chiều cổ mộc thâm hỏi, thủ lĩnh, ngươi kêu ta nha. Cổ mộc thâm gật gật đầu, đi đem chúng ta tổn trong phòng phóng rượu lấy ra năm thùng ra tới, làm đoàn người nếm thử. Vốn dĩ đang cười tiệp đạt vừa nghe đến rượu cái này tự, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, đã biết, thủ lĩnh, tiệp đạt này liền đi lấy. chương Lúc đi, Hiệp Đạt kêu hai người qua đi hỗ trợ. Nhìn theo Đạt ba người biến mất ở trong đám người, Giang Tiểu Lâm lúc này mới quay đầu đối với bên người nam nhân cao hứng giảng, cổ Mộc thâm. Ngươi không biết này thì ta chính là muốn trang bị rượu mới đủ hương, đợi chút ngươi hưởng qua lúc sau liền biết ta không có ở lửa ngươi. Hảo, đợi chút ta liền nếm thử. Nhìn trước mắt nữ nhân, hắn trong đầu lập tức nhớ tới vừa rồi ở thu ốc khi, nàng ngã vào chính mình trong lòng ngược bộ dáng. Các ngươi xem thủ lĩnh cùng giang cô nương có phải hay không ở ghép đôi A? Ta xem khẳng định đúng vậy, các ngươi nhìn, thủ lĩnh cùng giang cô nương ở tại cùng gian phòng, ngày này lâu sinh ra tình tới, này không phải hẳn là sao. Ngôi ở mặt trên hai người còn không biết bọn họ hai cái đã bị bộ lạc các con dân thấp giọng thảo luận quan hệ. đặt đạt phía sau hai người ôm năm thùng rượu từ trong đám người xuyên qua, đi vào cổ một thâm bên này. Thủ lĩnh, rượu lấy tới. Tiếp đạt cao hứng hô. Cổ mộc thâm tay rối ra, từ hắn trong lòng ngược lấy quá một thùng, dư lại bốn thùng ngươi lấy xuống phân cho đoàn người nếm thử. đạt cười đáp, đúng vậy, thủ lĩnh. Tuy rằng chỉ có bốn thùng, khả năng nếm đến này hổ vân bộ lạc rượu, bọn họ này đó chỗ chống dân nhóm cũng cảm thấy mỹ mãn. Ở Tiếp đạt cầm rượu đi tiến hành cùng lúc, cổ mộc thâm cũng đem trên tay rượu đưa cho bên người ngồi nữ nhân trước mặt. Ngươi không uống. Thấy hắn đem rượu toàn đưa cho chính mình, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt tò mò. Uống, bất quá ngươi uống trước. Hắn sủng nịch nhìn nàng nói. Giang Tiểu Lâm hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận, mở ra mặt trên dùng một khối đầu gỗ tắc trúc thùng, một cổ đặc biệt rượu mùi hương từ trúc thùng bên trong phiêu ra tới. Cũng không biết này hổ vân bộ lạc là như thế nào nhưỡng này rượu, tại đây loại sinh sản khí cái gì đều lạc hậu thời đại, cư nhiên có thể nhưỡng ra như vậy mỹ rượu, thật sự là quá lợi hại. Uống một ngụm, tuy rằng có điểm cay thiết hầu, bất quá nàng cảm thụ càng nhiều lại là rượu ngọt mùi hương. Hảo uống sao? Thấy nàng vẫn luôn nhắm mắt lại, cổ mục thâm thấp giọng ở nàng bên thai hỏi. Chầm rãi mở hai mắt, giang tiểu lâm cười chiều hắn gật đầu. Hảo uống, ngươi nếm thử. Đem trên tay thùng rượu đưa tới trước mặt hắn. Cổ mục thâm hơi hơi mỉm cười, tiếp nhận, đối với nàng vừa rồi uống qua cái kia vị trí cũng uống một ngụm. nay không phải hắn lần đầu tiên uống này rượu. Trên mặt hắn cũng không có quá nhiều biểu tình. Có phải hay không thực hảo uống, này hổ vân bộ lạc rượu thật không sai, thật đáng tiếc lần trước không làm nhân gia cấp chúng ta đổi nhiều một chút. Giang Tiểu Lâm vừa nói vừa đoạt lấy trên tay hắn cầm thùng rượu lại uống lên mấy khẩu, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu ở tính toán, chờ lần sau nếu là tái kiến vị kia hổ vân thủ lĩnh, lại hướng hắn nhiều muốn mấy thùng nhân ra bộ lạc rượu mới được. Ngươi nếu là thích uống, lần sau ta mang ngươi đi hổ vân bộ lạc, Hổ vân thủ lĩnh không phải ước ngươi đi hắn bộ lạc bên kia đi dạo sao? Chúng ta không thể cô phụ nhân ra này phiến hảo ý, đến lúc đó chúng ta hướng nhân ra nhiều lấy một chút rượu trở về. Cổ mộc thâm thâm tình nhìn nàng nói. Khi nào? Ngươi bồi ta đi có phải hay không? Nàng nắm chặt cánh tay hắn, mặt đẹp thượng lộ ra cao hứng tươi cười. Cổ mộc thâm túi đầu nhìn liếc mắt một cái cánh tay thượng kia chỉ bạch bạch nột tay. tay nàng cùng hắn trong bộ lạc những cái đó nữ tử tay một chút đều không giống nhau tay nàng tựa như mùa đông tuyết trắng giống nhau lại hoạt lại bạch làm hắn thấy thế nào đều xem không đủ ân chờ thời tiết ấm áp một chút ta liền mang người đi nhìn xuống đi bắt tay trên cánh tay tay hắn khỏe miệng hơi trò nói chương năm mươi hai được cái này hảo hứa hẹn nhất thời rất cao hứng trong bất chi bất giác hai người một khối hợp lực đem này thùng rượu cấp uông quang không có Này rượu cũng qua không trải qua uống lên, mới uống không bao lâu liền không có. Nàng đem đồ chơi lúc lắc thùng đảo lại, bên trong rượu làm cho bọn họ hai người uống một giọt không dư thừa Còn tưởng uống sao? Bằng không ta lại làm ịp đạt đi tồn trong phòng lại lấy một thùng. Giang tiểu lâm đỏ mặt, nửa híp mắt vây vây tay, không cần. Này rượu tuy rằng hả uống, bất quá vẫn là đừng nhanh như vậy uống hết, chờ thêm đông thời điểm lại uống, đến lúc đó có thể giữ ấm thân mình. Ngươi thật sự không nghĩ uống nữa. Nếu là nàng tưởng uống, liền tính này rượu ở chỗ này lại chân quý, hắn cũng nguyện ý lấy ra tới cho nàng uống. Ai nha, ngươi đừng vẫn luôn hỏi ta những lời này, ta thật vất vả mới nhịn không được không thèm nghĩ này rượu sự tình. Ngươi nếu là còn như vậy tử vẫn luôn hỏi đi xuống, ta liền thật sự lại muốn tham ăn. Nàng dùng sức đấm hạ cánh tay hắn, hồng hồng trên mặt lộ ra kiểu tiếu sinh khí biểu tình. Cổ mục thâm nhìn nàng hồng hồng mặt. Thâm thúy hai mắt tức khắc nửa mị hạ, ngươi uống say. Cảm giác đầu vóc chóng váng giang tiểu lâm chậm rãi nâng lên hai mắt nhìn phía hắn, đỏ tươi môi một trường, không uống. Say. Ngay sau đó một cái cách tiếng vang lên. Hai người ngồi gần, nàng một tá xong cách, hắn lập tức nghe thấy được miệng nàng phát ra mùi rượu. Đột nhiên, nhỏ sinh thân mình sau này ngã xuống đi. Cổ mộc thâm sắc mặt trắng nhận, đôi tay nhanh chóng rời qua đi, đỡ nàng sắp ngã xuống tiểu thân. Ngươi thật sự uống say, nguyên lai like ngươi không quá sẽ uống rượu, ngươi như thế nào không nói đâu, sớm biết rằng liền không cho ngươi uống nhiều như vậy. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Ta không có uống say, ta thật sự, ta còn có thể lại uống. Một lần nữa ngồi xong giang tiểu lâm nửa mở ra hai mắt, khỏe môi treo lên ý cười đối với trước mắt đong đưa khuôn mặt nói. Di, cổ một thâm, ngươi mặt như thế nào vẫn luôn lúc gần lúc hiện, không cần lung lay được không? Ta đều phải làm ngươi cấp hoàng hôn mê. Tả hưu trốn tránh đi rượu hắn mặt đôi tay, cổ mộc thâm trong mắt hiện lên bất đắc dĩ, sớm biết rằng ngươi sẽ không uống rượu, liền không cho ngươi uống nhiều như vậy. Lại lần nữa bất đắc dĩ nhìn thoáng qua muốn bỏ dậy nữ nhân, lại lần nữa thở dài, đứng lên, đang muốn đem nàng khiêng đến trên vai, mới vừa động lên đôi tay đột nhiên ngừng lại. Thay đổi cái phương hướng, chắn ngang đem say nữ nhân bế lên tới. Ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, hai người có điểm làm người suy nghĩ bậy bạ thân ảnh biến mất tại đây phiến đại đất chống thượng mùa đông ban đêm luôn là tới tương đối mau ở đại đất chống thượng nơi nơi là đống lửa nhưng thật ra làm người bất giác hạ cám vừa đi ra nơi đó bốn phía đều bị đêm tối cấp bao phủ ta tưởng về nhà nam nhân trong lòng lực nữ nhân bắt lấy cánh tay hắn như là đang khóc ôm nàng cổ mộc thâm nhìn liếc mắt một cái trong lòng lực Sáng ngời con ngươi lập tức nhiều một tầng làm người xem không rõ thâm sắc. Nơi này chính là nhà của ngươi. Túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ giọng nghỉ non nói. Giang Tiểu Lâm dùng sức ngẩng đầu, hồng hồng gương mặt ở ánh trăng chiếu xuống, nhiều một phần lóa mắt quang mang. Ngươi nói bậy, nơi này không phải nhà của ta, nhà của ta không ở nơi này, ta ở nhà ở hảo xa địa phương, hảo xa địa phương, ta hảo tưởng trở về, ta không nghĩ ở chỗ này ngốc, nơi này một chút đều không tốt. Ta tưởng trở về, nơi này chính là nhà của ngươi, đáp ứng ta, đừng đi rồi, lưu lại nơi này được không, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. Nghe được nàng nói muốn về nhà, hắn giấu ở ngực phía dưới kia trái tim liền sẽ một trận chịu đau, không nghĩ đem nàng vùng ra, muốn cho nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này bồi hắn. Không tốt, ta tưởng về nhà, nơi này một chút đều không tốt, ta tưởng di động của ta, ta tưởng ta may tính. Chương 53 Cổ mục thâm nghe vẻ mặt hồ đồ, hoàn toàn nghe không rõ miệng nàng chung theo như lời cái gì di động cái gì máy tính. Ta không biết cái gì di động, cái gì máy tính, bất quá ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại nơi này, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi, được không? Thấp thấp ở nàng bên thai giảng, đợi trong chốc lát, chậm chạp không thấy trong lòng ngực nữ nhân trả lời, túi đầu vừa thấy, một mặt dở khóc dở cười tươi cười hiện lên trên mặt hắn. Nữ nhân này cư nhiên tại đây loại như vậy quan trọng thời điểm cho hắn ngủ rồi, cũng không biết hắn vừa rồi giảng những lời này đó nàng có hay không nghe tiếng lô thai. Nương ánh trăng, cổ mục thâm nhìn trong lòng ngực nữ nhân, biểu tình ôn nhu Mặc kệ ngươi lại tưởng về nhà đều hảo, nếu trời cao làm ta cổ mục thâm gặp được ngươi, là ngươi cho ta mang đến ấm áp, ta liền nhất định sẽ không buông tay, chết cũng không buông tay. Nhìn nàng ngủ say dung nhan, minh ám không rõ con ngươi lộ ra kiên định chấp nhất, Đêm nay, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình như là ở ngồi ở sông nước một con thuyền thuyền nhỏ thượng giống nhau, hôn hôn chầm chầm. Ngày hôm sau tỉnh lại, cảm giác cái chán hai bên phi thường đau. Chậm rãi, vô số làm người xấu hổ hình ảnh đột nhiên ùa vào nàng trong đầu. Đôi tay một vỗ chán đầu, đôi tay dùng sức chụp đánh hai bên gương mặt, Giang Tiểu Lâm, ngươi đêm qua rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự tình, ngươi thật đúng là mất mặt ném về đến nhà nha. Nghĩ đến đêm qua những lời này đó cùng động tác, Giang Tiểu Lâm buồn bực chính mình, cầm chính mình đôi tay hướng chính mình trên má chịu vài hạ. Không đợi nàng đem đôi tay từ trên má bắt lấy, đột nhiên, nàng trước mắt tối sầm, đặt ở trên má hai tay bị người dùng lực lấy trụ, ngay sau đó chính là một đạo nghiêm túc lại đau lòng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngươi đây là đang làm gì? Thâm thúy biến thành màu đen lại tỏa sáng đôi mắt gắt gao chăm chú vào nàng hai bên có điểm xương đỏ trên má. Ngươi vừa rồi có phải hay không đánh chính ngươi? Giang Tiểu Lâm rút ra chính mình tay, trên mặt lộ ra xấu hổ đỏ ửng, nói lắp giải thích, tỉnh lại phát hiện chính mình gương mặt năng năng, cho nên liền chụp hạ, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn hắn gần ở chính mình trước mắt, không biết vì cái gì, Giang Tiểu Lâm đột nhiên nhớ tới đêm qua bọn họ hai cái ở chung những cái đó hình ảnh. Không có phát hiện trên mặt nàng thẹn thùng, lúc này, Hắn cặp kia đau lòng ánh mắt như cũ khẩn chăm chú vào nàng hai bên trên má Lần sau đừng lại như vậy dùng sức, nhẹ một chút, ngươi mặt đều bị ngươi đánh đỏ Rồi tay nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng một bên thương mặt Nóng bỏng tay dán ở trên má nàng, phảng phất có một cổ dòng nước gấm xẹt qua nàng trong lòng Dọa chưa từng có quá loại cảm giác này, giang tiểu lâm theo bản năng sau này lui hai bước Làm sao vậy? Cổ Mộc thâm lo lắng nhìn nàng Hắn hôm nay luôn cảm giác nữ nhân này quái quái, giống như rất sợ hai hắn dường như, ngày thường đều không thấy nàng cái dạng này. Hít sâu vài khẩu khí, tâm tình rốt cuộc bình phục không ít, xem hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, chờ chính mình đáp án, Giang Tiểu Lâm lúc này mới chậm rãi trả lời, "Ta không có việc gì, chính là vừa rồi bước chân có điểm không đứng vững." Xem hắn miệng còn tưởng hỏi lại, nàng chạy nhanh tiếp hắn ở hắn phía trước lại tiếp tục mở miệng. người hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây mới vừa hỏi xong đột nhiên bên hai truyền đến hắn thấp giọng tiếng cười nghe thế nói tiếng cười giang tiểu lâm ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn nàng vừa rồi hỏi vấn đề này chẳng lẽ thực buồn cười sao như thế nào làm sao vậy nàng thật cẩn thận hỏi hắn cổ mộc thâm lúc này rốt cuộc xác định nữ nhân này hôm nay buổi sáng sắc thật rất quái lạ hơn nữa là phi thường quái chương năm Ngươi ngủ choáng váng sao? Nơi này chính là ta thu ốc." Cổ Mục Thâm cười trả lời. Được đến cái này trả lời, Giang Tiểu Lâm cắn răng một cái, nhíu nhíu mày, đôi tay hướng lên trên nâng ngầng, nàng thật muốn chịu chính mình mấy cái cái tác, nàng như thế nào liền đem vấn đề này cấp quyến mất. "Ngươi hôm nay buổi sáng làm sao vậy? Như vậy quái?" Hắn nhìn nàng hỏi. Buông ra mày, Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng thở dốc, sau đó lại túi đầu hít sâu mấy hơi thở. Cuối cùng lại ngẩng đầu, há mồm nói chuyện, ta, ta đêm qua có phải hay không uống say? ân uống say. Cổ mộc thâm nhìn nàng trả lời. Giang tiểu lâm tâm can run hạ, xem ra nàng vừa rồi tỉnh lại khi, trong đầu hiện lên những cái đó hình ảnh là sự thật. Chịu đựng trong lòng xấu hổ, nàng tiếp tục hỏi, ta đây đêm qua có hay không cùng người nói một ít kỳ quái nói? Cổ mộc thâm ngẩn ra, thâm thúy trong mắt gặp phải nàng vẫn luôn vọng lại đây ánh mắt. Đột nhiên chuyển hướng nơi khác, không có, ngươi cái gì cũng không có nói. Hắn sẽ dùng hành động cùng nàng chứng minh, hắn của một thâm nhất định sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện vì hắn lưu lại nơi này. Đến nỗi đêm qua bọn họ hai cái đối thoại, hắn sẽ đem chúng nó giấu đi, làm nàng sẽ không có cơ hội phát hiện. Thật không nói gì thêm. Ngươi không có gạt ta. Nghe hắn như vậy khẳng định trả lời, Giang Tiểu Lâm trên mặt treo thật sâu hoài nghi. nàng trong đầu rõ ràng có hiện lên đêm qua phát sinh những cái đó sự tình chẳng lẽ những cái đó đều là nàng chính mình nghĩ ra được xem nàng năm lần bảy lượt tới hỏi cổ mộc thâm mày nhẹ nhàng vừa nhíu da đa giống nhau ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào nàng trên mặt ngươi vì cái gì vẫn luôn truy vấn chuyện này chẳng lẽ ngươi tưởng đêm qua chúng ta chi gian có phát sinh sự tình gì giang tiểu lâm sửng sốt thực mau mặt đẹp chảy ra càng ngày càng nhiều đỏ hửng đỏ mặt sặc trở về nói Ngươi ở nói bậy gì đó, ta sao có thể sẽ như vậy tưởng, ta, ta chính là có điểm tò mò, ngươi đều nói không phát sinh cái gì đó chính là không phát sinh cái gì, ta tin tưởng còn không được sao. Nhìn nàng tả hưu né tránh ánh mắt, người nào đó khỏe miệng vui sướng hướng về phía trước con cong. Ngươi đã đói bụng không có. Kinh hắn như vậy vừa hỏi, giang tiểu lâm rũi tay sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng, đô khởi một trường nộn nộn ngôi nhỏ, chiều hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đói. Đêm qua nàng giống như chỉ lo uống rượu, cũng chưa ăn cái gì, hiện tại nàng cái này đã đói bụng tưởng tượng đến ăn, nước miếng liền vẫn luôn đi xuống nuốt cái không ngừng. Ta mang người đi ăn ngon. Ném xuống những lời này, cổ mộc thâm kéo tay nàng ra thụ ốc. Giang Tiểu Lâm một người, nhìn thoáng qua hắn đi ở phía trước bóng dáng, trong mắt hiện lên yên tâm, nghiêm túc đuổi kịp hắn bước chân. Hai người giống như trước giống nhau tay nắm tay, càng đi, bọn họ phía sau thụ ốc cách bọn họ càng xa. Đi rồi có trong chốc lát, giang tiểu lâm lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên dừng bước chân. Đi phía trước đi tới cổ một thâm cảm giác nắm nữ nhân không có đổi kịp, cũng đi theo dừng lại bước chân, quay đầu lại, làm sao vậy? Thấy nàng nháy một đôi khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta cái này phương hướng giống như không phải đi ăn cơm kia phiến đại đất chống thượng, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Nàng nhìn hắn hỏi, hôm nay chúng ta không đi nơi đó ăn cơm. Ta mang ngươi đi địa phương khác ăn cơm. Ôn nu khỏe miệng lộ ra có thể mê chết người tươi cười. Giang Tiểu lâm nháy mắt đã bị này nói tươi cười cấp mến ốc. May mắn nàng định lựa đủ, thực mau lại từ hắn sắc đẹp giữa lấy lại tinh thần, thầm mắng một câu. Không có việc gì cười như vậy mê người làm gì, lại không phải bán sắc tướng. Trương 55 Làm sao vậy? Không tao hứng, nếu là ngươi không nghĩ đi, chúng ta đây trở lại đất chống thượng ăn cũng đúng. Xem nàng chiều chính mình một đạo xem thường, Cổ Mục Thâm quan tâm tiến lên nắm nàng tay thỏa hiệp nói: "Ta không có không tao hứng, ngươi tưởng sai rồi, đi thôi, ngươi không phải nói muốn mang ta đi địa phương khác ăn cái gì sao, ta sắp chết đói." Ném xuống những lời này, nàng chính mình trước hắn một bước hướng phía trước đi. Lưu Tại tại chỗ Cổ Mục Thâm nhìn phía trước đi trước nhỏ xinh thân ảnh, anh tuấn trên mặt lộ ra hồ đồ biểu tình, chạy nhanh lại đuổi kịp nàng bước chân. Tới rồi không có Lần này lại không biết đi rồi bao lâu, hai chân đều đi bất động Giang Tiểu Lâm dừng lại, quay đầu lại nhìn phía phía sau nam nhân hỏi. Phía trước là được, thấy cái kia đại thụ không có, nơi đó là được. Cổ mục thâm chỉ chỉ bọn họ phía trước rõ ràng có thể thấy được một viên đại thụ. Mắt thấy mục đích địa đã xuất hiện ở thượng, Giang Tiểu Lâm đành phải lại lần nữa mại động hai chân lại lần nữa đi phía trước đi. Lúc này đây, bọn họ hai người đi rồi không trong chốc lắt rốt cuộc ngừng lại. Nơi này là địa phương nào? Có cái gì đặc biệt sao? Đứng ở này cây phía dưới, Giang Tiểu Lâm xoay hạ thân, chỉ thấy bốn phía trống rỗng, trừ bỏ này cây đại thụ, chính là phía trước một mảnh thảo nguyên là lớn nhất tiêu điểm. Cổ mộc thâm đến gần nàng trước mặt, cười tủm tỉm rằng đạo, ngươi không phải cùng ta nói rồi, ngươi tưởng tận mắt nhìn thấy xem chúng ta trong bộ lạc nam nhân là như thế nào săn thú sao? Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta là nói như vậy quá. Làm sao vậy? Hắn hơi hơi mỉm cười, ngữ khí mang theo thần bí, đợi chút ngươi liền biết ta vì cái gì mang ngươi tới nơi này. Nói xong, nắm tay nàng hướng phía trước kia phiến đại thảo nguyên đi vào. Vào thảo nguyên, Giang Tiểu Lâm phát hiện ngày thường ở nàng trước mặt rất bình dị gần gũi nam nhân lập tức giống như thay đổi một người khác dường như. Cố mục thâm, ngươi! Không đợi nàng hỏi xong, đứng ở nàng trung nam nhân đột nhiên hồi qua đầu, chiều nàng làm một cái hư động tác. xem hắn như vậy nghiêm túc nàng lập tức quên mất chính mình nguyên bản muốn hỏi nói trong lòng trong bất chi bất giác đi theo hắn một khối khẩn trương lên toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào phía trước cổ mộc thâm toàn bộ tay nắm phía sau nữ nhân chuyên ngạn thân hình giống một cây đại thụ giống nhau đem phía sau nữ nhân cấp chăn phía sau đi theo hắn phía sau giang tiểu lâm nhìn hắn cái này thực nam nhân động tác khoe miệng hơi hơi không cấm hướng về phía trước dương lên tới ngươi lợi chút liền ngồi xổm nơi này nhìn Ta không có kêu ngươi, ngươi ngàn vạn không cần ra tới, có nghe hay không? Cổ mộc thâm quay đầu lại cùng phía sau nàng dạn dò. Phục hồi tinh thần lại, Giang Tiểu Lâm nghe được hắn những lời này, tức khác trong lòng biến khẩn trương, bị hắn nắm thủ hạ ý thức hồi nắm qua đi, ngươi đây là muốn đi làm gì, ngươi đừng làm ta sợ. Vừa rồi xem hắn nói chuyện bộ dáng, giống như hắn muốn đi làm một kiện rất nguy hiểm sự tình giống nhau, không biết vì cái gì, nàng không nghĩ hắn có chuyện gì. Cảm giác ra nàng đối chính mình lo lắng, đẹp khỏe miệng trộm hướng về phía trước con cong, xem ra hắn ở nàng trong lòng cũng không phải không có gì vị trí. Ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, nhất định phải nghe ta vừa rồi cùng ngươi lời nói, không có ta kêu ngươi, ngươi ngàn vạn không thể ra tới, chỉ có thể trốn ở chỗ này, nghe hiểu chưa? Nói xong, cầm tay nàng chủ hòa ở trong miệng nhẹ nhàng cắn hạ. Nếu hắn là ở khi khác đối nàng làm loại chuyện này, nàng nhất định sẽ khi tiến lên đá hắn mấy đá. Chính là hiện tại, tại đây loại nghiêm túc dưới tình huống, nàng luyến tiếc như vậy đối hắn. Vậy ngươi tiểu tâm một chút. Nàng đỏ mặt đem chính mình tay từ trên tay hắn rút ra. Tiếp Nối nhìn liếc mắt một cái bị nàng rút ra tay, cổ mục thâm gật đầu nói, Hảo, ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta. Hắn sẽ làm nàng nhìn đến hắn một khắc mặt, chỉ có ở nàng trước mặt lấy ra chính mình thật bản lĩnh. mới có thể chân chính làm nàng cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này. mươi 56, An Bài Hảo trước mắt nữ nhân, đã không có phải bảo vệ người, lúc này cổ mục thâm giống như là một đầu nguy hiểm liệt báo giống nhau, mạnh mẽ dáng người tại đây phiến Thảo Nguyên qua lại xuyên qua. Chỉ nghe thấy một ngạn bắt ngát đại Thảo thần đột nhiên truyền đến một đạo cùng loại động vật chu lên thanh. Chẳng được bao lâu, tránh ở trong bùi cỏ giang tiểu lâm chỉ cảm thấy nàng giẫm lên này phiến mặt cỏ đột nhiên run dày hạ. Ngay sau đó chính là vô số thanh đất dung núi chuyển giống nhau qua lại hoảng. Lần đầu tiên cảm nhận được loại này sợ hãi, bên người chỉ có chính mình một người, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo truyền ngạn thân ảnh. Đứng lên, đi nhanh chiều nơi xa chạy vội qua đi. Thảo Nguyên tìm một vòng, rốt cuộc ở một khác chỗ Thảo Nguyên làm nàng tìm được muốn tìm người. Thảo Nguyên Trung, đang ở cùng một đạo tiết mánh lại cao lớn cự thú bác đấu cổ một thâm nhẹ nhàng tránh thoát cự thú công kích, quay người lại. Thiếu chút nữa không bị phía sau ngốc đứng lại người cấp dọa đỉnh trái tim. Tiểu Lâm, ngươi chừng nào thì lại đây, ta không phải công đạo quá ngươi, ta không kêu ngươi, không chuẩn ra tới, ai làm ngươi ra tới. Này, cái này là cái gì? Như thế nào lớn như vậy? Từ kinh hách giữa lấy lại tinh thần, Giang Tiểu Lâm dùng sức lôi kéo bên người nam nhân hỏi. Xem nàng tinh nhãn sáng lấp lánh, không có bởi vì trước mắt này đầu cự thú dọa đến. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích nói, đây là một đầu cự lang thú, chúng ta ngày thường ăn những cái đó thịt liền có nó. Cự lang thú, bất quá nghe ngươi nhắc tới tên của nó, nó xác thật lớn lên ta trước kia ở thư thượng nhìn đến lang không sai biệt lắm, bất quá chính là không nói như vậy, như vậy thật lớn. Mới vừa nói xong, Giang Tiểu Lâm trong mắt trừng lớn, gắt gao lôi kéo bên người nam nhân tay, nói lắp hồ, cổ một thâm, làm sao bây giờ? Nó giống như chiều chúng ta bên này truy lại đây. Đừng sợ, nó hiện tại bị thương, chạy không mau, cùng ta tới. Lôi kéo nàng tay hướng bên cạnh một chỗ càng thêm rậm rạp trong đùi cỏ chạy qua đi. Miễn cưỡng đem phía sau cự lang thú cấp ném ra, Ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi đem kia đầu cự lang thú cấp xử lý. Nói xong, cổ mộc thâm đứng lên chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Giang Tiểu Lâm dùng sức bắt được cánh tay hắn. Cổ mộc thâm quay đầu lại. Có phải hay không sợ hãi, đường sợ, kia đầu cự lang thú thoạt nhìn tuy rằng vô cùng thật lớn, bất quá nó không phải thực đáng sợ, loại này xúc đặc thù ta không biết đánh nhiều ít, ở chỗ này chờ ta, ta thực mau liền đem nó cấp giết. Chấn ăn xong, lần này, hắn là thật sự đầu không hồi, đi nhanh chiều hướng bọn họ bên này càng đi càng gần cự lang thú đón đi lên. Lo lắng hắn ăn nguy, hoài trong lòng vô cùng sợ hãi, cắn răng một cái. cường trống đứng lên chiều hắn đi phương hướng nhìn qua đi. Giang Tiểu Lâm nhìn qua khi, chính thấy cách đó không xa nam nhân đang ở cùng kia đầu thật lớn vô cùng cự lang thú ở đấu trí đấu dũng. Đấu đến mặt sau, kia đầu cự lang thú đại khái cũng biết chính mình lần này là ở tử nạn chạy thoát, tựa hô ở cùng cổ một thâm ở làm cuối cùng hấp hối dãy rùa. Trên người cắm một cây có thành niên nhân thủ cánh tay như vậy thô gậy gộc, máu tươi rơi cự lang thú quỳ dạp trên mặt đất. Giống lang miệng giống nhau miệng đang ở liều mạng phương khí, giống như tùy thời muốn chết giống nhau. Nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm sắp chết cự lang thú, lại nhìn thoáng qua bên người giống dũng sĩ giống nhau nam nhân. Giang tiểu lâm hai mắt sáng lên giống nhau nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân. Cô mục thâm, ngươi quá lợi hại. Nhìn đến nơi này, đứng ở thảo ngũ giang tiểu lâm lao tới, chạy tới, xù mặt thượng thân thượng cũng dính huyết nam nhân lớn tiếng hoan hô. Chương 57 Cẩn thận! Không đợi nàng cao hưng xong, chỉ thấy đứng ở nàng trước mặt nam nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, nàng cùng hắn đều ngã xuống trên mặt đất. ở bọn họ bên cạnh còn lại là nằm kia đầu vốn dĩ sắp chết cự lang thú. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn miệng phun máu tươi, chân chính chết đi cự lang thú, Giang Tiểu Lâm mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn ôm nàng một khối ngã trên mặt đất cổ một thâm. vừa rồi kia đầu cự lang thu không phải chân chính đã chết nó chỉ là làm bộ loại này động vật là giảo hóa nhất chỉ cần ở nó đánh không lại địch nhân nó liền sẽ cố ý giả chết sau đó thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị lại lần nữa tiến công nhân cơ hội đem địch nhân xử lý vừa rồi nó chính là cố ý giả chết cổ mộc thâm cùng nàng giải thích nghe xong hắn những lời này giang tiểu lâm sắc mặt càng thêm tái nhận nguyên lai like vừa rồi nàng thiếu chút nữa đi một chuyến quỷ môn quan ai nha Ngươi đổ máu, mới vừa tùng hạ tâm, vừa nhấc đầu, nàng thấy cánh tay hắn thượng lưu ra tới đỏ tươi huyết, cổ mộc thâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt một mảnh bình tĩnh, không có việc gì, một chút tiểu thương, không tính cái gì, nhưng thật ra ngươi, chuyện vừa rồi dọa đến ngươi không? Giang Tiểu Lâm dùng sức lắc đầu, một đôi lo lắng ánh mắt như cũ gắt gao chăm chú vào cánh tay hắn thượng, quan tâm nói, ngươi trước đừng nhúc ních, ta đi tìm đồ vật cho ngươi bao lên. Không. Hắn mới vừa miệng, trong lòng ngực mềm mại thân mình chủ nhân đã đứng lên chạy đến nơi khác đi cho hắn tìm cầm máu đổ vật đi. Không dám chạy rất xa, cũng may này phiến thảo nguyên cái gì kỳ chân dị thảo đều có, tìm một chút, thực mau khiến cho nàng ở chỗ này tìm được rồi một loại thực mau là có thể ngừng huyết thảo dược. Tùy tay dùng sức nắm hạ vài miếng lá cây, xoay người chạy về đi. "Ai, ta không phải kêu ngươi không cần lộn xộn sao, ngươi như thế nào lại lộn xộn?" Ngươi nhìn xem ngươi cánh tay, đều lưu thật nhiều huyết, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời à, mau cho ta ngồi xong. Một hồi tới, nàng liền nhìn đến người nam nhân này cư nhiên ở nơi đó sửa sang lại kia đầu đã chết cự lang thú, càng làm cho nàng tức giận là, người nam nhân này rõ ràng cánh tay thượng có thương tích, lại một chút cũng không biết yêu quý chính mình. Ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Nhìn em chính mình cấp kéo về đến bên cạnh ngồi xuống nữ nhân. Cổ mục thâm con khỏe miệng, tâm tình thực sung sướng hống trước mặt tức giận nữ nhân. Như thế nào sẽ không có việc gì, ngươi không có nhìn đến ngươi cánh tay thượng thương sao, đều chảy nhiều như vậy huyết. Cổ mục thâm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là chính mình không yêu quý chính ngươi thân mình, ta liền thật mặc kệ ngươi. Trừng mắt hắn nói xong câu đó, Giang Tiểu Lâm cúi đầu không nói một lời, vặn một chương tức giận mặt đẹp bàng đem trên tay đã nhai tốt cầm máu lá cây đắp ở hắn bị thương cánh tay thượng. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, nguyên bản của một thâm cánh tay thượng cái kia miệng vết thương là bị cự lang thú dùng móng vuốt cấp dùng sức trào hạ tới, một khối to thịt cùng ra liền từ cánh tay hắn thượng bị dùng sức cấp hoa xuống dưới một nửa, có thể nghĩ, này suất huyết lượng là có bao nhiêu đại. Chính là hiện tại, đương giang tiểu lâm đem kia vài miếng nhai tốt cầm máu phiến lá đắp đi lên, cánh tay hắn thượng nguyên bản hồ nguyên không ngừng toát ra tới huyết đã bị cấp ngừng. Tiểu lâm, ngươi! Ngươi cho ta đắp chính là thứ gì, như thế nào lợi hại như vậy? Nhìn đến cái này kỳ tích, cổ một phòng tắm ánh mắt lộ ra không thể tin được quang mang nhìn chằm chằm hắn cánh tay thượng đã không còn mạo huyết miệng vết thương. Cái này là cầm máu một loại lá cây, ngươi hiện tại cảm giác thế nào, miệng vết thương đau sao? Giang thiểu lâm nhìn hắn miệng vết thương hỏi. Xem nàng vẻ mặt thế chính mình đau lòng bộ dáng, ngăm đen trên mặt lộ ra ngốc hô hô giống nhau tươi cười, lớn tiếng trả lời, không đau. hắn xoay người đầu nhìn liếc mắt một cái bọn họ phía sau bị quên cự lang thú vốn là tưởng thân thủ cho ngươi săn một đầu con ngồi làm thịt nướng cho ngươi ăn không nghĩ tới làm ngươi lo lắng chương năm mươi đang ở giúp hắn xem xét miệng vết thương đột nhiên nghe được hắn những lời này giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ta vì cái gì mới vừa hỏi xong nàng đột nhiên phát hiện hắn hai bên trên má cư nhiên lộ ra thẹn thùng đỏ ửng Vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy, đều không phải là nhất định phải từ hắn nơi này được đến một đáp án, chính là hiện tại, nhìn đến hắn cái này biểu tình, nàng thế nào cũng phải biết không nhưng. Nhanh lên nói, Giang Tiểu Lâm thúc giục, cổ mục thâm ấp ấp ấp đúng nói, cũng không có gì, chính là muốn cho ngươi nhìn xem ta ngày thường săn thú là bộ dáng gì. Còn có chính là hắn muốn cho nàng biết hắn cổ mục thâm không thua bất luận cái gì một người nam nhân. Hắn có thể cho nàng muốn, thậm chí có thể vĩnh viễn bảo hộ nàng. Giang Tiểu Lâm thực mau tin hắn nói. Ngươi săn thú bộ dáng cũng thật khủng bố, các ngươi mỗi lần đi ra ngoài đều là đánh loại này lớn như vậy con mồi sao. Chẳng lẽ các ngươi ở đánh thời điểm liền một chút đều không sợ hãi? Vừa rồi nàng ở một bên nhìn thời điểm, đều xem có điểm trong lòng run sợ. Cái này không có gì, chúng ta cổ một trong bộ lạc các nam nhân. Từ vừa đến tuổi liền phải đi theo lớn tuổi các đại nhân đi ra ngoài học săn thú, đánh nhiều, đã thói quen loại này trường hợp. Hắn liệt khỏe miệng cười nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng mới nhớ tới cổ mục trong bộ lạc người đều này đây rửa săn thú mà sống. Nhìn nàng không nói một lời bộ dáng, cổ mục thâm trong mắt lóe dây rủa. Một lát sau, hắn vừa phun khí, dùng sức bắt được tay nàng, tiểu lâm, ta hôm nay mang ngươi lại đây xem ta săn thú. Kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi nói, ta cổ một thâm không phải một cái vô dụng nam nhân, ta có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lưu lại nơi này, ta sẽ dùng ta sở hữu sức lực bảo hộ ngươi, không cho ngươi chịu một chút ủy khuất. Giang Tiểu Lâm hoảng sợ. Ngươi! Nàng nhìn hắn tình ý chân thành ánh mắt. Ta đêm qua uống say thời điểm nhất định là theo như ngươi nói cái gì đi, có phải hay không ta nói rồi ta phải về nhà linh tinh nói. Giang Tiểu Lâm nhìn trầm trầm hắn hỏi. Cổ mục thâm biểu tình mang theo một kia hoảng loạn, không có, ngươi không có nói những lời này. Hắn không biết, hắn hiện tại cái dạng này đã sớm đem hắn cấp bán đứng. Giang Tiểu Lâm thấp giọng cười, nhìn hắn giảng, ngươi đừng gạt ta, ngươi không lừa được ta, ta đêm qua có phải hay không theo như ngươi nói ta muốn về nhà nói, còn nói rất nhiều cổ cổ quái quái nói. Cổ mục thâm biểu tình hơi hơi ảm đạm, chậm rãi nói, ngươi đều đã biết. Giang Tiểu Lâm rỗi tay một phách chính mình cái chán. Xem ra ta là thật sự nói những cái đó mê sảng, ta hôm nay buổi sáng nhớ tới những cái đó hình ảnh là sự thật. Xem ra nàng về sau vẫn là uống ít một chút rượu hảo, tránh cho tiếp theo lại uống say, nàng lại nếu không biết hồ ngôn loạn ngự chút cái gì. Nhớ rõ một chút. Nàng trả lời nói. Nàng nghĩ tới hắn hôm nay sợ làm việc này, một cái ý tưởng chậm rãi ở nàng trong đầu hình thành. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hôm nay làm nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta, kỳ thật ngươi cổ mộc thâm là cái rất lợi hại nam nhân, ngươi có thể bảo hộ ta, có phải hay không ý tứ này? Nàng nhìn hắn hỏi. Cổ mộc thâm ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình mang theo dồi dám, trần trờ hồi lâu, đầu của hắn mới nhẹ nhàng điểm hạ. Nhận được hắn như tiểu cẩu giống nhau tín nhiệm ánh mắt, giang tiểu lâm tức khắc cảm thấy chính mình áp lực sân đại. Ngươi, ngươi liền như vậy muốn ta lưu lại nơi này? Vì cái gì ngươi nhất định phải ta lưu lại nơi này? Ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Nàng nhìn hắn hỏi. Chương 59 Trong mắt tất cả đều là khát vọng của một thâm đột nhiên sử sốt, thâm hắc trong mắt xoay chuyển. Ta, ta muốn cho ngươi lưu lại. Ta không nghĩ ngươi rời đi nơi này. Ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi sẽ rời đi. Ta, ta nơi này sẽ có điểm quay quái, quái. Giống như có người cầm dao nhỏ ở ta nơi này chọc một cái miệng vết thương. So nơi này còn đau Hắn đầu tiên là so hạ hắn trái tim kia khối vị trí Mặt sau lại so hạ hắn bị thương cái tay kia cánh tay Nghe xong hắn này chỉnh câu nói còn có hắn thủ thế Nàng trái tim đập bịch bịch Hắn vừa rồi lời nói Làm những cái đó động tác kia chính là một người nam nhân Trong lòng có một nữ nhân khác tình hình lúc ấy có cảm thụ Cô mục thâm Ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này sao Nhìn chăm chăm hắn hỏi Cổ Mộc phòng tắm trên mặt lộ ra một mặt vui mừng, đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn trầm trầm nàng hỏi, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Ngươi có thể nói cho ta sao? Nghĩ đến đợi chút muốn nói với hắn nói, giang thiểu lâm chính mình trước không biết cố gắng mặt đỏ, hơn nữa hai bên gương mặt cũng càng ngày càng năng năng. Cổ Mộc thâm thấu tiến lên, nghiêm túc nhìn trầm chầm, chầm nàng hai bên gương mặt ngó trái ngó phải. Ngươi thấu ta như vậy gần làm gì, lui về một chút, ngươi còn muốn nghe hay không? Nhìn gần ngay trước mắt nam nhân, Giang Tiểu Lâm trột dạ dùng sức một phen đẩy hắn ra. Thực xin lỗi. Cổ mục thâm lập tức xin lỗi. Giang Tiểu Lâm đỏ mặt hỏi hắn, ngươi biết một người nam nhân thích một nữ nhân sao? Ta biết, một người nam nhân nếu là thích một nữ nhân, liền phải cưới nữ nhân kia về nhà làm nữ nhân. Hắn cười trả lời. Nghe xong hắn giải thích, nàng há miệng thở dốc không biết vì cái gì, nghe xong hắn những lời này, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp. Chính là lại cảm thấy hắn những lời này cũng rất phù hợp một người nam nhân thích một nữ nhân ý tưởng. Hảo đi, coi như hắn những lời này là đúng hảo. Nàng tiếp tục nhìn hắn hỏi, vậy ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đối ta chính là một người nam nhân thích một người nam nhân tâm tư? Nói xong, thấy hắn giống cái ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nàng, cho rằng hắn không có nghe hiểu chính mình nói, Giang Tiểu Lâm lại lần nữa mở miệng, cổ một thâm, kỳ thật ngươi đã đã thích ta. Ta thích thượng ngươi. choáng váng mấy lần những lời này. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã thích ta, cho nên ngươi mới có thể vẫn luôn muốn cho ta lưu lại nơi này. Ha ha, ta thích thượng ngươi, thật tốt quá, vậy ngươi cho ta đương nữ nhân đi, được không? Quá kích động, hắn dùng sức bắt được tay nàng, thâm thúy con ngươi lộ ra nồng đậm khát vọng. Giang Tiểu Lâm cúi đầu nhìn liếc mắt một cái bị hắn nắm lấy tay, hai bên mặt lúc này giống nấu chín tôm giống nhau. Hồng toàn bộ. Ai phải cho ngươi làm nữ nhân đâu, ngươi đừng nói vậy. Dùng sức bắt tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, xoay người vặn tới rồi một bên.